Mang kiếp, cần dưỡng ở ngoài cung, 18 mãi về. Hiện giờ tứ hoàng tử đã mãn 18, trở về trong cung, các khanh nhóm đều gặp qua. Tới, Thương Nhi, gặp qua ngươi đằng trước ba cái ca ca cùng hai cái đệ đệ. Nay một đạo lôi, vững chắc nện xuống tới, tất cả mọi người cảm thấy lung lay trước mắt biến thành màu đen tưởng ngã xuống đi. Thừa tướng nhận đứa con trai tính cái giám nha, thừa tướng nhi tử không công danh cũng chỉ là cái phàm nhân, nhưng hoàng đế ngươi không giống nhau. Hoàng tử ý nghĩa cái gì ở đây ai không kiêng kỵ thượng vài phần. Hốt Hoàng đi xem hoàng đế ô người, có lẽ là đều tâm thần cụ chấn linh hồn không xong. Tiêu bị hoàng đế bùng ở trong ngực cũng ngạo nghệ kiệt ngạo thiếu niên lập đến so thương đều phải rất. Trên mặt không có một tia khí hư sợ hai trợt hỉ hoảng loạn, ánh mắt khiêu khích, cầm nhẹ âng. Trước ngực loáng thoáng một con cự thú mở ra lợi nha. Không phải dễ chọc. Ra đầu tê dại. Diêm A lang giật nhẹ khoẻ miệng, đi đến năm vị hoàng tử trước mặt đối với mất hồn mất vía ánh mắt thẳng ngơ ngác dừng ở trên mặt hắn ngũ huynh đệ có lệ cười cười đại ca nhị ca tam ca ngũ đệ lục đệ không có một tia huynh đệ tình. năm người trong lòng đều suy nghĩ như vậy túm, đừng trở về a không ai hoan nên người diêm a lang xoay người mặt hướng đủ loại quan lại nỗ lực lại nỗ lực cũng không có thể làm ra tả quy như vậy hòa khí bộ giang tới một khuôn mặt càng xấu chúng thần lại là cả kinh không được có tuổi lao thần đều nhìn ra hoàng đế tuổi trẻ khi bóng dáng đặc biệt thái phó đại nhân cũng không biết nhớ tới cái gì cắn răng lại nghiến đến răng. Hoàng đế cười tủm tỉm các khanh đối việc này có gì dị nghị. Mọi người thầm nghĩ, chúng ta nào dám, chúng ta chính là có dị nghị, hoài nghi này không phải ngươi thân cốt nhục cũng không dám làm cho nhiều người như vậy mà nói. Hoàng đế, không dị nghị a vậy, nói nói tiếp theo sự kiện. Chuyện gì? Phía trước không phải làm các khanh tiến cử thái tử. Các khanh suy xét như thế nào? Hoàng anh, trước một câu nhận hồi nhi tử. Sau một câu đó là lập thái tử, hoàng đế ngươi như vậy làm thực dễ dàng người chết ngươi biết không. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở diêm A-lang trên người, thiếu niên không kiên nhẫn nhăn đen đặc mi, trầm mặt cũng che giấu không đi tự tin chưng dương. Đột nhiên liền cảm thấy bên cạnh 5 vị hoàng tử thực không đủ nhìn như đâu. Không ai nói chuyện, quân tâm khó rõ A. Hoàng đế nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở thái phó trên người. Thái phó sớm tức giận đến mày nhảy dựng nhảy dựng, thấy hắn nhìn qua không dịch ai. Đây là muốn chính mình lên tiếng A. Ha, hắn nói cái gì? Ngươi nhưng thật ra trước tiên chi cái thanh A. Hắn vận vận khí, không biết, tứ hoàng tử, công khói như thế nào. Sắc bén lao mắt thẳng lăng lăng xem Diêm A-lang, Diêm A-lang không sợ chút nào, vài bước đem tả quy kéo đến hắn trước mặt, biểu ca, ngươi thay ta nói. Tả quy khiêm tốn thi lễ, thái phó đại nhân, ngài thỉnh vấn đề. Diêm A-lang tả tà cười, ta có trạng nguyên chi tài. với anh, không phải trường hợp không đúng. Đại gia liền phải cởi đế giày tạp đi qua. Này trạng nguyên chi tài là của ngươi, ngươi chẳng lẽ là cái bao cỏ đi? Môn sinh thiên tử ngươi hiểu hay không? Trạng nguyên bảng nhãn thám hoa đều là hoàng đế, hoàng đế cười tủm tỉm không để bụng đâu. Là lướt tâm các đại thần lập tức tưởng rất nhiều. Thái phó nghiến răng, xa xăm đối thoại tái hiện trong óc. Thái tử điện hạ, chúng ta nên tới bối thư. Thiếu niên lười nhác nằm xoài trên đại thụ hạ trên tầng đá, lẩm bẩm, không cần. Phụ hoàng nói, khắp thiên hạ nhân tài đều là chúng ta. Khắp thiên hạ tài hoa cũng liền ở chúng ta trong tay, chỉ cần chính mình không bị lừa gạt, bối đổ bỏ thư. Đúng vậy, bọn họ nhà họ nhan chính là như vậy tổ truyền không hảo đọc sách. Trước kia, tốt xấu nghe hắn giảng thư đâu, hiện tại, hảo sao, trò giỏi hơn thầy, sợ là không đọc quá mấy quyển thư đi. Thái phó tức giận, lại hỏi một câu, kia tứ hoàng tử cưới ngựa bắn cung công phu như thế nào? Không thể không thừa nhận, hoàng đế không yêu bối thư, trên lưng ngựa mới có thể lại là tương đương không tồi bằng không không thể tự mình bình định nghĩa vương chi loạn diêm a lang bước đi khai đi nhanh trở về xả trở về một người vệ giặc người thay ta nói với vệ tiểu tướng quân vệ gia đều đứng thành hàng vệ giặc lễ phép đối thái phó hành lễ tứ hoàng tử võ công chi tải không kém gì ta đến nội thống soái tam quân vương diện nếu thái phó chịu thuyết phục bệ hạ làm hắn theo ta đi tây bắc hảo lão hủ đã biết thái phó chạy nhanh ngăn cản vệ giặc tiếp tục nói như thế nào đã quên người này gặp người liền đào tật xấu. bất quá này không cũng chính thuyết minh tứ hoàng tử chi tài. thái phó suy nghĩ sâu xa ánh mắt xẹt qua tả quy. vệ giặc, tả tướng hoàng đế cuối cùng định ở diêm a lang trên người tứ hoàng tử nếu có thời gian không bằng tới nghe một chút lao hủ giảng thư. với anh thái phó đây là tỏ thái độ. diêm a lang tuông túng không có thời gian. thái phó mặt nghiêm không nhịn xuống nghiêm khắc ánh mắt đầu hướng hoàng đế. hoàng đế ngượng ngùng lại có vài phần trộn dạ Khụ, thương nhi, Thái Phó là chấm lao sư, ngươi liền đi theo Thái Phó học đi. Diêm A-Lang, không cần, ta. Cứ như vậy nói định rồi. Hoàng đế một chút đoán được Diêm A-Lang khẳng định muốn nói ta có hết linh, lập tức cản cường độc đoán, cường ngạnh đem người đẩy cho Thái Phó, đang hồi long ủy ngồi nghiêm chỉnh. ngày mai, chấm muốn nghe đến Thái tử tiến cử. Bài triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế lại không là người. Diêm A-Lang không để ý tới Hoàng đế kỳ vọng ánh mắt. Trang nhìn không thấy cùng tả quy cùng nhau đi ra ngoài, hai cha con kiện tụng nhưng đều bị đại gia trộm lưu ý đâu, tức khác, lại sinh ra vô số phỏng đoàn tới. A, bọn họ hoàng đế, sợ là thực xin lỗi nhân ra mẹ để đi. chương 170 không cam lòng, canh hai. Ra tới cửa điện, tả quy, ta hồi tả ra, ngươi cùng ta cùng nhau. Diêm A-lang, đương nhiên, ta phải cho ngươi chống lưng. Tả quy ôn nu cười, toàn đến tả tướng, con của hắn sợ là một khang nu tình mật ý toàn cấp biểu đệ. Diêm A-Lang quay đầu, vệ giặc, ngươi theo chúng ta cùng nhau a. Vệ giặc nghĩ nghĩ, hành. Tả hưu việc này hắn đã bị bắt chỗ lẫn, phủ thừa tướng còn có thể so ngự thư phòng càng đáng sợ. Nhắc nhở, hách linh đâu? Nàng không phải thích xem cái này. Tả tướng, đem nhà ta trở thành cái gì? Diêm A-Lang lắc đầu, nàng lười đến ra cửa. Trần Ai lạc định chê cười, nàng không thích. Đuổi sát mà đến lai đại tổng quản vừa lúc nghe được, thầm nghĩ, liền nhân ra yêu thích đều quải bên miệng cười tùng tỉm, tứ hoàng tử, điện hạ, Ngài cung điện đều an bài hảo, Lão nô lánh ngài đi xem, Ngài trước xem một cái A. Diêm A lang không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, Ta đều 18, ở dân gian sớm đỉnh môn lập hộ, Ta không được trong cung, Nữ nhân trong ổ có cái gì hảo trụ. Ta muốn phân ra, phân phủ. Ai, lai công công. Hắn bỗng nhiên thay đổi một trường gương mặt tươi cười, Thân mật ôm lại đây đại tổng quản Ta hoàng tử phủ ở đâu. Ta cảm thấy, xương bình bá phủ liền khá tốt cho ta làm hoàng tử phủ bái. Vừa lúc trải qua tam hoàng tử mặt châm xuống, dừng bước. Lai đại tổng quản Vô Ngữ, này vẫn là nghĩ cấp vị Kimưu chỗ tốt đâu. Nói, nơi đó có ý tứ gì? Hoàng thượng khẳng định cho ngài tuyển cái hảo địa phương. Diêm A Lang nói, "Ai, nơi đó a, nhưng hảo." Cấp tả Quy giải thích, "Là chỗ phong thủy bảo địa, đáng tiếc bên trong trụ người không được, chỉ cần đổi cái chủ tử, phát triển không ngừng." Tả Quy không biết nơi này đầu sự, cười cười gật đầu, "Ngươi cảm thấy hảo liền hảo." Tam hoàng tử lại nhịn không được, vô luận như thế nào, xương bình bá phủ tính hắn nhạc ra chi nhất, cái này mới trở về cấm đội, chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Tứ đệ, ngươi mới trở về, rất nhiều sự không hiểu, khuyên ngươi vạn sự tam tư làm sao, không cần cho chính mình gây họa thượng thân. Nông đậm cảnh cáo. Diêm A Lang sớm khinh thường hắn, nhai răng đánh trả, ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi, Tam hoàng tử mắt phong mọi nơi đảo qua, uy nghiêm nói, ta là ca ca ngươi. Suy, nhị ca Vẫn là tam ca. Diêm A-Lang không cho bất luận kẻ nào mặt, người đều nói trưởng huynh như cha. Người là trưởng huynh. Ta lão tử còn chưa có chết đâu. Bá, tam hoàng tử sắc mặt một bạch. Trưởng huynh, đại hoàng tử, đã là phế nhân. Thật ác độc tiểu tử, chính mình bất quá là làm hắn thu liếm chút, hắn lại bụng dạ khó lường châm ngòi khởi thiên gia phụ tử tình. Là cái không bất lo. Tam hoàng tử thật sâu liếc hắn một cái, thư lệnh một tiếng, ném tay háo đi rồi. Nghe lén mọi người nhóm yên lặng tối lui Xa đi. Này tựa hồ là cái không đầu vóc thứ đầu. Lai đại tổng quản trợn hai cái cánh tay không bỏ xuống được. Ai ra, ai ra, ta tiểu chủ từ ai, ngươi, ngươi này. Diêm A-Lang không chút khách khí trợn trắng mắt, ngươi đừng cùng ta nói. Lão nhân nhận ta trở về là làm ta huynh hữu đệ cung. Tả tướng Mỹ mắt thật sâu nhảy dựng, xem nhà mình nhi tử. Tả quy kéo kéo Diêm A-Lang, cùng Lai đại tổng quản bồi tội, hán tâm tình không tốt. Lai đại tổng quản đương nhiên không ngại còn săn sóc hỏi muốn hay không mang lên hộ vệ. Diêm A-Lang đã là không kiên nhẫn, cái nào hộ vệ so đến quá vệ giặc. Hảo sao, một câu thanh không lớn cũng không nhỏ, vệ giặc một câu cũng chưa nói liền đứng tứ hoàng tử đội, rốt cuộc, hắn đều cấp mới tới tứ hoàng tử làm hộ vệ. Vệ giặc không nói lời nào, từ đầu tới đôi đều không nói, không thừa nhận, không phủ nhận. Lai đại tổng quản chỉ có thể trở về phục mệnh, nhất ngôn nhất ngự thuật lại, hoàng đế khí vui vẻ. Đây là cô ý cùng châm đối nghịch đâu. Lai đại tổng quản ra chủ ý, bằng không, bệ hạ chọn chút thích hợp đồ vật đưa cho tiểu đại sư. Hoàng đế liếc hắn một cái, không biết nghĩ đến cái gì, phiền lòng, lại buông tiếng thở dài, đột nhiên thấp xuống. Lai đại tổng quản thấy vậy, biết điều thối lui chân tường đương vách tường hoa. Tả phụ, Tả phu nhân đối mặt ba cái xuất sắc thiếu niên lang cả kinh một hơi suýt nữa không xuyên đi lên. Tả tướng chỉ là nhàn nhạt một câu, đây là ta cốt đủ. Nàng đầu một trận một trận xuống huyết, trước mắt lại hồng lại hắc. Tối tâm lại điên cuồng ánh mắt ở Diêm A-lang cùng tả quy chi gian qua lại quét, hai người sinh đều không giống cha, tự nhiên đó là giống nương. Tả Phu nhân chưa thấy qua thương gia đại tiểu thư, lại thấy quá nàng làm người trộm làm ra bức họa, trên bức họa mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, làm nàng tự ti lại ghen ghét, giờ phút này tới xem, hai cái thiếu niên đều giống, cái nào là. Tả tam tiểu thư mặt tái rồi, cháu ngoại gái mơ ước thượng trạng nguyên lang nguyên lai là thân cứu cứu, này này này, đại tỷ một nhà thanh danh còn muốn hay không? Con có thân nhi tử đã trở lại, nhà mình một nhà lại tính cái gì. Trong lòng lại phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng cũng không dám mở miệng phản bác, niên thiếu khi tả tướng đối nữ nhi nhóm còn hảo, nhưng theo các nàng xuất giá có nhi nữ, người đều phải vì chính mình tiểu ra chính mình nhi nữ suy xét không phải sao. Nàng cố gắng mỉm cười, đệ đệ đã trở lại, thật tốt quá, ta đây liền làm người thu xếp bàn thực rượu, chúng ta người một nhà hảo hảo ngồi xuống trò chuyện. Hàn tinh thứ gì? Đột nhiên một tiếng sắc nhọc kêu. Sợ tới mức Tả Tam tiểu thư hơi kém nhảy lên. Tả Phu nhân chậm rãi đứng lên, trên mặt đã tìm không ra ngày thường một tia hòa ái tôn quý tới. Nàng phảng phất một cái mất đi hết thể điên khùng lại cực lực làm bộ bình tĩnh lão phụ. Ánh mắt chuẩn xác tỏa định Tả Quy, ngươi tính thứ gì? Ngươi nương tính thứ gì? Tả Quy lẳng lặng nhìn nàng, khoe miệng thói quen nết lên ôn hòa độ cung đều không có thay đổi. Tả tướng cũng nhất phái bình tĩnh, này nhất thời khắc liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người huyết mạch tương thừa. Tả tam tiểu thư tâm một cái kính đi xuống trầm, hoảng sợ, nương, phụ thân. Hắn không phải cha ngươi. Tả phu nhân toàn thân sức lực hô lên những lời này, người lung lay sắp đổ. Tả tam tiểu thư vội đỡ lấy người, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tại sao lại như vậy, như thế nào đột nhiên, cứ như vậy, đều là bởi vì, dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn về phía tả quy. Tả quy sừng sững bất động, thậm chí hướng tả tướng khiêu khích lời, ngươi cho người khác dượng nữ nhi. Tả tướng chăm chú nhìn tả phu nhân. Ngươi có thể lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa, chính là trần đường chứng cung. Ngươi, đối với người nam nhân này, tả phu nhân một chút được trí. Tả tam tiểu thư, nương, không cần hành động theo cảm tình, ngấm lại ta, ngấm lại ngươi cháu trai cháu gái, còn có đại tỷ nhị tỷ. Tả phu nhân chăm chú nhìn nàng, vô vọng nhắm mắt lại, nếu, nàng, có đứa con trai, liền sẽ không làm nàng một mặt nhẫn cùng thoái nhượng đi. Nàng nhắm mắt lại lạnh nhạt nói, nếu tướng ra ngươi đem nhi tử nhận trở lại, kia thương gì nương bài vị cũng có thể tiến tả gia môn tả quy nắm lấy nắm tay tả tướng bình tĩnh nói tả quy mẫu thân là thương gia gia chủ há nhưng làm tiếp tả phu nhân đột nhiên trợn mắt kia đó là bình thê muốn cùng ta cùng ngồi cùng ăn tả tướng nàng là thương gia gia chủ ngươi là tả gia phụ các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ không có bất luận cái gì quan hệ hảo một cái không có bất luận cái gì quan hệ tả phu nhân thê lương cười là ghét bỏ chính mình chiếm quá vị trí không xứng với nàng năm đó Nếu là chính mình có thể sớm cảm thấy, không có này nghiệp chướng tồn tại, không, có kia thương gia tiểu thư, có phải hay không? Hai người liền sẽ không người lạ như vậy. Tả tướng có chút lời nói, là phải hảo hảo ngồi xuống nói nói chuyện. Tả phu nhân run lên. Tả Tam tiểu thư vội nói, phu thân yên tâm, ta đây liền sửa trị một bản tiệc rượu. Tả tướng gật gật đầu, mang theo ba người đi thư phòng. Người vừa đi, Tả phu nhân lại kiên trì không được về phía sau đảo, Tả Tam tiểu thư ôm nàng rơi lệ, nương Ngươi đây là tội gì? Cha là ở Kim Loan điện thượng hoàng mặt trên trước đủ loại quan lại trước mặt nhận hồi hắn, chúng ta chỉ có thể nhận. Tả phu nhân nằm ở nàng trong lòng ngực, trong lúc nhất thời hơi thở mong manh, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía nóc nhà, sững sờ nửa ngày, dãy rồ lên, ngươi nói rất đúng, ta mệnh, ta nhận. Ngươi tới, đỡ buồn phu nhân rửa mặt trai đầu, buồn phu nhân mới là tướng phủ chủ nhân, ai muốn vào này tướng phủ, trước đến cấp buồn phu nhân dập đầu. Tả Tam tiểu thư lau lau hai mắt đấm lệ, cường cười cười Lúc này mới đối, nương, tương lai còn, còn dài, chúng ta từ từ tới, ngài cũng không thể mất ý chí chiến đấu, bằng không làm chúng ta làm sao bây giờ. Tương lai còn dài. Tả phu nhân lẩm bẩm mấy chữ này, che khuất trong mắt tối nghĩa quang. Chương 171 tuyệt tình diệu. Tả tam tiểu thư thực mau chuẩn bị một bàn tịch, ngồi vào vị trí người chỉ có tả tướng tả phu nhân, chính mình hai vợ chồng, còn có tả quy diêm A-lang cùng vệ giặc. Tưởng cũng biết này tịch không khí sẽ không hảo, vẫn là không cần làm sợ tiểu hải tử liền hạ nhân đều ở bên ngoài. Tả phu nhân xuyên một thân trang phục lộng lây ra tới, đỏ thâm đáy theo mẫu đơn tùng, trên đầu cực đại một viên hồng bảo thạch hồng diễm diễm, tuy rằng quá đỏ chút, cũng may tiểu dáng, tiểu dáng đều là thích hợp tuổi này, đảo cho nàng tái nhuật mặt thêm vài phần khí sắc. Tả tam tiểu thư vô pháp khuyên, chỉ phải thấp thấp cùng nàng nói, nương, ngài cùng cha đều ngần ấy năm, người kia, trước sau không có thể tiến tả ra môn, xem cha ý tứ, cũng sẽ không làm nàng tiến vào. Tả quy hắn trở về liền trở về đi, rốt cuộc tả ra yêu cầu nam đinh. Tả tam tiểu thư trong lòng cũng không phải tư vị, chính mình trong mắt hôn phu lại hảo, cũng không thể không thừa nhận, hôn phu hắn đỉnh không dậy nổi tả ra môn hộ, mà chính mình nhi tử lại quá tiểu. Nói câu đại bất hiếu, sinh nàng thời điểm, cha mẹ tuổi vốn là lớn, hiện giờ chính mình nhi tử mới vài tuổi, tả tướng lại đã gần đến 60, nhân sinh thất thập cổ lai hy, lúc ấy, nhi tử mới trưởng thành, tả tướng có thể ngao đến 70. Sự tình đã thành kết cục đã định, tả tam tiểu thư bay nhanh suy tư như thế nào mới là đối chính mình hảo, hiện giờ tướng phủ như mặt trời ban trưa, có cái trạng nguyên người thừa kế vừa lúc tiếp thượng tả tướng cha, chờ chính mình nhi tử lớn lên, mười mấy năm sau vừa lúc tả quy cũng là quyền thế nơi tay có thể giúp đỡ. Nàng tưởng cái gì, là mẫu thân tả phu nhân có thể nhìn không ra tới. Trong lòng chỉ là khổ sở, người không có vào nàng liền thắng. Là nữ nhân kia chính mình không muốn tiến, hắn cũng không muốn ủy khuất nhân ra sau vào cửa. Nơi nào là cho nàng tôn vinh Tả phu nhân không rên một tiếng Nhìn qua như là tiếp nhận rồi hiện thực Nguyên phối vợ cả trang vẫn bất quá là cuối cùng tôn nghiêm cùng cường ngạnh Tả tam tiểu thư đỡ nàng nhập tòa Bảy người bao quanh ngồi vây quanh Lúc này bọn họ đã biết được diêm A-lang thân phận Tả phu nhân trầm tĩnh Tả tam tiểu thư kinh ngạc Nàng hôn phu trên mặt đã đôi khởi cười Trên bàn sáu cá nhân có quan hệ Duy nhất không có quan hệ vệ giặc không cảm thấy xấu hổ Tướng quân trực giác nói cho hắn Kế tiếp muốn phát sinh sự. Lại yêu cầu hắn tới gặp chứng. Tả tướng muốn nói lời nói, tả phu nhân trước một bước mở miệng. Tướng ra, ta có chuyện muốn nói. Tả tướng liếc nhìn nàng một cái, rôi rôi tay. Tả phu nhân không xem bất luận kẻ nào, bình tĩnh nói, ta số tuổi lớn, tiệm cảm lực bất toàn tâm, trong kinh sinh hoạt làm ta mỏi mệt, ta muốn đi thôn trang thượng ở. Thực hiện nhiên, cái này trụ, là không bao giờ hồi. Tả tam tiểu thư ngạc nhiên, nương. Tả phu nhân nhìn về phía tả tướng, tướng ra khả năng thành toàn. Tả tướng không khỏi xem tả quy, tả quy nhàn nhạt cười. Tả phu nhân cười khổ một tiếng, xem đi, này đó là ngày sau nàng muốn đối mặt sinh hoạt, nàng có thể nào chịu này phân làm đủ. Tả bảo, người ta thiếu niên phu thê, đi qua bốn mươi tái, lúc đầu, cũng từng phu thê ân ái. Tả phu nhân biểu tình bình đạm, ngữ khí bằng thẳng, cũng buông hết thảy đi đến hôm nay này một bước, không có người toàn đối, cũng không có người toàn sai. Ta nói như vậy, người nhưng tán đồng. Tả tướng chậm rãi gật đầu. Giao nhớ năm đó, động phong mới gặp, hắn kích động, nàng ngượng ngùng, hai người cũng là từng có cầm sát hòa minh ngọt ngào thời gian. Phía sau là như thế nào càng đi càng xa đâu. Trung quy rốt cuộc, hắn muốn chính là con đường làm quan, nàng muốn chính là làm bạn, ở không có người tham gia thời điểm, hai người đã đường ai nấy đi hình cùng người lạ. Tả tướng thầm nghĩ, nàng muốn tỉnh, hắn cấp không được, mà hắn khát vọng, nàng trước sau không rõ. Nay phụ thế chi đạo, quá nhiều mới bắt đầu ngọt ngào tiện đà ly tâm đại khái. Là bởi vì hai người chung quy không phải giống nhau người. Làm hách linh nói, nàng sẽ nói đây là thí lời nói, như thế nào làm giống nhau người. Nam tử muốn nữ tử lý giải, nhưng thế giới này ước thúc nữ tử nghiêm lệnh nữ tử không được cùng nam so. Nam vi tôn nữ vì thì vạn vẹo giáo dục cùng hôn đúc chú định trí bất đồng đạo bất hợp. Hôn nhân bi kịch, là tất nhiên. Tả phu nhân lại nói, không bao lâu tâm ý toàn thành cho, nhắc lại đã mất bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ nguyện tướng ra quan tâm mấy cái nữ nhi ta cũng không có gì vướng bận. Tả Tam tiểu thư cổ họng cứng lại, nương là ở dùng nàng lui bước đổi lấy các nàng tỉ muội hậu thuẫn nha. Tả phu nhân chuyển hướng Tả quy, năm đó mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, cũng không phải ta ra tay. Tả quy Diêm Á Lang đều nhìn về phía nàng, biểu tình chuyên chú. Tả phu nhân tự dễ cười, lúc ấy ta nhà mẹ đẻ sớm đã xuống dốc, ta trong tay quyền lợi nhân thủ bất quá là chủ trì trong đó tặng, ngoại viện sự chỉ cần không nghĩ ta biết đến ta liền sẽ không biết. Như vậy vây với nội trách ta. Lại có thể làm ra cái gì? Nàng cười xem tả tướng, cho nên, tướng ra mới dùng ta đến nay đi. Tả tướng không nói lời nào. Tả tam tiểu thư như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nàng hôn phu càng là kinh sợ. Ta là cảm thấy được không đúng, lại không cách nào kiểm chứng, là tiên hoàng hậu cho ta tin tức, nàng làm ta làm, là dám thị tướng gia động tĩnh. Tả phu nhân tự dễ cười, khi đó ta nhiều hy vọng mượn tiên hoàng hậu tay. Sau lại, tướng ra không hề ra bên ngoài chạy. Xem ta ánh mắt lại không một ti tình nghĩa, ta liền biết, lại trở về không được. Tiếp theo tiên hoàng hậu điên rồi, sau đó liền đi. Ta biết, đó là hoàng đế trả thù. Tả tam tiểu thư hôn phu run như cây sấy, hắn không nên tới, không nên nghe thế chờ bí văn, hoàng đế bức tử hoàng hậu gì đó. Ta liền tưởng A, tướng ra như thế nào không tới giết ta đâu. Ha ha ha, ta lại tưởng A, tướng ra tiếp theo vị hồng nhan chi kỷ đến là cái dạng gì. Chờ A chờ A, vẫn luôn chờ cho tới hôm nay. Hôm nay, ta muốn hỏi tướng ra một câu, tướng ra cuộc đời này duy ái thương đại tiểu thư một người sao. Tả quy xem tả tướng, nói, hào hào nói. Diêm A-Lang, nói bái. Vậy giặc ngươi nếu nói, ta đành phải nghe. Tả tướng, tả phu nhân chấp nhất muốn một đáp án, ta muốn đi, có lẽ cuộc đời này không hề phúc thấy, ta chỉ muốn biết đáp án. Đáp án, hắn một cái mau 60 chuyên tâm làm sự nghiệp nam nhân, đột nhiên tại đây tu la chẳng trả lời bực này vấn đề. Đương sự chi nhất không ở nhưng nàng nhi tử ở, có thể thu thập hắn sau này cuối đời phúc hát nhi tử. Vọng tả phu nhân, này trương tiểu tụy thất sắc lộ ra lào thái mặt, đã từng cũng là nhân diện đào hoa, chính mình vì nàng miêu quá mi, nàng vì chính mình vãn quá phát, lúc đó tốt đẹp không phải giả, ngày sau đóng băng ba thước cũng là thật. Hắn nghiêm túc nói, vân nương ta đối với người, mặc kệ là hảo vẫn là hư, có ái vẫn là tuyệt tình, trước nay đều là thật. Trước nay đều là thật, tốt, hư, thường yêu, cũng không yêu. Tả phu nhân trong mắt chảy ra nước mắt. Chúng ta đi đến này một bước, cũng không có mặt khác bất luận kẻ nào nguyên nhân, chỉ là chúng ta tự thân, không bao giờ có thể thích hợp lẫn nhau. Ta bạc tình, ngươi cố chấp, ta kiêu ngạo, ngươi tự tôn. Ta khinh thường khúc ý lấy lòng, ngươi trong mắt dùng không dưới xa. Ngươi nói rất đúng, không có ai toàn đối, cũng không có ai toàn sai. Tả phu nhân dơ tay hủy diệt nước mắt, cường cười, tướng ra quả nhiên công chính công bằng, nguyên lai like ngươi xem đến như vậy rõ ràng. Ta lại có cái gì không thể thẳng thắn thành khẩn. Nếu lời nói đã nói khai, người ta lại ở bên nhau chỉ là thù hận, không bằng cùng trời cuối đất, không còn nhìn thấy. Nàng đứng lên, chấp khởi bầu rượu, đem chính mình cùng tả tướng trước mặt không chung rượu rót đầy, mạn uống này ly, to như vậy phủ thừa tướng, lại bất quá hỏi. Cũng đó là tả quy sự tình nàng lại mặc kệ, vô luận tả tướng nhận hồi thượng ra phả hoặc là trực tiếp nhớ thành con vợ cả, thậm chí nên thu thương đại tiểu thư bài vị vào cửa làm phu nhân, đều không liên quan chuyện của nàng Tả phu nhân buông bầu rượu, cầm lấy hai ly rượu, một ly cấp tả tướng, tả mạo, cả đời thức quân, một đời hứa quân. Này nhất sinh nhất thế, đủ rồi. Tả tướng tiếp nhận chén rượu, đứng dậy chăm chú nhìn, tả phu nhân cười mắt rừng rừng, nâng chén. Thỉnh. Chén rượu chậm rãi thấu hướng môi, tả tướng cũng chậm rãi cúi đầu. Uống này một ly, cùng quân người lạ. Ly vách tường đụng tới môi. Từ từ, tả quy nhẹ nhàng ra tiếng, hắn đứng lên, bên trái tương một bên. Đối với tả phu nhân cùng nhàng cười, phu nhân thả chờ một lát, mộ cũng có chuyện nói. chương 172 từ bỏ, tả quy rỗi tay đi lấy tả tướng trong tay rượu, tả tướng mặc danh, bị hắn lấy qua đi. Tả quy cầm rượu đối tả phu nhân kinh kính, phu nhân tự nguyện ra kinh, mô lại truy cứu chuyện cũ đảo có vẻ mộ không thuận theo không đông tha. Nếu phu nhân rộng lượng, kia mô cũng muốn có điều tỏ vẻ, này ly, mộ cùng phu nhân uống, không nói biến chiến tranh thành tơ lụa, trước kia quá vãng, như vậy thủ tiêu. Tả phu nhân hiển nhiên bị hắn kinh sợ, nhất thời không phản ứng tới. Tả quy cười nhướng mày sao, phu nhân không muốn sao. Phu nhân mới vừa rồi không cũng nói, làm tả tướng nhớ nữ nhi, mộ cho rằng, vẫn là đem khúc mắc mở ra mới có thể càng tốt chiếu cố không phải sao. Tả phu nhân phản ứng tới, không khỏi sinh giận, đây là ở huy hiếp nàng sao. Nàng đã lưu lạc đến tận đây, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Không khỏi hư lạnh một tiếng, như thế, là tả ra tương lai chủ nhân ở nhận lời buồn phu nhân. Hảo. Một khi đã như vậy, kia liền thỉnh tả ra hiện chủ nhân, về sau chủ nhân, cùng nhau biểu cái thái. Tả phu nhân một tay đoàn chén rượu, một tay trọng lấy hồ, ở trên bàn tìm kiếm. Diêm A-Lang lướt qua tả quy đem tả quy không trung rượu đặt ở nàng thủ hạ. Tả phu nhân xem hắn mắt, trong mắt lạnh như băng vô tình tự, diêm A-Lang không thèm để ý, không cần cảm tạ. Chung rượu rót đầy, tả tướng bưng lên. Lần này tả phu nhân dứt khoát lưu loát, tả bảo, tả quy, uống lên này ly rượu, ta đi. Các ngươi không thể tìm ta nữ nhi nhóm phiền thoái. Trung rượu đi phía trước một đệ, lại sau đệ môi trước, đôi mắt nhìn chầm chầm hai người, xem hai người uống không uống. Tả quy một hiên đế, nho nhỏ trung rượu một ngụm rượu liền nuốt đi xuống. Tả tướng đang muốn uống, bị tả quy ngăn chặn cánh tay, phu nhân, ngươi không uống. Tả phu nhân, ta cùng với tướng ra cùng nhau uống. Nàng đôi mắt rất sáng, bên trong là quen thuộc bướng bỉnh. Tả tướng hồ nghi, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngươi. Ai nha tả quy bỗng nhiên không lưng kêu lên, nhà sĩ, mau nhà sĩ. diêm A lang chặn ngang đem người bế lên, ta liền biết không phải rượu ngon, mau nhà sĩ ở đâu, dẫn đường A. Vệ giặc, cùng ta tới. Tuy rằng không có tới quá, nhưng các gia bố cục đều không sai biệt lắm, phía sau hẳn là chính là. Tả tướng rôi tay, ai ai hẳn là thỉnh đại phu A. mạnh quay đầu, đầy mặt tức giận, ngươi dám. Tả phu nhân ngốc lăng một chút, đông nhiên cười ha ha, tả bảo, ngươi vì cái gì không uống. Ngươi ngoan ngoãn uống lên ngươi nhi tử liền không cần đã chết. Ha ha ha, thật vất vả tìm về nhi tử cứ như vậy không có, ngươi đau lòng không đau. Xứng đáng. Báo ứng. Đây là ngươi cô phụ ta báo ứng. Trên bàn còn ngồi hai vợ chồng tròn váng, đây là đã xảy ra cái gì? Độc phụ lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, uống à, ngươi uống a tả phu nhân điên cuồng lên, đem chung rượu tạp hướng tả tướng trên người, này độc chính là ta riêng cho ngươi chuẩn bị. Ngươi đoán, ai cho ta? Hoàng hậu, là hoàng hậu. Nàng cười to kêu to, năm đó hoàng hậu điên phía trước, làm người cho ta cái này, nói ta sẽ dùng đến. Sau lại hoàng hậu điên rồi, đã chết, ta tưởng, ngươi tới bức tử ta à, ta chết ngươi cũng không thể sống. Ai biết ngươi cái này nào loại như vậy có thể nhẫn, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy ta gối độc giữa ngủ. Nàng ô ô khóc lên, ngươi không giết ta, đơn giản là làm ta tồn tại chịu tra tấn, 18 năm, 18 năm ngươi lại chưa đi đến ta nhà ở một bước. Là, ta có sai, ngươi có sai, nhưng ta tra tấn ngươi sao? Ngươi lại như thế nào tra tấn ta? Ông trời dữ dội bất công, ngươi không nghĩ ngốc tại trong nhà bên ngoài tùy tiện nơi nào đều có thể đi. Ta đâu? Ta một cái gả ra tới lao bà liền nhà mẹ đẻ đều không thể hồi. Nhà này, tòa nhà này, mỗi một khối gạch mỗi một đạo lương ta đều số thành, này cùng ngồi tủ có gì khác nhau đâu. Nàng một phen giữ cha không nghĩ lại nghe muốn chạy tả tướng, điên cuồng mà tuyệt vọng, tả bảo, ngươi nói. Ngươi nói à, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, cái kia tiện nhân đã chết lại như thế nào? Đừng nói không phải ta hạ tay, đó là ta hạ, ta là chủ mẫu, nàng là ngoại thất, ta sát nàng nàng cũng đến chịu. Ha ha ha, nàng đã chết nhưng thật ra ở ngươi trong lòng quên không được, nàng nếu là tiếng này tướng phủ, sớm muộn gì một ngày cùng ta giống nhau bị bộc điên. Tám ảo, ngươi nhi tử đã chết, đó là trong cung bí dược, vô giải. Tám ảo, ngươi cũng chết đi, đi xuống bồi ngươi nhi tử, tìm ngươi hô hiếm nữ nhân đi thôi tả mão kiếp sau tái ngộ gặp ngươi ta nhất định trước tiên giết ngươi điên cuồng tả phu nhân sức lực cực kỳ đại nàng nắm chặt tả tướng cánh tay tả tướng thế nhưng không thể tránh thoát nói xong cuối cùng một câu nàng đột nhiên buông tay nắm lên trên bàn bầu rượu hướng trong miệng rót tả tướng được tự do lập tức chạy về phía sau mặt xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái tả phu nhân khỏe mắt đi theo chua xót nước mắt chảy xuống một tia cũng không cảm giác được trong miệng mùi rượu tả tà tam tiểu thư kêu thảm thiết nương Trong lúc nhất thời phát sinh sự quá nhiều, nơi nào là kiểu dưỡng đại nàng có thể phản ứng tới. Nàng phát lại đây ôm lấy tả phu nhân, bầu rượu ngã trên mặt đất, nàng khóc kêu nương, quay đầu kêu hôn phu, mau, mau đi thỉnh đại phu. Hôn phu nơm nớp lo sợ, ngươi nương, ngươi nương nàng, nàng là muốn độc chết chúng ta mọi người a, Kêu bầu rượu, là cho đại gia uống. Lời này vừa nói ra, tả tam tiểu thư một cái lạnh thấu tim, không phải đối mẹ ruột, nếu là tả phu nhân thật có lòng độc chết đại gia sẽ không đoạt bên trái tương đẳng trước mở miệng. nàng lạnh tâm chính là nàng nam nhân, trong lòng ngực dần dần mất đi độ ấm, nàng tâm cũng lạnh băng xuống dưới. đột nhiên, nàng lý giải mẹ ruột nam nhân, thật là không thể trả giá thiệt tình, bởi vì người đem hắn đương mệnh mới phát hiện, gả người cũng bất quá là cái cha. nay trong ngay mắt nàng đầy mặt là nước mắt, rồi lại bình tĩnh đến chết lặng, nàng làm một cái quyết định. tả quy đương nhiên không có việc gì, hán linh phủ chưa từng có không linh, trừ bỏ ở cái bộ thượng kinh thiên động địa nan khăm chút. Nhưng ngay sau đó thân thể một nhẹ thì tốt rồi. Tả tướng đuổi theo khi, hắn đã ở rửa tay chỉnh y Đại khái nhân hắn chỉ uống một ngụm, một chút liền bài xuất ra nguyên nhân. May mắn cũng không có gì đặc biệt khí vị, bằng không hắn định là muốn xấu hổ sát qua đi. Tả tướng cấp hoang mang rối loạn, quy nhi quy nhi, ngươi không có việc gì không có việc gì. Tả quy đi ra, người là đứng, mặt trắng lộ ra hồng, xác định không có việc gì, chính là biểu tình phi thường khó coi. Diêm A Lang cười ha ha. Quy Nhi Quy Nhi, ngươi mắng chửi người đâu. Tả Quy khó được sinh khí, ta liền nói không cần cái này danh. Tả tướng nhất thời trột dạ, lúc ấy liền sợ Nhi tử không chịu hồi, hiện giờ nghĩ đến là có chút không quá thỏa ha. Vệ giặc, đi rồi, ngươi không có việc gì, bên ngoài có việc. Tả Tam Tiểu Thư ở tê tâm liệt phế khóc. Diêm Á Lang đi qua tả tướng, cha nam. Tả Quy đi qua, vô tình. Vệ giặc, nén bi thương. Tả tướng, ta có thể nói cái gì? Ta cũng không nghĩ tới sẽ đi đến hôm nay này một bước. Không hổ là trong cung bí dược, cứu không thể cứu, người đã lệnh. Tả tam tiểu thư ôm mẫu thân ngồi dưới đất, nhìn thấy phụ thân lại đây, ngẩng đầu, vô bi vô hỉ. Nàng hỏi, phụ thân, mẫu thân muốn ngài quan tâm chúng ta, ngài đáp ứng rồi sao? Bị thân sinh nữ nhi thoáng như người qua đường hỏi, tả tướng trong lòng không phải không khó chịu. Các ngươi là ta nữ nhi, các ngươi yêu cầu, ta tự nhiên đáp ứng, chỉ cần không. kia hảo. Tả tam tiểu thư châm chọc cười. Đáp ứng, còn có rất nhiều điều kiện, phụ thân không phải nương A nàng nói, hiện tại, nữ nhi hy vọng phụ thân vì nữ nhi làm một chuyện. Nàng một cái cánh tay gắt gao ôm lấy nhắm mắt mẫu thân, một tay chỉ hướng đứng ở một bên không biết làm sao nam nhân, người nam nhân này, ta từ bỏ. Cái gì? Tả tam tiểu thư nói, ta mang mẫu thân đi thôn trang thượng trụ, mang theo ta nhi tử cùng nữ nhi. Sau này quãng đời còn lại, đều không hy vọng người nam nhân này tới quấy rầy Nương tử ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi ngươi ngươi. Xét đánh giữa trời quang à nàng hôn phu như thế nào cũng không thể tưởng được đốm lửa này sẽ đốt tới trên đầu mình. Nương tử, ngươi chẳng lẽ là thất tâm phong, ta là phu quân của ngươi à ngươi ngẫm lại chúng ta ngày xưa ấn ái, con của chúng ta nói năng lộn xộn hắn không thể tưởng được bị hợp ly sẽ có cái gì hậu quả, nhưng bản năng biết nếu mất đi tướng phủ nương tử, hắn sẽ không có nữa ngày lành quá. Hảo, ta đáp ứng. ta tướng nói. chương 173 buộc chặt, canh 1. Phủ thưa tướng treo lên vải bố trắng. Nói là thừa tướng phu nhân bệnh cấp tính mà chết, nội bộ sao lại thế này không ai biết lại không thiếu suy đoán, dù sao cũng là tả quy về nhà cùng một ngày. Tả phu nhân sinh thời không hạnh phúc, sau khi chết lại lễ tang trọng thể. Tả quy không thèm để ý này đó, cũng không ở linh đường xuất hiện, liên tiếp nhiều ngày đều ở thành nam trong tiểu viện quá. Diêm A Lang trở về liền cấp hách linh nói, hách linh nghe xong chỉ nói, buộc chặt thức hôn nhân, hại chết người đâu. Hà tất đâu, mọi người đều khai sáng một ít, vui vẻ liền ở bên nhau. Không vui liền tách ra, làm sao nảy sinh nhiều như vậy yêu hận tình thù đâu. Diêm A-Lang kinh ngạc đến ngây người, ngươi đối cảm tình việc như thế tùy ý sao. Hách Linh, này như thế nào kêu tùy ý. Rõ ràng hai người đã không thích hợp, vì cái gì còn muốn ở bên nhau. Bằng kêu một chương không đáng giá tiền hôn thư sao. Hôn thư quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Đương nhiên là mệnh quan trọng, nhưng, vẫn là có chỗ nào không đúng. Tả quy bình tĩnh nói, nam nữ chi gian, không ngừng muốn vui vẻ còn phải có cộng đồng đối mặt quyết tâm, cùng với lẫn nhau trợ giúp bao dung tôn trọng nâng đỡ trách nhiệm. Mặc dù cuối cùng muốn tách ra, cũng là yêu cầu dũng khí. Hách Linh, ngươi biết đến nhưng thật ra nhiều. Tả Quy lắc đầu, biết được chân tướng sau. Ta tổng suy nghĩ, ta nương đối Tả tướng là sẽ không như Tả phu nhân như vậy thâm tình. Huyết mạch cảm ứng, nàng đối Tả tướng có thưởng thức có ái mộ, nhưng nàng nghĩ đến càng nhiều, càng để ý chính là thương gia. Nàng từ nhỏ đến lớn, vì này phấn đấu đều là thương gia. Diêm A-Lang, như vậy không hảo sao. Như vậy mới nói minh bọn họ hai cái mới là giống nhau người đi. Tạ quy, ta không biết. Ta không biết một cái cái dạng gì gia đình là bình thường. Tưởng ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, bọn họ đều là không có gì kiến thức người thường, ngược lại cảm thấy càng hòa thuận vui vẻ chút. Ai ai ai, thiếu niên lang, người cái này ngu dân tư tưởng cần phải không được á không phải bởi vì bọn họ không kiến thức, mà là bởi vì bọn họ kiến thức giống nhau nhiều, tam quan nhất trí, cho nên tương hợp. Tả tướng ở bên ngoài hô mưa gọi gió, Tả phu nhân chỉ có thể nghẹn khuất ở nhà số lương. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Tả phu nhân như ngươi nương giống nhau từ nhỏ, đường nam ninh dưỡng, có tầm mắt cùng cách cục, đó là gả cho người cũng có chính mình sự nghiệp ở, bọn họ còn có thể đi đến hôm nay này một bước. Tả quy như suy tư gì, cho nên nói, nữ nhân cũng muốn khải trí cũng muốn đi ra ngoài. Hách linh núm bay, xã hội này cho phép sao? Tả quy liền trầm tư đi. Diêm A Lang kéo kéo Hách linh, nhỏ giọng. Ta cảm thấy người gặp qua. ân, Nữ nhân nam nhân cùng dưỡng. Ta cảm thấy người gặp qua. Hách Linh cười lạnh, vô nghĩa, ta giống các ngươi này có thể dưỡng ra tới người. Diêm A-lang liền dựng ngón tay cái. Đúng vậy, người thấy hoàng đế cũng không quỷ, so nam nhân còn cường. Hách Linh hử lạnh. Diêm A-lang chống cái bàn nhìn nàng phát ngốc, Hách Linh tùy ý hắn xem, vệ giặc tới cấp nàng đưa thiếp cưới, thiếp đặt ở nàng trong tay, người đi hướng tả quy. Có nghĩ đi Tây Bắc. Tả quy cả kinh. Ngươi phải về Tây Bắc. Vệ giặc, chờ ta đệ đệ thành thân. tả quy, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Diêm á lang kêu, ta đây làm sao bây giờ? Vệ giặc hỏi hách linh, ngươi có đi hay không? Hách linh, không đi. Diêm á lang, vậy các ngươi đi thôi, ta không đi. Vệ giặc, tả quy. hà tất như thế liếm cẩu. Vệ giặc hỏi diêm á lang, hoàng thượng mỗi ngày hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì tiếng cung. Diêm á lang, ta không đi. Thái phó đã tới vài lần, đáng tiếc, không phải Diêm A Lang hoang nên người, tìm không ra môn, biết cửa này tà Hồ Thái phó đại nhân tức giận đến không được, tiến cung tìm hoàng đế nổi trận lôi đình. Hoàng đế cái kia hoan uổng, môn không nghĩ làm ngươi tiến quan chấm chuyện gì. Vệ giặc, đương rủo đen rút đầu, không giống ngươi phong cách. Diêm A Lang trừng mắt, ngươi mới rủo đen rút đầu, ta tiến cung làm cái gì, cấp một đám lao bà đương hầu xem sao? Nhìn về phía hết Linh, ngươi nếu muốn đi, ta bồi ngươi đi. Lao bà có cái gì đẹp? Hách Linh mới không nghĩ đi. Vệ giặc nhìn tả quy liếc mắt một cái, tả quy thu được, đối Diêm A-lang nói, đi thôi, chúng ta ba cùng đi, nhìn xem có thể chạy nhiều ít tranh nhà xí. Nói xong chính mình cũng tò mò, hoàng đế Mỹ mắt phía dưới đâu, các nàng có thể dám. Vệ giặc nhìn trời, chúng ta ba, Trạng nguyên lang tâm nhãn thầm A, từ biết được thân thế sau, chặt chẽ đem hắn cùng hắn bó ở Diêm A-lang trên người A mấy ngày nay, vệ ra cửa phá lệ náo nhiệt, tất cả đều là tới hỏi lao ra tử thái độ. Ngài không phải không nghiêng không lệnh trung lập bảo hoàng đảng sao? Như thế nào đột nhiên liền đứng đội. Bên trong gì nói, làm đại gia biết biết bái. Vì thế vệ gia đại môn nhắm chặt chỉ mở cửa sau, cũng không dám đi ra ngoài. Lao tướng quân nhưng thật ra không bực, cực có nhàn tình nói xem bọn họ có thể nháo thành loại nào. Vệ giặc tư cho rằng, lão tướng quân cùng hoàng đế đạt thành nào đó ăn ý, bọn họ tại hạ một mâm đại cờ. Diêm A-lang bị vệ giặc nói tâm ngứa suối rục hách linh, đi sao đi sao, trong hoàng cung thật nhiều bà bối ta giúp ngươi cùng Hoàng đế mướn. Hoàng cung bảo bối, quốc khố tư khố. Linh Linh Linh, ta có danh sách, ngươi nhìn xem. Hách Linh trong óc nhất thời tràn ngập mãn đủ loại lớn lớn bé bé hình nổi. Linh Linh Linh nói, ta cũng có thể kiểm tra đo lường linh khí, đằng trước này đó, ta cảm thấy là có linh khí, ngươi nhìn một cái. Hách Linh chờ mình, thật đúng là, xét qua một chương lại một chương, đình. Hành, ta đây đi, nói tốt, ta muốn cái gì ngươi cùng ngươi lão tử muốn lại đây. Nàng đối Diêm A-Lang cười tủm tỉm. Diêm A-Lang đem ngực chụp đến bạch bạch vang, yên tâm, của ta chính là của ngươi, hắn dám không cho, ta cho ngươi trộm. Vệ giặc, Tả quy. Hy vọng hoàng đế kiên quyết trụ. Biết được Diêm A-Lang rốt cuộc muốn tới, hoàng đế cao hừng đến không được, ngự thiện phòng vội đến bay lên, hậu phi nhóm lại là toàn đến bay lên. Đều là nhi tử, dựa vào cái gì một cái bên ngoài con hoàng cô đơn bị hoàng đế coi trọng. Nhà mình sinh trưởng ở địa phương hắn không hương sao? Nam vị hoàng tử đã nhiều ngày tâm tình thực không tốt đẹp, mới tới qua kiêu ngạo, rõ ràng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng cố tình phụ hoàng Tú hắn. Này ý nghĩa cái gì? A, hoàng đế vì cái gì trước kia cũng không để lập thái tử hiện tại lại đề ra. Có phải hay không liền vì kia tiểu tử chờ đâu? Đáng giận kia tiểu tử không tiến cung, bọn họ ở ngoài cung thế nhưng cũng tìm không ra hắn. Ừ, trang đến nhiều thanh cao dường như, có bản lĩnh cả đời đừng tới nha, lúc này mới mấy ngày a. Cái nuôi lộ ra tới đi. Nếu hắn chịu tới, vậy các cung nhãn tuyến bay nhanh vận chuyển, cái đinh nhóm nên phóng phóng, nên chắc chắc. Dù sao chết vô đối chứng, hoàng đế còn có thể nhân lòng nghi ngờ đem mãn cùng người đều giết. Một hàng bốn người tiến vào cùng, nhìn đến hết linh, hoàng đế một chút đều không ngoại ý muốn đâu, liền thâm trầm nhìn Diêm A Lang liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái cảm xúc đặc biệt phức tạp. Diêm A Lang mở miệng chính là nghịch tử Phạm Nhi, nhiều năm như vậy mặc kệ ta, quản ta chính là tả tướng không phải ngươi. Ngươi nói ta là ngươi thân nhi tử, ngươi có phải hay không hẳn là cấp bồi thường? Hảo sao? Thiến cung muốn nợ tới. Hoàng đế vận vật khí, nói, ngươi muốn cái gì? Hách linh giữ chặt Diêm A-lang, cười nói xinh đẹp, không nóng nảy, sau đó lại nói. Hoàng đế nhìn nàng, hừ hừ. Hách linh tả hưu ngầm ngắm, tò mò hỏi, Hoàng thượng, ta nghe nói quốc sư rất lợi hại, không biết có hay không cái kia vinh hạnh gặp một lần. Đại gia luận bàn luận bàn sao? Hoàng đế nói, quốc sư không ở Hoàng cung Hắn khắp nơi du lịch hành tung bất định, chỉ ở quốc triều yêu cầu hắn thời điểm mới xuất hiện. Diêm A-Lang, như vậy thần bí, như thế nào nghe là cái bọn bị bợm giang hồ. Cầm mồm. Quốc sư chính là đại năng người, ngươi tiểu hài tử mọi nhà không hiểu không cần nói bậy. Hoàng đế thực nghiêm khắc. Diêm A-Lang không phục, Hách linh loát mau, vui vẻ điểm, ta lợi hại hơn, khả năng hắn sợ thấy ta đâu. Hoàng đế. Không khí có chút không tốt, lai đại tổng quản vội thấu thú, tiểu đại sư cũng có thể cầu vũ sao. Hách Linh, à, có thể à, đúng rồi, năm nay là cái năm hạn hắn đi, có địa phương muốn không thu hoạch, các ngươi chuẩn bị tốt cứu tế lương thực sao? Lai Đại Tổng quản, Quay đầu xem Hoàng đế Hoàng đế khí, còn không thể phát tiết Tả quy hỏi, này đó địa phương chương 174 lý giải, canh 2 Hách Linh, Nga, Tây Bắc khẳng định sẽ hạn Loàng soảng, vệ giặc quỷ một gối xuống đất, thỉnh mệnh Hoàng thượng, Tây Bắc có hạn Thỉnh triều đình triệu tập lương thực kịp thời tiếp ứng. Tả quy đi theo quỷ, tiểu thần nguyện lĩnh mệnh đi trước Tây Bắc. Diêm A-Lang nhìn xem hai người, nhìn xem hoàng đế, xem hách linh, ta nên làm như thế nào. Hách linh, ngươi đi ông trời cũng không mưa. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên có thể, nhưng ta vì cái gì muốn đi? Hách linh nói thực đương nhiên, thực hồn không thèm để ý. Diêm A-Lang há miệng thở dốc, nhắm lại. Hoàng đế lên trào, ngươi tốt xấu là cái hoàng tử, không cầu cầu nàng vì nước phân ưu. Diêm A-lang nói, thiên không mưa là nàng sai. Thiên không mưa chính là sát cái hoàng đế tế thiên cũng sẽ không hạ. Bang, hoàng đế chụp long án. Lai đại tổng quản run run, nay tiểu chủ tử, như thế nào liền cái mở miệng không cố kỵ. Hoàng đế tức giận cuồn cuộn, ngươi có khí hướng chấm tới giải, âm dương quái khí làm cái gì. Diêm A-lang, ta nơi nào âm dương quái khí, ta rõ ràng là rõ ràng cùng ngươi không qua được. Hoàng đế, ta thế nhưng không lời gì để nói. Nói. Ngươi muốn như thế nào không oán hận chấm. Diêm Á Lang trong lòng lạnh nhạt, oán hận. Lão tử trước kia cũng không biết ngươi là ai, oán hận ngươi cái mào. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt đâu? Tả tướng còn biết ở hắn chết phía trước tới cửa nhìn xem đâu? Tốt xấu cho hắn một cái trên danh nghĩa cha. Ngươi đâu? Nếu không phải Hách Linh giúp ta sống sót, ta chết, ngươi chết, việc này đều sẽ không thấy ánh mặt trời. Đừng tưởng rằng hắn không biết hoàng đế cái gì tính toán, đơn giản là đến hắn đại nạn, làm tả tướng tới cửa đương một đương hắn cha. Tốt xấu xem như cái bồi thường, lúc sau đâu. Không có hách linh hắn căn bản sẽ không biết chính mình thân cha mẹ ruột là ai, bị tả tướng nhận thì lại thế nào. Đến một ngụm tốt nhất gô nam quán. Từ đầu đến cuối đều sẽ không theo long tòa thượng người này nhắc lên nửa điểm quan hệ. Sau đó chính mình đã chết, dù sao việc này cũng không người khác biết, tả tướng vẫn là đem tả quy nhận trở về, chân chính phụ tử đoàn viên, mà cái gọi là tứ hoàng tử cũng không phải là hắn, hắn vô thanh vô tức biến mất giống trước nay không tồn tại quá. À, chính mình sống lại, khách linh nói, chính mình không giống nhau, là cái bà bối, hắn liền tới nhặt có sẵn, xem, này tính toan thật đẹp, diêm a lang không có oán hận, chính là khí bất quá, nếu nói chính mình là viên đảo, nên tới trích hắn cũng chỉ có thể là khách linh, hắn đầu đá lung tung nói, long ta khí không thuận còn không thể nói vài câu không dễ nghe, ngươi muốn nghe dễ nghe, đi tìm khác nhi tử a, nhân gia chỉ là nói vài câu không dễ nghe mà thôi, hoàng đế có khí cố tình phát không ra, nhìn kỹ hắn lấy hắn thẳng chọc nhân tâm lợi mắt tới xem Diêm A Lang đối hắn có khí có chán ghét thật đúng là không oán không hận Sừng sốt trong lòng lại không dễ chịu tiểu tử này có phải hay không không đem chính mình để ở trong lòng hoàng đế cũng làm ra vẻ hắn cụ cụ ở trong trước mặt liền tính đợi chút tới rồi mọi người trước mặt ngươi quản hảo ngươi cầu tính tình bằng không thanh danh không tốt Diêm A Lang một ngụm đỉnh trở về các nàng tính cài ai chỉ có ta mẹ ruột có thể nói ta hảo cảnh cỡ nào ôn nhu tốt đẹp mẫu thân Hắn tin tưởng đó là thật sự, nếu mẹ ruột tồn tại chính là cái kia bộ dáng. Hoàng đế lại bị đổ, cố tình không lời gì để nói, chỉ có thể chính mình rời đi câu chuyện làm trên mặt đất hai người lên. Sự tình chưa phát sinh, chưa thành kết cục đã định, huống hổ quốc khố có ứng đối năng lực. Hai người lên, vệ giặc nói nửa câu, nếu Tây Bắc dùng chuyển, quan ngoại. Hoàng đế một chút đau kịch liền lên, vô tâm tư cân nhắc hắn cầu nhi tử cầu tính tình. Châm trong lòng hiểu rõ. Bàn tay vung lên, dự tiệc. Rất có loại lao tử ăn trước no lại thu thập người khí khái. Trên đường, Diêm A-Lang hỏi Lai Đại Tổng Quản, hậu cung có bao nhiêu nữ nhân? Đêm nay đều tới. Lai Đại Tổng Quản thật cẩn thận xem đằng trước ngự liễn người trên, cười gượng một chút, tám phi tám tần, quý nhân mỹ nhân. Nhiều chút, ba năm tuyển tú có tân nhân tiến, bất quá lần trước bắt đầu hoàng thượng liền không hướng hậu cung nạp tân nhân. Cái gọi là thượng một lần, cũng bất quá là năm trước mà thôi. Diêm A-Lang, sao? Thân thể không được gia tiểu tổ tông nha, ngài nhưng thu đi, vậy hạ hùng tài đại lược, cũng không coi trọng sắc đẹp. Diêm A Lang nếu môi, như vậy còn không gọi coi trọng sắc đẹp, như thế nào? Thế nào cũng phải cường đoạt dân nữ. Hách Linh đánh giá đằng trước Minh Hoàng thân ảnh, có thể lý giải, hoàng thượng với nam nhân nhu cầu thượng đích sắc cường một ít, đã có điều kiện này, hà tất nghẹn, quá vô nhân đạo. Đằng trước hoàng đế bóng dáng nhoáng lên, âm trầm trầm quay đầu lại, Hách Linh a, ngươi chính là cái nữ hài tử. Hách Linh hướng này gật đầu, hoàng thượng Ta hiểu được, ta sẽ cho Diêm Á Lang giải thích. Hoàng đế, tức giận quay đầu lại, toàn đương chính mình là kẻ điếc. Diêm Á Lang, ta không nghe. Loại sự tình này, rất là khinh bỉ. Hách Linh kinh ngạc, ngươi lại là như vậy tư tưởng, loại sự tình này sinh ra có chi, phù hợp tự nhiên, mãi thiên địa âm dương sinh sôi không thôi chi đại đạo. Nàng quay đầu đối khác hai người, như vậy, ngày mai ta nhập học, các ngươi đều nghe một chút. Vệ giặc tả quy đen mặt, không cần, chúng ta đều hiểu vừa thấy các ngươi như vậy chính là không hiểu nha ai nha nha các ngươi bộ dáng này về sau như thế nào phu thê hải hòa nha diêm a lang lập tức nói hảo hảo hảo trở về lại nói cậu ngươi không cần nói nữa không hề đối bọn họ nói hách linh một bước vượt đã đến đại tổng quản bên người hạ giọng thần bí hề hề nói gãy chi tái sinh muốn hay không hiểu biết một chút lai đại tổng quản chân trái vướng chân phải bị hách linh kịp thời đỡ lấy đồng tử động đất ngươi nói gì hách linh cười tủm tỉm gật gật đầu Lai đại tổng quản chết lặng bị nàng nâng đi, nội tâm cái kia không tin cùng dãy rùa nhà, cuối cùng cười khổ, nhà ta đều này đem tuổi tác. Chậm, cái gì đều chậm, không phải chức nghiệp bản năng không thể ngự tiền thất nghi, khổ sở lao nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn so hoàng đế đại, năm liền tính mọc ra tới còn có thể sinh. A, nói không chừng thật có thể. Chính là, hắn kiên định lắc đầu, không nói bực này không thể tưởng tượng có thể hay không thành, đó là thật sự hắn ủy lại hoàng đế mà sống tiền để là cái gì thái giám không phải thái giám hoàng đế còn có thể dùng hắn hắn còn có thể sống trong lòng khổ a tự dễ ước tiểu đại sư ngài cũng thật sẽ nói giỡn. lao nô ai ai ai chúng ta đi xóa ta đến đi theo ngự liên đi khách linh không có việc gì hai ta trước lưu lưu bọn họ phát hiện không được phát hiện không được lai đại tổng quản khiếp sợ kia gì bên kia trong đội ngũ hắn lại là ai còn có bên cạnh béo nha đầu Này này này! Hách Linh lôi kéo hắn đến khác trên đường, dưới chân không ngừng, thanh âm thong dong hòa hoan xuống dưới. Lai công công, ta tưởng làm ơn ngài sự kiện. Lai đại tổng quản lại khiếp sợ lại mở mịt, ngài nói. Diêm A-Lang là cái hảo hải tử, đừng nhìn hắn lại ngoan cố lại xú nhưng hắn đều là xuất phát từ tự bảo vệ mình mới đưa chính mình võ trang đến kín không kẽ hở. Nếu có người đối hắn thiệt tình hảo, hắn sẽ hồi báo thập phần. Hách Linh cười cười, tựa như ta, người thường nơi nào chịu được ta vừa đánh vừa mắng. Nhưng hắn chịu ở, còn đem ta trở thành rất quan trọng người. Lai công công, ta nói như vậy, ngài minh bạch đi. Ta, nhà ta không phải thực minh bạch, tiểu đại sư, ngài như thế nào đột nhiên nói như vậy? Hách Linh cười nói, bởi vì, ta phải đi. Cái gì? Hách Linh nói, Diêm A-Lang, về sau sẽ ở trong cung qua. Lai đại tổng quản mỹ mắt hung hăng ngẻ dự. Không phải sao? Ta có thể biết trước Lai công công cùng Hoàng thượng không biết sao? Lê An Hầu Sự. Các ngươi không phải điều tra đến giành mạch sao. Lai Đại Tổng Quản lại là nhò mắt. Hách Linh bật cười, Hoàng đế trong lòng cũng hiểu rõ đi, từ Diêm Á Lang sống sót kia một ngày khởi, thiên mệnh liền thay đổi. Đây là chuyện tốt, các ngươi quốc sư cũng nói như vậy đi. Lai Đại Tổng Quản chỉ có thể cười gượng, ta cũng không biết hoa, quốc sư nói cái gì, chỉ có Hoàng đế biết. Lai Công Công, ta hy vọng Diêm Á Lang bên người có cái chân chính đối hắn người tốt. Thiếu nữ mỉm cười trên mặt mang theo chân thành tha thiết cùng tin tệ. Ta có thể đem đứa nhỏ này, phó thác cho ngươi sao? chương 175 phó thác, canh một Gửi gắm. Lai đại tổng quản nghĩ vậy hai chữ. Hắn một cái thái giám, đê tiện người, bị người như thế chỉnh trọng chuyện lạ tin cậy có thêm, có tài đức gì? Đồng thời hắn tâm tư xoay chuyển bay nhanh, hách linh này một phen lời nói, đem tương lai đủ loại điểm đến, kia về sau diêm A-lang đó là này hoàng thành chủ nhân, ai có thể ngày đêm thường bạn? Đương nhiên là thái giám cung nhân. Đến nỗi người khác. Nào có bọn họ loại người này không có vướng bận tới trung tâm. Mà hách linh như thế giao đái hắn, nói vậy ở Diêm A-lang nơi đó cũng có giao đái, đây cũng là ở bảo chính mình cuối đời trôi chảy đâu. Hắn có cái gì không thể đáp ứng. Hắn liền nói ngay, chỉ cần hoàng thượng dẫn, lao nô nơi nào không phải tận trung đâu. Hách linh một câu, đem hắn đương chính mình hài tử xem. Chính mình hài tử. Lai đại tổng quản lại toan lại sắp lại chướng, hắn nơi nào xứng. Ta nhất định một trái tim chân thành thập phần đối hắn. Hách Linh vừa lòng, nhẹ nhàng thở ra, như vậy, chính mình rời đi sau hắn liền sẽ không quá sinh khí đi. Số trời có biến, theo tân số trời càng thêm rõ ràng, Hách Linh vận mệnh chú định có điều cảm ứng. Diêm A Lang thượng chiều kia một ngày, nàng cùng Linh Linh Linh lại lần nữa câu thông thế giới ý thức, được chút tân hiểu được, ước chừng tìm được rời đi nơi này biện pháp. Tuy rằng còn không xác định cụ thể cái gì thời gian có thể rời đi, nhưng Hách Linh đã quyết định mau chóng biến mất, chờ Diêm A Lang sự tình một giải quyết hoặc là đi địa phương khác đi một chút hoặc là dứt khoát bế quan. Chẳng lẽ còn muốn dừng lại cả đời? Diêm A-Lang đối nàng càng ngày càng ủy lại, nàng không thể chịu này phân tình, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương, liền tìm cá nhân cùng hắn gắn bó làm bạn đi. Lai đại tổng quản tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng về sau hắn bên người cũng sẽ co khác người, xem như trong đó gian quá độ đi. Hách linh như thế vì Diêm A-Lang nghĩ, chính mình thật đúng là từng quyền lao phụ thân tâm nột. Bắt lấy Lai đại tổng quản tay, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ở hắn lòng bàn tay vẹn án, lại nhải, ta nghiên cứu qua các ngươi cái này cũng thể, nghe nói các ngươi cho rằng đời này thân thể không được đầy đủ kiếp sau liền không thể làm người, tuy rằng ta không tán thành cái này cách nói, nhưng nếu ngươi cũng có này khúc mắc, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi mở ra. Trăng trẻo mềm mại đầu ngón tay, phấn hồng móng tay tiểu xảo tinh xảo như vỏ sò, chậm rãi trong lòng bàn tay du tẩu, kéo ra một cái thật dài kim sắc dây lưng tới, kia dây lưng vòng a vòng, vòng thành một vòng tròn. Ở trong giới lại vòng ra một đó chưa thấy qua hoa tới. Kim sắc hoa văn ấm áp, trong tay ấm áp, toàn thân đều ấm áp, trong thân thể những cái đó năm xưa cũ đau một chút cũng chưa. Lai đại tổng quản trương đại miệng, không phải, cái này, liền, mọc ra tới. Hách Linh cười nói, chỉ cần ngươi tưởng. Ta tưởng là có thể trường. Lao đại tổng quản miệng không khác được. Hách Linh đang tiếp chính là này công năng đi. Ai ra nha, nhà ta đã vô cùng cảm kích. Mau đừng nói nữa. Vốn dĩ ta liền không kia tâm tư, có thể đầy đủ đầu thai liền mang ơn đội nghĩa, ngài một cái cô nưng ra, nhà ta thẹn thùng. Lai đại tổng quản bảo đảm, chỉ cần hắn không chê, ta mạng già đều là của hắn. Hách Linh nói, thiệt tình đối hắn. Là, hắn chính là ta duy nhất thân nhân. Hách Linh lại nói, bảo mật. Đúng vậy, hoàng thượng ta đều không nói. Hảo, cái này an bài xem như làm tốt. Lai đại tổng quản vừa nhấc đầu, thấy hai người đã từ khác trên đường vòng qua tới. Đằng trước đúng là hoàng đế đoàn người, Hách Linh mang theo hắn tự nhiên đổi kịp, từ đầu đến cuối, không người cảm thấy. Thậm chí bọn họ không ở thời điểm, Hách Linh cùng Lai Đại Tổng Quản đều bình thường đối thoại đâu. Lai Đại Tổng Quản bội phục đến không được, càng thêm kiên định đi theo Diêm Á lang tâm. Sự tình xong xuôi, Hách Linh nhẹ nhàng xuống dưới, nhìn thấy hoàng đế khổng lồ hoanh hoanh yến yến nhóm mừng rỡ ăn hạt dưa xem diễn, Diêm Á lang bản thân chi lực rồi đến 5 vị hoàng tử hồng cam lục lam tử ngũ thải tân phân. Đó là các nữ nhân tự xưng là trưởng bối mở miệng làm khó dễ hắn cũng một ngụm dầu qua đi ngươi tính cái nào thí, này ngôn ngự chi thô lỗ, lăng là làm vài vị lớn tuổi phi tử đường trường ngất cáo lui. Bắt đầu, hoàng đế còn cảm thấy có phải hay không có điểm qua, đường đường đại nam nhân, tự mình kết cục cùng nữ nhân xé, mất mặt. Nhưng ở Diêm A-Lang mạc danh chạy hai tranh cung phòng, tả quy lặng lẽ cấp hoàng đế sau khi giải thích, hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, liền mắt lạnh nhìn Diêm A-Lang gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó hủy đi không được chiêu trực tiếp vô khác biệt công kích yên lặng đếm hắn ly tịch số lần hảo thực hảo cất giấu kia điểm độc dược toàn dùng ra tới đúng không diêm a lang càng kéo càng tinh thần từng chuyến trở về đem lục cung phấn đại mang cái hoa dung thất sắc hảo hảo một cái cung yến thành mang tịch động thủ người phía sau mà người toàn kinh ngạc đến ngây người như thế nào còn không có độc phát là hắn tránh thoát đi vẫn là độc qua kỳ bất kham làm nhục phi tử cùng các hoàng tử hướng hoàng đế lên án hoàng đế không nhẹ không đạm chắn trở về Chỉ nói hài tử mới trở về, các ngươi nhiều thông cảm, người một nhà muốn hòa thuận vân vân. Tức giận đến mọi người hận không thể bóp cổ hắn riêu, liền kia cầu dạng hắn là tưởng hòa thuận. năm vị hoàng tử nản lòng thoái trí, đừng hỏi, hỏi chính là toàn nhìn thấu, nhân ra bên ngoài mới là thân. Lại tưởng tượng đã nhiều ngày trên triều đình hoàng đế buộc người tỏ thái độ, trọng thân bất đắc dĩ đem mỗi vị hoàng tử đều sách ra tới khích lệ, hoàng đế thái độ lại là không mặn không nhạt, này thuyết minh cái gì? Hắn rõ ràng là đang ép văn võ đề cử này mới tới tứ hoàng tử. Nghĩ đến này, tuổi kém không lớn mấy cái hoàng tử trao đổi ánh mắt, đến, đừng yên lặng quan sát, dứt khoát, ngày mai, khiến cho phía dưới người thí một phen. Nếu hoàng đế thật là ý tứ này, nhân sinh vô thường, đi đường ngã chết lại có thể quay ai. Yến hội tan đi, hoàng đế mang theo vài người trực tiếp đi vào ngự thư phòng, mặt hát như thiết long uy đại phong cũng không làm cái nào làm sợ. Hắn ngồi xuống, uống lên chén trà nhỏ. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất một cái so một cái chấn định hoặc khoanh tay đứng trang nghiêm hoặc hồn du thiên ngoại người trẻ tuổi, Nga, hắn, cầu nhi tử, còn có hứng thú đi lay cung hoa lá cây. Lại tức lại vô lực, còn có một cổ hâm mộ ở bên trong, này đó là không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi A. Chính mình tuổi trẻ thời điểm, cũng không thiếu làm tiên đế cùng thái phó đau đầu. Như vậy tưởng tượng, hỏa khí nhỏ đi xuống, têu Diêm A-lang, ngươi cho chấm chẳng hảo. Diêm A-lang nghiêm chẳng hảo, bằng phẳng một chút không câu nệ rõ ràng mới đến lần thứ hai, phảng phất nơi này là hắn chơi bùn lớn lên địa phương dường như hoàng đế một thanh nói đi, nghĩ muốn cái gì? Diêm A Lang lập tức bật cười, hoa đuôi chó giống nhau hướng Hách Linh. Hoàng đế trong lòng thở dài, cái này cầu nhi tử xem như tài. Hách Linh cười tủm tỉm mở miệng, hoàng thượng khác đều không cần, liền phải ngươi tư khố kêu căn ngàn năm hình rồng sấm đánh một. Tư khố, ngàn năm hình rồng sấm đánh đều điểm minh bạch, cho nên. Đừng lấy mặt khác đầu gỗ lửa gạt ta. Hoàng đế đồng tử co rụt lại, mặt vô biểu tình cười, "Ngươi không nói, chấm đảo đã quên có như vậy kiện đồ vật. Chấm tư khố có cái gì, ngươi so chấm còn rõ ràng đúng không?" Hách Linh Kiêm tốn cười, kia đồ vật hoàng thượng lưu trữ cũng không có gì dùng. Ở hoàng đế trong tay, đạm đương một hồi điểm lành cũng liền chỉ có thể dùng để tích hôi, nhưng tới rồi nàng trong tay, hảo hảo dưỡng một dưỡng, điểm cái linh, đó là một kiện hảo pháp khí. Hoàng đế không nói chuyện. Diêm A Lang mở miệng, Tính tính đêm nay ta giúp ngươi tránh nhiều ít độc, ta không ăn, nhưng cái đó độc sớm muộn gì dùng đến trên người của ngươi. Cái này cầu nhi tử, chú ngươi láo từ đâu? Ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật. Hoàng đế thầm nghĩ, may mắn hách linh là phương ngoại người, này nếu là thành sùng phi đương hoàng hậu, cầu nhi tử tuyệt đối làm được ra phong hỏa hí chư hầu thiên kim bắc cười chuyện ngu xuẩn. Hách linh, ngươi đem ta xem quá thấp, ta muốn chính là biển sao trời mênh ngông, ngươi cầu nhi tử không cho được. Cuối cùng Hoàng đế đau lòng cho. Hách Linh nói không sai, kia đồ vật, tích cốc chỉ có thể là hôi, không bị xét đánh còn có thể làm nói lương, nhưng bị xét đánh đến chỉ còn không dài hơn, lấy tới bãi còn ngại không tốt xem. Diêm A-Lang, nếu phải cho, hiện tại liền cấp, sáng mai lên ngươi không nhận chướng làm sao bây giờ. Tức giận đến Hoàng đế cách không điểm hắn, ngươi liền ỉ vào chấm súng ngươi. Diêm A-Lang không nói chuyện, đen đặc lông mày không khách khí trọn trở về, súng. Vẫn là lợi dụng. Hoàng đế yên lặng thu hồi tầm mắt, chương 176 tán thành, canh 2. Hơn phân nửa đêm, hách linh khiêng một cây tàn khuyết đầu gỗ trở về nhà, cùng sư bà bà hai người cùng nhau ngồi ở nóc nhà tiểu ghế gấp thượng thưởng thức. Đây là một cây lớn lên cực kỳ gian nan ngai tùng, một ngàn năm cũng không có thể làm nó đỉnh thiên lập địa, đảo mọc ra một thân ngạo cốt tới, nếu là ở linh khí thời đại không trừng thành người. Hiện tại, thành nhân là đừng nghĩ, nhưng thật ra thiên lôi không bỏ qua cho nó, ỷ vào thụ sẽ không chạy dùng sức phách. Phép đến cuối cùng chỉ còn này hai quyền thô nhân cao một đoạn. Sư bà bà nói, thật tốt đầu gỗ, ngươi xem này hoa văn, nhiều vững chắc đâu. Ta ở vu tộc ghi lại xem qua, trước kia lúc ấy, như vậy cây cối, đều sẽ thành tinh. Hách linh không tiếp xúc quá cái này hệ thống, bọn họ nơi đó đảo cũng có thụ nhân, nhưng cùng loại này thụ biến thành người hoàn toàn không giống nhau. Đến bây giờ... Vũ trụ văn minh liên minh cũng không nghiên cứu ra tới loại này giống loài là như thế nào ở không thay đổi di chuyển gen dưới tình huống hoàn toàn biến thành một loại khác giống loài. Dù sao không phải thủ thuật ché mắt. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem cây cối động vật hóa hình thành nhân nên thật tốt. Nàng thật là tiếc nuối nói, nếu ta đi đến vu tộc tổ tiên cái kia thời đại nên thật tốt. Sư bà bà dương mắt, đừng, lúc ấy, bản lĩnh của ngươi nhưng có vẻ không đủ xem. Hách linh càng tiếc nuối, đúng vậy, chân chính thuộc về thuật pháp thời đại. Giống nàng như vậy thực linh sư, tuy rằng cũng sẽ một ít pháp thuật cùng đùa chú, rốt cuộc không bằng chính thống thuật pháp truyền thừa. Ai, không đi đối địa phương A. Sư bà bà nói, này đầu gỗ, đạo sĩ cầm đảo thích hợp, ngươi lấy tới làm gì? Bên trong có linh khí. ân hoàng đế nơi đó liền cái này linh khí nhiều. Sư bà bà trầm mặc hạ, ngươi tính toán bức bỏ diêm A-lang. Bạo chính mình át chủ bài, hoàng đế ước chừng là dung không giới lợi hại như vậy người, không ngừng hoàng đế, tất cả mọi người là Dung không giới thoát ly bọn họ không chế dị tộc. Hách Linh đoán trách liếc mắt một cái, nói cái gì, ta chính mình không có việc gì phải làm sao. Sư bà bà liền nói, cũng hảo, ngươi có thể sớm đi liền sớm đi, không cần lầm người con cháu. Hách Linh vô ngữ. Sư bà bà cầm sách thư cho nàng, dưới ánh trăng, bốn cái chữ to, vu cổ tâm lục. Hách Linh nướng mẩy. Sư bà bà nói, ngươi nhìn xem, ngươi có thể phá bên trong vu cổ sao. Hách Linh lật xem, bên trong có chú có cổ. Ta phải nghiên cứu hạ. Sư bà bà gật đầu, ngày mai hồi phục ta. Đi xuống nóc nhà. Linh Linh Linh lập tức phục khắc một phần, hách linh nghiên cứu một đêm, cứ việc không có thất thao, nhưng nàng tự tin chính mình đã nắm giữ. Rốt cuộc linh sư cùng vu sư có gần, vu sư có thể làm được, nàng cũng có thể, thủ đoạn bất đồng thôi. Ngày hôm sau, sách còn trở về, ta có thể giải. Sư bà bà thu quyển sách, nếu có bao nhiêu người đồng thời cổ trùng phát tác, ngươi có thể nhiều mau thời gian bài trừ. Hách linh nướng mày, ta có biện pháp ở cổ trùng phát tác kia một khắc làm nó ngủ đông, lấy ra nói chậm nhất nửa khắc, rất nhiều người nói, ta nhưng không như vậy nhiều tay đồng thời thao tác. Sư bà bà đã kinh hỉ, nếu chỉ là ngăn cản cổ trùng phát tác. Cái này sao, không cần dùng vũ thuật, nàng chính mình liền có biện pháp, rốt cuộc cổ trùng cũng là sinh linh. Biệt ly ta quá xa, không ra thành là được. Sư bà bà quả thực ngoại ý muốn chi hỉ, chính mình thật là nhạt được bảo. Mấy ngày này đừng chạy loạn, hào hảo tu luyện. Hách Linh tự nhiên đáp ứng, sớm dự cảm có đại sự phát sinh. Diêm A-Lang bị hoàng cung người tới mời vào cung, đồ vật đều thu, hắn cũng ngượng ngùng lại đắn đo, ai ngờ đi vào một cái ngay ngắn nghiêm khắc lão nhân chờ hắn, là Thái Phó. Thái Phó biết hắn từ nhỏ chưa đi đến quá học, trong lòng đối hoàng đế cực độ bất mãn đối với Diêm A-Lang tận lực ôn hòa, nhìn qua hình thù kỳ quái, nhưng Diêm A-Lang cũng không thèm để ý. Thái Phó ôn hòa hỏi, ta biết ngươi có cái tú tài bằng hữu, bằng không làm hắn cũng tới bồi đọ Diêm A lang nhàm chán mắt trợn trắng, không cần. Thái phó liên hỏi, kia, ngươi hẳn là sẽ biết chữ viết chữ đi. Diêm A lang lại mắt trợn trắng, ân A một tiếng, rứt khoát chính mình kéo giấy viết chữ. Thái phó xem đến cả kinh, cầm bút chính xác, hạ bút hữu lực, đầu bút lông kiên quyết, biến chuyển hữu lực, rất có kim qua thiết mã cảm giác, khí khái mơ hổ có thể thấy được. Diêm A lang viết cái mối tự, hắn hỏi thái phó, như thế nào? Còn hành đi, ta không thế nào viết chữ. Vẫn là đi theo hách linh góp nàng cùng nhau luyện. Thái phó thầm nghĩ, cái gì kêu đi theo hách linh, ngươi chính là hoàng tử. Thư đâu, đọc quá cái gì? Diêm A-lang, vỡ lòng 300 ngàn ta còn nhớ rõ, khắc, không kêu công phu, đi theo hách linh góp nàng học chính là chu dịch, chu dịch ta có thể đọc lầu lầu. Đắc ý rào rạt. Thái phó mày bất động, hành, ngươi để sau lưng ta nghe một chút. Ai ra, lão nhân cùng hắn răng đầu. Diêm A-lang liền hai tay một giải, là thất phú có. Đầu này nu, cứu Mô. Đây như điệu, chút nào không ngừng đốn. Thái Phó càng nghe miệng càng trường, vô cùng đau đớn, lấy tay lôi ngực. Hạt giống tốt a hạt giống tốt, đọc sách hạt giống tốt a, toàn làm hắn nhan đại làm hỏng. Nhìn Diêm A Lang ánh mắt, hắn không thể đem hắn nhét trở lại 18 năm trước, lần này, hắn nhất định canh giữ ở hắn nương bụng trước mặt mỗi ngày đọc, bảo quản dậy ra một cái thần đồng tới. Diêm A Lang bối xong. Thái Phó, ngươi có phải hay không đã gặp qua là không quên được. Diêm A Lang hỏi lại. Rất khó sao. Quay đầu lại liền cùng hoàng đế lôi chuyện cũ. Năm nào tháng nào, ngươi không bối quá. Năm nào tháng nào, ngươi không viết công khóa. Năm nào tháng nào, ngươi khảo thí gian lợn. Hoàng đế buồn bực, ngươi muốn như thế nào? Thái phó, tứ hoàng tử công khóa, lao thần tới giáo. Về sau hắn hải tử vỡ lòng, lao thần cũng bao. Hoàng đế ha hả, ngươi có thể sống đến lúc ấy. Thái phó bộ ngực một đỉnh lao thần tổ truyền thọ, sống đến 80 không thành vấn đề. 80 diêm A lang nỗ lực một phen Hắn hài tử lại nỗ lực một phen, hắn có thể cho hắn mang chắc chai. Đột nhiên thấy nhân sinh vô vọng hoàng đế. Nhưng hắn theo tới đại tổng quản cũng say xưa tự đắc, chấm nhi tử, cũng sẽ đọc sách. Lai đại tổng quản yên lặng tiếp câu, nghe nói trạng nguyên lang cũng là đã gặp qua là không quên được. Là người ta thương già căn hảo. Hoàng đế. Hoàng đế lôi kéo thái phó thương nghị, người cũng thấy thương nhi hảo. Thái phó đánh gây hắn nói, sĩ nông công thương, tứ hoàng tử có thể nào kêu cái này thương tự. Hoàng đế. Hắn mẹ đẻ họ thương, lấy họ mẹ vì danh, là hiếu đạo. Thái phó liền không nói gì, ai làm diêm A-lang mẹ đẻ cố tình họ cái này họ đâu, tiêu thương liền thương đi, hảo nuôi sống. Hoàng đế, thái phó cảm thấy phong tứ hoàng tử làm thái tử như thế nào. Thái phó liền mị mắt thấy hắn, ánh mắt lạnh lạnh. Hoàng đế nói, ngươi xem, hắn đọc sách hảo, ngươi thừa nhận, đó là trước kia không đọc, bằng hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất qua mấy tháng là có thể bổ thượng sao. Hắn võ công hảo. Vệ giặc làm chứng, vệ giặc, ngươi tin được đi. Hắn không sợ cường quyền có gan nói thẳng, chân thành dũng cảm rất có chủ kiến. Bỡ lạ bỡ lạ, thái phó cảm thấy hắn giáo hoàng đế những cái đó tử, làm khó hắn còn có thể nhớ nhiều như vậy. Hoàng đế nói được miệng khô, thái phó liền lặng lặng xem hắn biểu diễn, xem đến hoàng đế cuối cùng buồn bực. Thái phó nhưng thật ra biểu cái thái. Thái phó mở miệng, một mở miệng đó là lạnh lạnh, hoàng thượng còn cùng lao thần thương nghĩ cái gì. Văn thần tả tướng có thể không duy trì tứ hoàng tử? Võ tướng đại tướng quân phủ đến nay không phủi sạch quan hệ. Hoàng thượng tại hạ một mâm đại cờ, Lão thần già rồi, không xứng bị hoàng thượng tín nhiệm. Nay không quan hệ, chỉ cần đại tăng hảo, Lão thần làm sao có thể không duy trì. Bất quá lao thần không thể không nhắc nhở một câu, hoàng thượng nói không sai, tứ hoàng tử là trẻ sơ sinh, cũng có gan không sợ cường quyền. Hoàng thượng không dưỡng quá hắn một ngày, cũng đừng cảm thấy nhi tử vì lao tử hy sinh đương nhiên. Hắn nói chuyện tương đương không khách khí, đừng đem nhân tâm bị thương. Người đi rồi liền không trở lại. Nói câu đại bất kính, mặt khác hoàng tử lão thần không cảm thấy cái nào càng tốt. Hoàng đế một chút buồn bực, bọn họ không tiền đồ quay chấm. Đều là chấm loại, như thế nào tứ hoàng tử chính mình ở ngoài cung lớn lên còn tốt như vậy. Thái phó đột nhiên đầu góc vừa kéo, có phải hay không trong cung âm khí quá nặng hài cốt quá nhiều. chương 177 nhường ngôi, canh 1. Mấy ngày trước hoàng cung khởi bạch cốt thịnh cảnh, hắn nghe nói sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới kiến thức, tấm tắc cũng không biết hậu cung mọi người buổi tối như thế nào ngủ hoàng đế lão đứng đắn đột nhiên không đứng đắn lên thật là doa người khu khu lão thần y tứ hoàng thượng trước cùng tứ hoàng tử nói một tiếng biệt điện thượng ngài chân trước tuyên bố hắn sau lưng kháng chỉ thật đúng là hoàng đế bị nhắc nhở cũng nhớ tới cầu nhi tử thật có thể làm ra loại sự tình này đem diêm a lang gọi tới hiền từ thân mật trẫm phong ngươi làm thái tử được không không thể đi loanh quanh cậu tính tình chờ không được diêm a lang kinh ngạc hạ Càng nhiều là hầu nghi, ngươi không phải còn có 5 cái nhi tử. Toàn có ngươi, khu khu. Hoàng đế sắc mặt một chút lục lên, sâu kín, hách linh lại đều đã biết. Diêm A-lang khó được ngượng ngùng cẩn thận, loại sự tình này, là cái nam nhân đều chịu không nổi, này không phải ăn tiết nhàm chắn sao, liêu hai câu tống cổ thời gian. Hoàng đế giận dữ, vô án dựng lên, các ngươi liền xem chấm náo nhiệt sinh hoạt. Phản thiên, không được, không thể làm cẩu nhi tử cùng người kia tinh lại ở bên nhau. Diêm A-Lang cười lạnh đánh trả, ta náo nhiệt ngươi không thấy. Cho nên qua đi 18 năm ngươi hỏi qua tả tướng một câu. Hoàng đế, phụ tử hai người lẫn nhau trừng, chậm rãi thu hồi tính tình, hành, tính hề nhau. Diêm A-Lang, tùy ngươi như thế nào an bài, ta không ý kiến. Hoàng đế không tin, trên rơi đánh giá hắn, như vậy phối hợp. Diêm A-Lang, chúng ta sớm nghĩ tới, ngươi thỉnh lình xảy ra cực nóng tình thương của cha thật là không bình thường. Ngươi là quân sao, chúng ta là thần. Nghe ngươi là được. Luôn miệng nói quân thần, hắn nhưng không từ trên mặt hắn nhìn ra một tia thần đối quân kính sợ, đương nhiên, cũng không có gì phụ tử tình là được. Ai, bỏ lỡ cuối cùng là bổ không trở về sao? Hoàng đế tưởng, từ từ tới, hắn mới trở về mấy ngày. Trên triều đình, cung yến ngày hôm sau, năm vị hoàng tử đều phái ra chính mình trận doanh không đau không ngứa quan viên thử thăm dò đề tứ hoàng tử. Hoàng đế tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trên mặt cười không phải gạt người. Trong lòng mọi người chấm xuống. Đứng đội tự nhiên bất mãn, không đứng thành hàng cũng lo lắng xuất ruột, tân tứ hoàng tử thật là không thấy ra vì quân khoan nhân rộng lượng tới, nếu là hắn đi lên, sợ hôm nay thiên cãi cái nhau đều xảo không xong. Hoàng đế hắn đến tuột cùng là cái cái gì chương trình? Hoàng đế dắt Diêm A lang tay cùng nhau tiến vào, làm lai đại tổng quản tuyên chỉ, trực tiếp phong thái tử. Chúng, cam, tư nhận hồi nhi tử, hoàng đế hắn là hoàn toàn không làm người. Lập tức có người lại không đứng được, nhảy ra các loại phản đối. Hoàng đế chỉ một câu bác bỏ, này không phải các ngươi tuyển ra tới. Đề khác hoàng tử các ngươi đều có chuyện phản đối, chỉ có nói tứ hoàng tử khi tất cả đều là khen, như thế nào? Chấm nhi tử đều không được cần đến tuyển nhà ngươi. Chu Tâm, quỳ đấy đất, các loại thần sợ hãi. Thánh chỉ đều ban, giấy trắng mực đen, còn có thể như thế nào? Đại gia cân nhắc, hành, lập liền lập đi, lại không phải nói lập liền không thể đổi, không cần bọn họ dùng sức. Năm vị hoàng tử nơi đó trước chịu không nổi, từ từ xem đi. Xem bọn họ huynh đệ cái gì chương trình, không chừng không cần phải bọn họ này thái tử chính mình liền xong đời. Đều nghĩ như vậy, nhưng không chịu nổi hoàng đế hắn càng ngày càng không làm người. Diêm A-Lang thái tử xem ý gì mới làm tốt, ôm trở về thành nam mặc cho Hách Linh xem. Hách Linh cười tủm tỉm gật đầu nói tốt, Diêm A-Lang hảo phóng cùng tiểu thiền mượn bạc thỉnh đại gia ăn cơm. Lần này tiểu thiền sẽ không luyến tiếp mượn, buồn bực cực kỳ, ngươi đều là thái tử còn không có tiền. Diêm A-Lang một đốn, ta có tiền. Hảo ngạc nhiên nha đến cầu thịt lên không được tịch. không chờ Diêm A Lang Thái tử tiền nhiệm ba đốn lửa đâu, Hoàng đế lôi kéo hắn tay ở Kim Loan Điện thượng tận tình khuyên bảo, đối hắn, đối đại thần, trâm thua thiệt Thái tử rất nhiều, Thái tử ăn quá nhiều khổ bị quá nhiều bị khuất, chấm muốn đền bù, đồng thời cũng là vì đại tang Giang Sơn cơ nghiệp, mọi người một lòng nhắc tới cổ họng, đến đây đi, nhìn xem Hoàng đế ngươi lần này như thế nào không làm người, trâm quyết định nhường ngôi, ầm vang, mẹ nó cẩu Hoàng đế không nghĩ hảo hảo sống. Nhìn xem ngươi kia thẳng thắn sống lưng nồng đậm tóc đen, ngươi nhường ngôi cái giám nhà. Nam vị hoàng tử không đứng được, hai mắt biến thành màu đen chậm rãi đi xuống, may mắn người một nhà tay mắt lanh lẹ nhảy đến phía sau chống được, lúc này cũng không thể vượng. Hoàng đế vẻ mặt tự mình cảm động, chấm thoái vị làm thái thượng hoàng, thái tử đăng cơ vi đế, chấm tự mình tay cầm tay giáo, nhất định dạy ra một thế hệ minh quân tới. Chư quân nghĩ như thế nào? Không thế nào, hận không thể lấy búa gõ toé ngươi sọ náo. Trọng thân tuyệt vọng Nhà bọn họ hoàng đế trong ốc đại khái trường bao, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tả tướng cái thứ nhất đứng ra, hoàng thượng anh minh. Thái phó chịu không nổi hoàng đế tha thiết ánh mắt, không thể không cũng đứng ra, thái thượng hoàng thánh minh. Hành, chính ngươi nói, về sau ngươi chính là thái thượng hoàng, có bản lĩnh đừng sửa. Hoàng đế khỏe mắt ngẻ dựng thái phó lại đem hắn. Hôm nay vệ lao tướng quân cũng tới, khi định thần nhàn hướng trung gian vừa đứng, thần tuân chỉ. Vệ giặc đi theo chạm ra, thần tuân chỉ. Tổ tôn một tỏ thái độ, võ quan nhóm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, cũng đi theo thừa thất đứng ra. Tả tướng tử chúng nhóm cũng mơ màng hồ đổ đứng ra. Bất chi bất giác, nhân số quan nữa. Việc này thái, này tiến độ, làm 5 vị hoàng tử đảng nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa giống như ở trong ngộng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Đến, quỳ xuống đi, đứng quá bắt mắt. Có miệng khó trả lời nột. Giống như là vì ăn đảo từ đông hạng bét đến xuân, lại từ xuân trở đến hạ. Chờ đến tuyết hóa hoa khai diệp trường quả đại, mắt thấy tia đào càng lúc càng lớn càng ngày càng hồng càng ngày càng hương, cây thang đều đắp hảo, người đều bỏ một nửa, bang kỷ, một bàn tay nhẹ nhàng đem đào hái được đi. Hảo sao, rơi vào công giã chẳng không nói bọn họ còn khổ mà không nói nên lời, tia tay, là đào chủ nhân, tuy rằng bọn họ là thật, nhưng trung gian trả giá chờ mong cùng giã thông. Khó chịu a Không muốn sống nữa? Hoàng đế thực vui vẻ, các khanh cùng chấm một lòng có thể thấy được chúng ta quân thần tương hợp, quả thật giai thoại. Chúng thần, ngươi nhưng đừng ra mặt dày, hầu hạ ngươi, xui xẻo. Hoàng đế lại nói, nếu lại ra thành tâm yêu cầu, vậy, chọn ngày là ảnh, nhường ngôi. Chúng thần, thật không biết xấu hổ. Hoàng đế vui dạo dực lôi kéo thái tử chạy. Nam vị hoàng tử lại chống đỡ không được, loảng soảng loảng soảng về phía sau đảo, vội đảo thái y địa viện. Không ngừng hôn các hoàng tử, được ăn cả ngã về không nào đó đại thần cũng chịu không nổi này đã kích ra tức ngực khó thở tựa hồ muốn qua đi, còn có hậu cung, được tin tức sau, quăng ngã đập đánh vỡ ra, cung có một khang lửa giận không chỗ phát khỏe miệng trường phao trên mặt mạo đầu, cũng không phải là muốn mệnh. Gà bay chó sủa. Diêm A Lang vùng thoát khỏi hoàng đế tay, "Việc này ngươi không cùng ta thương lượng." Hoàng đế âm dương quái khí nha một tiếng, "Hách Linh không phải cái gì đều biết." Diêm A Lang sừng sốt, xanh mét mặt âm truyền tình, hay còn cười rộ lên, "Đúng vậy, Hách Linh không cùng ta nói, cho nên, ngươi là chơi ta đi." Việc này nó thành không được thật, hách linh mới chưa nói đi. Hoàng đế không cao hứng, ngươi liền như vậy tin nàng. Diêm A-Lang ha một tiếng, quay đầu đi phía trước đi, hoàng đế không thể không truy Ai ai ai, thằng nhóc chết tiệt nàng không phải người thường, ngươi đừng nhớ thương nàng. Chấm là vì ngươi hảo. Diêm A-Lang đạm mạc, nàng đương nhiên không bình thường, bằng không ta còn có thể sống. Hoàng đế thầm nghĩ thiếu ngươi, ngươi làm hoàng đế cần thiết tuyển hậu, ngươi thích cái dạng gì? Tuyển tú. Diêm A-lang nghiêng hắn liếc mắt một cái, đánh đổ đi, cái nào nữ gả cho ta không phải dính ta tiện nghi. Hoàng đế thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi thích cái dạng gì, ngươi nói trước, chấm cho ngươi tế tìm kiếm. Ngươi đều 18, sớm nên thành thân. Diêm A-lang lắp đầu, không cần, ta còn nhỏ. Không đúng à, lúc trước ngươi khác nhi tử ngươi như thế nào không nói như vậy. Đại hoàng tử đều qua 20 mới nói thân. Hoàng đế thầm nghĩ, trước khác nay khác. Tóm lại, ngươi yêu cầu tuyển phi. Diêm A Lang minh bạch, hoàng đế yêu cầu hắn tuyển phi, hành, ngươi tuyển đi." Quá thông khoái, làm hoàng đế hoài nghi chẳng lẽ hắn không phải thích thượng Hách Linh. Chương 178 chuyện xấu, canh 2. Tuyển thái tử phi đến triệu các gia quý nữ tiến cung tương xem nha, hậu cung nào có cái giống dạng nữ tính trưởng bối nha, lại nói cung phi nhóm hận không thể Diêm A Lang lập tức biến mất làm sao cho hắn nọc lòng, vì thế hoàng đế lại lao động cô cô Phúc Chân đại trưởng công chúa. Phúc Chân đại trưởng công chúa việc nhân đức không nhường ai. Vẫn là cùng phu quân đoán giận câu, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, đứa bé kia còn không biết như thế nào đâu, như thế nào lại đột nhiên. Nhường ngôi, nghe một chút, điên rồi đi, sử thượng nào ra quá loại sự tình này. Ấn câu tiên sinh như mày, ngươi không cần lo cho này đó, nói đến, tứ hoàng tử là yêu cầu đón đón dâu, tốt xấu kêu ngươi một tiếng, cô tổ mẫu, ngươi dùng chút âm. Còn dùng ngươi nói, dù sao cũng là nhà mình hài tử, ta nhưng đến hảo hảo chọn một chọn. Hảo hảo lấy ra nhất hiền đức thuộc lương tôn quý nhất cô nương. Ấn Câu tiên sinh khẽ lắc đầu, kia hài tử khả năng sẽ không thích cái gì tiêu chuẩn quý nữ, nhưng tính, hoàng gia sự xưa nay nói không chừng. Trong cung truyền ra tuyển thái tử phi tin tức, bao nhiêu người ra cắn nhà, trong đó bao gồm nằm trước gả tiến hoàng tử phụ, cùng với ở ba vị hoàng tử việc hôn nhân định ra sau vội vã cấp nữ nhi định ra việc hôn nhân. ô, kia chính là thái tử phi, về sau hoàng hậu, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Còn có tin tức Thái tử phi người được chọn nhất định, hoàng đế liền nhường ngôi, thái tử đăng cơ ngày đồng thời cũng là đế hậu thành thân ngày. Trời ạ trời ạ, điên rồi đi, sở hữu thái y thì hoàng đế thường dùng không cần phải đều bị minh hỏi mật thám, hoàng đế có phải hay không uống lộ thuốc? Tiểu thiên hỏi hách linh, tiểu thư, người nói Diêm Á Lang đến cưới cái cái gì tức phụ? Này đó là tiểu cô nương, chỉ quan tâm cái này. Trong nhà liền nàng hai, Diêm Á Lang bị hoàng đế khấu ở trong cung không bỏ, lật thư sinh phía sau bị kêu đi hỗ trợ. Vương đã đóng thuyền thái tử thu thần, đi thời điểm cái kia choáng vắng nga, mặn đầu góc đều là, ta lật ra muốn đi lên. Vệ giặc cũng không tới đánh tạp, không biết vội cái gì. Sư bà bà cũng đã biến mất, đi vội nàng đại sự. Hành linh đơn giản đóng cửa từ chối tiếp khách, đó là Trịnh Triệu Miên Nhan thao tề nhuận tới cũng tìm không ra môn, đại gia cũng liền đã biết lúc này không phải quấy rầy hảo thời cơ. Mà Thành Nam các bá tánh tử biết được hoàng gia tìm về tứ hoàng tử, hỏa tốc tiền nhiệm thái tử thế, nhưng là bọn họ chán ghét quá Diêm A Lang. Đừng lại rồi hô hấp, mau, mau ngấm lại chúng ta có hay không đắc tội quá hắn. Như vậy một hồi tưởng, hảo sao, căn bản không phải có hay không vấn đề, mà là bao nhiêu lần vấn đề. Mỗi người lo lắng đề phòng, khẩn cầu hoàng tử nhi tử đại nhân đại lượng, ngàn vạn không cần cùng bọn họ này đó thăng đấu tiểu dân so đo. Cả ngày nôm nớp lo sợ, sợ Diêm A lang trở về làm trà đúa, liền ngày thường ra cửa đều vòng quanh tiểu viện đi, tiểu hài tử chơi đều không cho hướng bên kia đi. Miễn bản nhiều an tĩnh. Hách Linh phô ở trên bàn cầm lật thư sinh thẳng thức vẽ, hoặc cái gì tiểu thiền xem không hiểu, nghe được tiểu thiền nói như vậy, nàng tay không ngừng đầu không ngâng, nói, hoàng đế ra cưới vợ, không phải coi trọng cái nào cưới cái nào, bọn họ nghĩ muốn cái gì dạng tìm không ra, không cần ngươi lo lắng. Tiểu thiền nói, ta phi cái gì tâm, ta liền cảm thấy nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một chút đều tưởng tượng không ra những cái đó đi đường cũng không dám cất bước đại gia tiểu thư cùng Diêm A lang chạm cùng nhau cái dạng gì. Hách Linh. Làm hắn lao tử lo lắng đi. Diêm A-Lang thật là không phụ sự mong đợi của mọi người. Phúc chân đại trưởng công chúa tổ chức hảo hảo một cái đào hoa hội. Hắn đem nhân ra quý nữ cấp ném trong ao. Vẫn là tá cánh tay bước. Hoàng đế điểm hắn cái chán không biết nói cái gì hảo. Diêm A-Lang hảo oan uổng. Nàng hướng ta trên người đâm. Ta lại không quen biết nàng. Còn tưởng rằng là đánh lén. Một cái sai tay. Quân doanh mọi người đều là như vậy làm. Cái nào giống nàng khóc sức mướp. Rõ ràng là ta bị kinh hách. Dựa vào cái gì muốn ta cho nàng giao đãi? Hoàng đế! Phúc chân đại trưởng công chúa cũng đau đầu, ngươi một cái nam, bị chạm vào một chút còn có hại không thành. Như vậy bất cận nhân tình không thể gần người, cái nào dám gả. Đồng nhiên, trong lòng vừa động, nhà khắc cùng Diêm A lang không thân, vệ ra thuộc đi, khắc quý nữ sợ thô nhân, vệ ra cô nương sẽ không sợ đi. Càng nghĩ càng là như vậy một chuyện, chạy nhanh cùng hoàng đế nói. Hoàng đế nghe xong đều là sướng sốt ngay sau đó cũng thấy đây là môn không tuổi việc hôn nhân, tìm tới vệ lao tướng quân. Vệ lao tướng quân chân thành đáng tiếc. Hoàng thượng trầm một bước, lão thần cháu gái có lẫn nhau hứa cả đời người. Ai? Hoàng đế chụp cái bàn. Tả quy, hôm qua tả tướng tới nhà của ta cấp hai đứa nhỏ định ra. Hoàng đế, hắn tổng không thể hủy đi tả quy cùng vệ hà đi. Tả quy cũng là bị thua thiệt. Vệ gia vốn là hôn nhân tự chủ, cùng vệ lao tướng quân phát tiết không được. Hô tả tướng tới, nói hắn tâm hắc. Hoàng đế chân tường đều giám đảo. Tả tướng vô ngữ, hai đứa nhỏ chính mình nhìn chúng, thần cũng chỉ là nghe phân phó làm việc. Tả quy trở về làm thần đi cầu hôn, thần cũng chấn động đâu. Hoàng đế buồn bực, nhanh như vậy. Bọn họ khi nào nhận thức? Tả tướng mặc hạ, mới nói, tả quy đi thư cục, nửa đường gặp gỡ, vệ ra tiểu thư bị tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vây quanh, thế nào cũng phải làm nàng cùng đi chơi xuân. Vệ ra tiểu thư thế đơn lực mỏng, nói cũng nói bất quá, đánh cũng không thể đánh. Tạ Quy liền cáo mượn Ngoại Hồn, mượn tứ hoàng tử thế đem người mang theo ra tới. Có lẽ là nhân duyên thiên định, hai người xem lẫn nhau thuần mắt, liền. Hoàng đế nghe xong cười lạnh, không phải hướng Tả tướng, mà là hướng chính mình hảo nhi tử. Đại hoàng tử bị biếm, hắn làm sự quá ghê tởm, hoàng đế mạn sát hắn tồn tại, liền đem dư lại hoàng tử đi phía trước dịch, thành thân nhị hoàng tử, tam hoàng tử liền thành đại hoàng tử, nhị hoàng tử, phía sau không thành thân tứ hoàng tử thành tam hoàng tử. Tân niên 19, Diêm A Lang bài 4. Ngũ hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử, 17. Lục hoàng tử năm nay cũng 15. Nhưng thật ra đều cùng vệ hà tuổi thích hợp. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhưng cho tới bây giờ không phải một đường. Đây là song Long Đoạt Châu, nhị nam tranh một nữ, hai phái tranh binh quyền đâu. Hoàng đế cười lạnh liên tục, phỏng trừng lão lục cũng không nhàn dỗi. Nghĩ như thế, vệ hà việc hôn nhân định ra là chuyện tốt, vệ ra nữ sắc thật không hảo gả hoàng gia. Sau đó hoàng đế liền sầu, diêm á lang nơi đó làm sao bây giờ. Diêm A Lang không cần hắn lo lắng, nói thẳng chính mình không cưới. Cô nãi nãi nói toàn kinh thành tốt nhất cô nương ta đều thấy, Biệt Nữu, quá Biệt Nữu, một đám cười đến cùng soát thi du dường như, ta không cần. Hai tử, thành công làm hoàng đế phản dạ dày, chẳng những vô tâm tình cấp nhi tử tuyển tước phụ, chính mình hậu cung cũng không nghĩ đi. Cầu nhi tử chính là tới đòi nợ. Vì thế hoàng đế sửa miệng, thái tử nhân duyên vãn, không nóng nảy, chờ làm tốt hoàng đế lại tuyển hậu đi. Mọi người, cái gì nghiêm túc cậu? Người chính là miệng vang lời ngọc gì đó, ha ha ha, đều là đánh rắm Không cần nhọc lòng hôn sự, hoàng đế liền một lòng vội nhường ngôi, thỉnh quốc sư đo lường tính toán ngày tốt, tính ra tháng 4-16 là cái ngày lành. Định rồi. Vệ lao tướng quân yên lặng đem nhị tôn tử việc hôn nhân về phía sau duyên duyên, loại này nổi bật, không thể đoạn. Vệ giặc liền không thể hồi Tây Bắc, không duyên hắn cũng không có khả năng trở về. Trong chiều ra như vậy đại sự, Diêm A-lang động chi lấy tình hiểu chi lấy lý đem hắn bó ở chính mình bên người. Vạn nhất ta bị ám sát đâu. Không phải không có khả năng, các hoàng tử xem hắn ánh mắt đã là không chút nào che lớp ác lang. Không đến một tháng thời gian, trừ bỏ ám sát không còn có khác càng có hiệu thủ đoạn. Quả nhiên, ở trong cung, ăn có độc uống có độc, nghe chạm vào toàn mang độc. Diêm A lang mỗi ngày chạy không xong về đúc cờ, đại khái độc thủ nhóm chính mình cũng ý thức được, độc không được miễn cho lang phí, trực tiếp an bài cung nhân méo lươi dao gần người ám sát. Diêm á lang chính mình liền chán. Nhưng tới rồi ngoài cung có thể làm cho bọn họ phát huy nhưng quá nhiều. Gần người không được, viễn trình nha, cung nỏ liền bài phóng ra là cơ bản thao tác. Ám sát không được ngoài ý muốn nha, ngói rất tường sụp, ngựa nổi trứng người điên rồi, đột nhiên Diêm A Lang có loại ảo giác, toàn bộ kinh thành đều là vây quanh hắn chuyển. Cứ như vậy, vệ giặc lăng là chịu không ra hồi nhà mình thời gian. Thực linh nữ vương thăng cấp ký vô sai trương đem liên tục ở đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. Chương 179 mây đen, canh một Tả quy sớm không nghĩa khí làm cho bọn họ chính mình bảo trọng, hắn vội vàng cùng vệ hà bồi dưỡng cảm tình, lấy thỉnh giáo Tây Bắc công vụ danh nghĩa công khai cả ngày pha trộn ở Đại tướng Quân Phủ, Đường nói, vệ Lao Phu nhân thích chứ hắn, không phải tả tướng liền như vậy một cây độc đinh mầm, thế nào cũng phải làm hắn tới cửa không thể. Không tới cửa cũng đúng, liền ở bên cạnh mua cái tòa nhà, trung gian tường một hủy đi, đều là người một nhà cả. Tả quy cùng vệ hà thiệt tình chân tình, tuy là tả quy sẽ tính kế. Ở nhìn thấy vệ hạ ánh mắt đầu tiên cũng trầm luân đi vào, không có biện pháp, lương duyên thiên định, hắn cũng không nghĩ tới trước một ngày chính mình còn hoài nghi trên đời này không có khả năng có lâu dài tình yêu, kết quả ngày hôm sau hắn liền nhất kiến trung tình hận không thể đem tâm đảo ra cho nhân ra. Duyên phận, hắn xem như tin, cũng tính toán tin cả đời. Hắn tưởng, nhất định nhất định, làm âu yếm cô nương trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất người, hạnh phúc lâu lâu dài dài, thẳng đến tử vong hai người cùng huyệt. Tả tướng toan vô cùng đến không được. Chứ bò toan, còn có thật sâu tỉnh mịch. To như vậy một cái tả phụ, chỉ còn lại có hai cái đàn ông. Tả tam hợp ly mang theo nhi nữ đi thôn trang, tả đại bởi vì nữ nhi bên đường đoạt cứu cữu nháo đến ngự thư phòng, xấu hổ đến không dám tới cửa. Tả nhị vừa thấy tả đại cùng tả tam kết cục cũng không dám ngoài đầu. Tả tướng chỉ có thể ngóng trong tả quy chạy nhanh đem tức phụ cưới trở về khai chi tán diệp, mau mau làm tả ra hương thịnh. Nhật từ một ngày một ngày quá, trong kinh thành nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Hách Linh biết mỗi khi đêm khuya, liền có binh sĩ ở lặng lẽ điều động, đó là ban ngày, không khí cũng khẩn trưng lên, theo hoàng đế nhường ngôi nhật tử càng thêm tới gần, dân chúng cũng không dám nhiều ra cửa lắm lời lưới. Sư bà bà trở về tới, một thân lãnh lệ cùng phong lôi. Người đi theo ta. Hách Linh gật đầu, cái gì cũng không hỏi. Tiểu thiên sắc mặt tái nhợt, lúc nào cũng thất thần, cái gì cũng làm không được. Bằng không ta cho người đổi cái thân phận, tìm cái giàu có mà yên ổn địa phương, hảo hảo sinh hoạt. Hách Linh như thế nói, Tiểu Thiên lắc đầu, kiên định cự tuyệt, hơi hơi hé miệng, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hách Linh liền vô vô nàng vai, an ủi nói, không có việc gì, ta cho ngươi xem quá, ngươi là bình an cả đời mệnh. Tiểu Thiên nhết môi cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nàng là bé gái mồ côi, khi còn nhỏ bị người nhặt về đi nuôi sống, từ rất nhỏ liền biết nàng là công cụ, chỉ cần có thể sống, làm cái gì đều được. Phía sau chậm rãi mới suy đoán đến. Chính mình tham dự cái gì kinh thiên đại sự, rời khỏi là không còn kịp rồi, bất quá còn hồi một cái mệnh. Nữ hải tử vẫn là sợ, một chút một chút đảo mễ, đảo chính mình nguy hiểm trong tâm. Tháng 4 15, thiên sát hắc, sư bà bà mang theo hách linh ra sân, dặn do tiểu thiền nhắm chặt môn hộ, không cần đi ra ngoài. Tiểu thiền gắt gao cắn môi, nhìn hai người đi ra ngoài, chặt chẽ đóng cửa lại, người mềm nút, theo váng cửa trượt xuống, ôm đầu gối đầu hận không thể bàn đêm một chút qua đi. Hách Linh bình tĩnh đi theo sư bà bà thượng một chiếc xe ngựa, thùng xe cửa sổ toàn dùng nhỉ dày bố che lại, kín không kẽ hở. Sư bà bà nắm hạ Hách Linh tay, ẩn ẩn kích động. Hách Linh hồi nắm, bình tĩnh ngấm áp. Sư bà bà kỳ dị một lòng an ổn xuống dưới. Linh linh linh ở trong đầu thét chói tai, a a a, kích thích, ta nên tuyên bố cái gì nhiệm vụ hảo, thay đổi triều đại, hậu cung đấm máu, mạnh nhất luyện tập, xào cái không ngừng, viên nguyên khẩn trương đến không được. Chúng ta làm gì đi chúng ta làm gì đi nha. Tới một chỗ tòa nhà chỗ sâu trong, hai người bị tiếp đi ra ngoài, vừa thấy, lượng như ban ngày, liếc mắt một cái nhìn lại mấy chục hào người. Có chút tuổi nam nhân đi lên vừa chắp tay, thánh nữ. Sư bà bà nhàn nhạt, nhạt, đi qua, không nói lời nào, không xem người. Mọi người đều thói quen, vị này thánh nữ xưa nay chính là quảng khu cao ngạo tính tình, không dễ tiếp xúc thực, bất quá nghe nói đời kế tiếp thánh nữ tính tình thực hảo. Ánh mắt không khỏi đều dừng ở theo sát sư bà bà thân ảnh tượng. T. Hảo đi, đại khái béo người đều tính tình Hảo đi. Hách Linh cười khanh khách xem qua đi, lấy ánh mắt ý bảo, phảng phất đang nói, đại gia Hảo Nha. Viên Nguyên gia đầu tê giải, ta cảm thấy, phiền toái lớn. Dẫn đầu bắt đầu rong rạc hùng hồn nói chuyện, trong đám người lấy hắn vi tôn, mà sư bà bà địa vị cũng không thấp, Hách Linh nghe nghe nghe minh bạch. Tiền triều Dương nghiệt sao? Sư bà bà đó là tiền triều thánh nữ. Bọn họ muốn lẻn vào hoàng cung thay đổi triều đại, trải qua ngần ấy năm nỗ lực thẩm thấu, trong cung có bọn họ người, trong chiều cũng có, thừa dịp nhường ngôi trước rối ren dứt khoát đem hoàng đế cùng thái tử đều lộng chết, bọn họ người thượng vị. Hách Linh trong lòng a a a, chuẩn bị như vậy đủ, kia bổn vu cổ bách khoa toàn thư không thiếu xuất lực đi. Cũng không biết bọn họ muốn đẩy đi lên hoàng đế là ai. Canh giờ tới rồi, đại gia xuất phát, dẫn đầu người vung tay một hô, đi đầu vào địa đạo. Hách Linh nhìn mắt địa đạo trên vách mang theo năm tháng dài lâu, xem ra là tiền triều mật đạo, hẳn là núi thẳng hướng trong cung. Nô muốn đột nhiên xuất hiện ở Diêm A Lang trước mặt đâu, không biết hắn có thể hay không thực kinh hỉ nha? Ngươi nói cái gì? Nam nhân khiếp sợ dựng lên, trái tim thình thịch thình thịch nhảy cái không ngừng, tay chân lạnh lẽo. Mẫu phi ngươi là gạt ta đi? Nữ nhân một sửa ngày xưa ôn nhu hiền thuộc bộ dáng, trở nên cao quý lanh diễm, lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn tại thượng, trong mắt huề phong mang lôi, ẩn ẩn khí thế bất người. Ta là tiền triều duy nhất công chúa, ta phụ huynh, đều là ngươi phụ hoàng chém giết, ngươi trong thân thể chạy xuôi tiền triều hoàng thất cao quý huyết thống, đại Tang là chúng ta địch nhân. Thục phi từng câu từng chữ, khắc cốt thù hận. Trước kia tam hoàng tử hiện tại nhị hoàng tử trong óc con long vang, như thế nào đột nhiên liền cha mẹ thành tử địch. Thục phi đỏ thấm khỏe môi câu ra lấy mạng độ cung, đêm nay, chúng ta chu thị liền lấy về chính mình đồ vật, con của ta, ngươi là hoàng. Nhị hoàng tử muốn điên, ta là hoàng tử Ngươi phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Thục Phi đột nhiên đứng dậy, hung ác nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hắn phải làm thái thượng hoàng, thân thủ hộ tống đứa con hoàng kia thượng vị. Lúc đó Tân Hoàng thành Tráng lao hoàng bất lão, Đại tang Tam Đại vương ngu, Ngươi, một cái không bị coi trọng hoàng tử có thể như thế nào? Nhiều nhất là cái phú quý nhàn tàn vương. Con của ngươi, chắc phi trong bụng mới hoài thượng kia đoàn thịt, về sau có thể là cái gì? Nhị hoàng tử lùi lại một bước, trắng bệnh mặt, thiên nhân giao chiến. Thục Phi cười lạnh. Nếu là ngươi phụ hoàng đã biết người ta thân thế, chúng ta không có đường lui. Chính là, mẫu phi hiện tại mới cáo chi, ta nào có bất luận cái gì chuẩn bị. Nhị hoàng tử nói như thế nói, vô tận ảo nào hối hận, nếu sớm biết, hắn kết giao đại thần danh sách cũng đến sửa lại. Thục phi nghe được vừa lòng, thực vừa lòng nhi tử biết được chân tướng lập tức tuyển định lập trường đứng ở chính mình một bên gánh vác khởi nên hắn trách nhiệm, con của ta, gì cần ngươi tự mình ra tay, chúng ta người sớm tại âm thầm bố cục đã bao nhiêu năm, ngươi nhà chỉ còn chờ khoác hoàng bảo đi. Một câu khoác hoàng bảo, nhị hoàng tử nhiệt huyết sôi trào, lại chần chờ. Mẫu thân là tưởng bức phụ hoàng thoái vị, Thục phi là công chúa Tôn sư, Xương phi là Vũ nhục nàng, nhị hoàng tử biết nghe lời phải sửa lại khẩu. Thục phi lạnh nhạt cười, nếu hắn không muốn làm hoàng đế, vậy thoái vị nhường hiền đi, Tả hữu đều là con hắn, nhường cho cái nào không phải làm. Nhưng ngươi đăng cơ vi đế, nhất định phải sửa quốc hiệu, cũng muốn sửa họ. Nhị hoàng tử trong mắt có thấp vọng, Thục phi nhuyễn miệng cười, yên tâm Chúng ta nhân thủ đủ để nắm giữ triều đình, sẽ không có người phản đối. Phản đối người, chém giết đó là, quốc triều cũng không thiếu người đọc sách. Nhị hoàng tử thật mạnh gật đầu, tính hạ tâm tới, chờ thuộc phi người tới tiếp ứng. Mây đen lặng yên không một tiếng động áp đi lên, hoàng đế cùng Diêm Á Lang ở lớn tiếng đàm tiếu chỉ điểm giang sơn. Diêm Á Lang vâu ngữ liếc mắt một cái, nói, ngươi khẩn trương cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Hoàng đế, cái này không cho mặt cậu nhi tử. Diêm A-lang có đôi khi vẫn là không cẩu, tỉ như hiện tại hắn khó được vì người khác suy nghĩ, ngươi mấy đứa con trai đều giản xếp hảo đi, đừng một cái không cẩn thận đều bị giết. Hoàng đế, ngươi hữu ái huynh đệ là chuyện tốt, có thể hảo hảo nói chuyện. Diêm A-lang nhíu môi, đối lật thư sinh nói, đi theo ta phía sau, đừng chạy loạn. Lật thư sinh muốn khóc, hắn như thế nào lại rơi vào loại này muốn mệnh đại sự. chương 180 áp cung, canh 2. Từ Diêm A-lang sinh mệnh xuất hiện hắc linh. Lật thư sinh rõ ràng cảm giác được chính mình vận mệnh ở bị méo đi phía trước đi. Một lần bị động lần thứ hai bị động ba lần bị động, miễn bản nhiều kích thích. Trước mắt, hắn thực hoảng, cho nên hắn đôi Diêm A Lang nói, ta thỉnh Hách Linh đến đây đi, nàng là người tâm phúc ca. Hoàng đế hận không thể làm người đem hắn kéo đi ra ngoài chém. Hách Linh là người tâm phúc. Hắn là cái gì? Diêm A Lang lắc đầu, đừng lấy những việc này phiên nàng. Hắn rõ ràng Hách Linh bản lĩnh, nếu nàng ở, đừng nói cái gì phản quân cung biến. Chính là toàn bộ quân doanh nàng đều có thể khoảnh khắc phóng đảo, nếu là hắn đi cầu nàng, nàng có lẽ có thể ra tay, nhưng từ đây sẽ khinh thường hắn đi. Diêm A-lang hít sâu một hơi, học lâu như vậy, rốt cuộc muốn cho nàng kiểm nghiệm. Đối lật thư sinh lại lần nữa dặn dò, theo sát ta, ta bảo hộ ngươi, lấy ta thân thủ, quân doanh tốt nhất binh ta có thể lấy một tròi mười, ít nhất. Lật thư sinh hướng hắn phía sau trốn, yên tâm thoải mái. Hoàng đế lại lần nữa tưởng chém hắn, cả giận, người láo tử ngươi từ bỏ. Lật thư sinh chạy nhanh số cổ, sợ hoàng đế nhìn đến hắn. Lai đại tổng quản thâm nghĩ, có chút người a, chính là mệnh hảo. Diêm a lang ho khan một tiếng, xoắn mặt không xem hắn, đợi chút, ly ta gần chút. Hoàng đế ân hừ một tiếng, nhịn xuống thượng tiểu khoe miệng. Lai đại tổng quản thực khẩn trương, bước vua thoái vị a, loại sự tình này hắn là lần đầu gặp được, một cái không hảo sẽ phải chết, chết rất nhiều người. Hoàng đế đánh mặt bàn, thực vừa lòng, chính là đánh bọn họ cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, một va đánh tẫn. Lại vãn 10 năm, quân doanh đều là bọn họ người. Hoàng đế nói không sai, Diêm A Lang xuất hiện quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhận hồi lập thái tử, nhường ngôi, đổi thành người khác, chỉ cần nhận tổ quy tông hạng nhất là có thể lôi kéo cái đã nhiều năm, cố tình, cái này hoàng đế mệnh hảo, trên đầu không thái hổ, hậu, hậu cung không chính thê, tông thất cũng chỉ nghe hắn, hắn nói nhận liền nhận, đại thần cũng chưa cái ý kiến, bất ức. Mà đứng thái tử, nhường ngôi càng là hoành đến người hoan bất quá thần tới. Nguyên bản bọn họ kế hoạch Chờ hoàng đế già rồi, khống chế triều đình vô lực, các hoàng tử tự nhiên lẫn nhau sát phạt, lúc ấy, bọn họ thế lực lớn hơn nữa, tuyệt đối có nắm chắc đem nhị hoàng tử nâng đỡ thượng vị. Chờ nhị hoàng tử hoàn toàn nắm giữ triều chính, lại cải thiên hoán nhật, lúc ấy, cũng đủ bọn họ đem đại tang hoàng thất phế bỏ, hết thảy thuận lý thành trương. Nhưng hoàng đế cùng Diêm A lang làm đến một tay hảo cầu, bọn họ kế hoạch bị sinh sôi trước tiên ít nhất 10 năm. 10 năm A, cái gì khái niệm? 10 năm trước, bọn họ còn nghèo, khắp nơi vớt bạc. 20 năm trước, bọn họ còn không dám cùng trong cung liền tần đều không phải thuộc phi liên hệ. 30 năm trước, lúc ấy là thái tử hoàng đế cơ hồ đưa bọn họ chém giết hầu như không còn, hoàng thất huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt, Nam Ninh toàn qua đời, chỉ còn một cái bởi vì thể nhược bị gởi nuôi ở tiểu quan nhà công chúa. Lật đổ một cái triều đại là dễ dàng như vậy. May mắn, bọn họ công chúa liền ở hoàng đế bên người, còn sinh hạ long tử, hoàng đế ngược lại bảo hộ bọn họ hoàng thất huyết mạch. Cũng may mắn, bọn họ có vu tộc thánh nữ Một tay thần bí chi thuật có thể khống chế nhân tâm. Chính là đáng tiếc, tốt như vậy thủ đoạn lại không thể đa dụng, bằng không, kinh giao đại doanh sớm là bọn họ. Ai, không có vũ lực chính là không thể kiên cường, bọn họ chỉ có thể vội vàng thay đổi kế hoạch, ở trong hoàng cung phát động chính biến, hưng đông phía trước, bước hoàng đế viết xuống hướng vào nhị hoàng tử ý chỉ, nhường ngôi đại điển tiếp tục tiến hành. Nga, hoàng đế không biết cũng không phải vấn đề, chỉ cần đắp lên ngọc tỷ, ai chấp bút lại có cái gì khác nhau. Đó là hoàng đế đã chết. Cũng có cách nói, sớm thân hoạn trọng tật thời gian vô nhiều, bằng không em đẹp làm cái gì nhường ngôi. Thục Phi cười lạnh, này liền gọi là không làm thì không chết. Nàng khí thế mười phần vung tay háo rộng, cao cao tại thượng xa cách khách khí, thánh nữ đại nhân, thỉnh ngài hỗ trợ bạc tính đêm nay việc. Nói là thỉnh, trong giọng nói lại tất cả đều là mệnh lệnh Hách linh bất giác như mày, Thục Phi nàng dựa vào cái gì? Sư bà bà chậm rãi trả lời, lúc này bói toán, không khỏi có ảnh hưởng thiên cơ nguy hiểm Thục phi nhíu tinh xảo mày, "Thôi, mũi tên đã ở huyền, không thể không phá." Hát. Nhị hoàng tử vẫn luôn đang xem Hách Linh, khiếp sợ phi thường, nguyên lai nàng là người một nhà. Hách Linh đối hắn cười cười, "Đừng nhìn, lão nương là ngươi trèo cao không nổi người, lão ngươi chảy nước dãi." Thục phi cũng xem Hách Linh, thầm nghĩ, người như vậy cũng không thể đặt ở nhà mình nhi tử bên người, nếu không bằng vu tộc thủ đoạn là nhi tử làm hoàng đế vẫn là nàng làm hoàng đế đâu. May mắn vu tộc đều có quy củ, thánh nữ cần đến bảo trì thuần thiết nếu không sẽ trở nên liền người thường đều không bằng. Thục Phi mạc danh cười một cái, từ từ nói, thánh nữ đại nhân, nên ngươi lên sân khấu, chúng ta yêu cầu thuận thuận lợi lợi đến càn thanh cung, tìm được hoàng đế, làm hắn thân thủ viết xuống nhường ngôi chiếu thư, đáp lên ngọc tỷ. Sư bà bà không hề cảm xúc dao động, công chúa nhưng cấp hoàng đế ăn vào cổ trùng. Thục Phi mặt tối sầm, không có, hoàng đế có long khí hộ thể, còn có mỗi ngày bình ăn mạch, hơi có một tia không đối liền sẽ bị cảm thấy, bình thường cổ vô pháp dùng. Chỉ có thể dùng sư bà bà đặc biệt đào tạo từ mẫu cổ, tự nhiên thuộc phi dùng mẫu cổ, từ cổ cấp hoàng đế ăn vào. Ăn vào cũng không khó, nhưng khó chính là bắt được hoàng đế huyết. Chỉ cần một giọt cấp mẫu cổ ăn vào là được. Nhưng, hoàng đế một giọt huyết là nhiều khó lấy. Hoàng đế tỉnh thời điểm là không có khả năng, hoàng đế ngủ thời điểm. Cầu hoàng đế chưa bao giờ cùng người khác ngủ, trước nay đều là đề thượng quần chạy lấy người, vô tình thật sự. Nàng đều hận không thể lấy bình hoa tạp đầu của hắn. Đáng tiếc chỉ có thể ngấp lại. Đến nay, kia tử mẫu cổ còn ở nàng phòng tối dưỡng đâu. Nhụ trí. Dẫn đầu nam nhân nói, cái này không sao, chỉ cần chúng ta thành công không chế được hoàng đế. Dư lại đại gia ngầm hiểu. Hách Linh đi theo sư bà bà, bị một đám người vây quanh ra tới, bên ngoài có mấy đội thị vệ ở chờ mệnh, xem ra trong cung võ trang bọn họ bắt lấy không ít. Thục phi đắc ý hướng nhị hoàng tử nhúng mày, toàn bộ trong hoàng cung mặt, là ta thiên hạ. can thanh cung, lai đại tổng quản vạn hạnh may mắn bọn họ chỉ ở trong cung hòa hoạn, bằng không toàn bộ kinh thành giới nghiêm, bao nhiêu người ra tao đương. Lão nô nghe nói trước kia chính biến gì đó, máu chảy thành sông. Nịch tắc đầu tiên trảo chính là quan viên cùng đại thần gia quyến. Hoàng thượng thánh minh, có ngài ở, nịch tắc tất nhiên thất bại thẳng hại. Hoàng đế tự mình cảm động, chân thật là vi thần dân nhóm trả giá rất nhiều a. Ừ. bên cạnh truyền đến một đạo hứa lệnh là sụ mặt thái phó đại nhân, kia hoàng thượng đem lão thần gọi tới làm cái gì? Hoàng đế vô tội. Chấm là lo lắng lao sư an nguy. Thái phó ngạo kiều bốn éo mặt, cho nên hoàng thượng hết thể đều ở nắm giữ, cũng chủ tính nhiều năm đi, lao thần cái gì cũng không biết, hoàng thượng đã không cần lao thần. Hoàng đế đang định muốn an ủi đâu, nhân ra đã chuyển hướng tân nhân, thái tử điện hạ lao thần tất cúc cùng tận tụy. Hoàng đế nghiên răng, cậy sủng mà tiêu thật đương chấm hiếm lạ ngươi cái này lao sư. can thanh cung liền bọn họ 5 người, bên ngoài thượng. Chờ a chờ, chờ chơi tối không thấy năm ngón tay rốt cuộc nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân, hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, khí định thần nhàn chờ cửa điện bị đẩy ra, liếc mắt một cái nhìn lại, thục phi hùng hổ ung dung hoa quý cất bước tiến vào, nhị hoàng tử đỡ nàng một bên cánh tay, mặt mày lập lòe, có trột dạ né tránh, cũng có dã tâm bừng bừng. Càng có một đoàn màu đen xiêm y cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể người, Diêm A Lang tâm thần chấn động, Hách Linh, nàng như thế nào ở kia? Lật thư sinh mắt tròn váng, nhà mình người tâm phúc như thế nào chạy đến địch nhân trận doanh đi? Lai đại tổng quan tê, thuộc phi nương nương, người, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thái phó cười lạnh, như vậy còn không rõ ràng lắm. Đây là bức vua thoái vị. Thuộc phi nhị hoàng tử hảo thủ đoạn, bất chi bất giác lại có như vậy thế lực. Thật là hảo tính toán trước. Thuộc phi thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm hoàng đế, chậm rãi lộ ra mạn đà la tươi cười, nàng nhìn về phía hoàng đế bên người Diêm A Lang, "Con hoàng, ngươi cũng xứng." Nàng dạo bước đến đại điện trung gian, nhìn quét này đập vào mắt Kim Bích Huy hoàng, nơi này Là ta Chu thị thiên hạ, bản công chúa tới, bất quá là lấy về nhà mình đổ vật chương 181 tìm được. Tiền triêu dư nghiệt. Thái phó kinh hô, Nhìn về phía hoàng đế ánh mắt vô cùng đau đớn, nhìn một cái ngươi đều ngủ đến cái gì ngoạn ý nhi. Hoàng đế. Hắn cũng không nghĩ tới à, hắn cho rằng hắn đã đem Chu thị hoàng thất rửa sạch sạch sẽ, đó là sống tạo, thức thời cũng nên mai danh ẩn tích có bao xa đi bao xa, nào biết đâu rằng những người này thế nhưng lộng cái cái gì công chúa tiến cung đâu. Thúc phi, hắn nhớ rõ, bất quá là cái tiểu quan chi nữ tiến vào làm cung nữ, người đương nhiên lớn lên hảo, thủ đoạn cũng có, bằng không sẽ không đến hắn sùng hận. Ai có thể biết nàng còn có nảy lai lực nha? À, thật là nhẫn nhục phụ trọng nằm gai nếm mật nha, tấm tắc, may mắn chính mình cũng không cùng phi tần qua đêm, bằng không sớm bị một kéo cắt đầu. Thật đáng sợ. Thái phó đau hô, nữ sắc là thanh đau A. Sau đó, thái tử muốn lấy làm cảnh giới A. Hoàng đế, như thế nào tích? ta đã bị đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng không xứng bị người gian dã đúng không? Diêm A Lang nhìn trầm trầm hắt linh, vẫn không núc ních, ánh mắt âm u. Nhị hoàng tử nhìn trong lòng vừa động, đung nhiên vui sướng lên, cười ha ha. tứ đệ, ngươi vạn không thể tưởng được đi, tiểu đại sư là chúng ta người. hoàng đế, nhị hoàng tử, ngươi cùng thục phi ban đêm xông vào cản thanh cung, là muốn đem phụ quân đặt chỗ nào? nhị hoàng tử đột nhiên phẫn nộ, phụ hoàng, hắn một cái đầu đường ngã bò lăn đánh con hoàng, ngươi vì sao như thế truy phủ Hoàng đế, ngươi phải làm đại tang hoàng tử vẫn là tiền triều dư nghiệt. Phụ tử chứng mắt, ai cũng không chịu nhường nhịn, bất quá một lát, nhị hoàng tử mềm, rời đi ánh mắt. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, liền này can đảm, đó là bị dư nghiệt đỡ lên long vị cũng bất quá là cái con rối. Nhị hoàng tử không xem hoàng đế, lạnh lùng nói, phụ hoàng bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Nếu phụ hoàng dừng cương trước bờ vực, ở nhường ngôi chiếu thư thượng viết xuống tên của ta, kia nhi thần vẫn tôn ngài vì thái thượng hoàng, tứ hoàng tử cũng có thể bảo hạ một mạng. Hoàng đế cười lạnh, bằng không đâu. Thu Thục phi nói, này ngôi vị hoàng đế vốn chính là ta chú thị, các ngươi nhan gia loạn thần tặc tử vốn là nên chu. Ngươi giết ta phụ hình tộc nhân, nợ máu tự muốn trả bằng máu. Hoàng đế khinh miệt xem nàng, sống ở hào tưởng kẻ ngu dốt. Ngươi chu thị sớm hủy bại suy tàn, phế đế, ai đế nhị đại đế vương nữ nhi đều bị hòa thân ngoại tộc, chết thảm tha hương. Ngươi bất quá là ai đế cháu gái, đó là phụ thân ngươi làm hoàng đế, ngươi cũng bất quá là cầm đi ngăn cản ngoại tộc thiết kỵ kết cục. Không nói đến ngươi sinh nhi tử cũng chỉ có thể là ngoại tộc nô lệ. Thục phi, ngươi nên cảm tạ đại tang, là đại tang làm ngươi quá thượng yên ổn sinh hoạt, là chấm cho ngươi vinh hoa thân phận. Bất quá, hiện giờ xem ra, ngươi cũng bất quá là điều Mỹ nhân xà, lấy oán trả ơn không đầu hốc ngu xuẩn. Hoàng đế không lưu tình chút nào quát mắng, tức giận đến thục phi hoa chi loạn chiến, chết đã đến nơi còn cái bướng. Hảo, nếu ngươi tìm chết, vậy ngươi cái này thái thượng hoàng liền thăng thiên đi. Têu người đi lên bắt người. Hai người rút kiếm sông lên trước, lai đại tổng quản cùng thái phó hoang mang rối loạn một cái đi xả hoàng đế, một cái che ở phía trước, liền thấy một trận gió gào thét lại đây, bạch bạch phanh phanh, mau đến thấy không rõ, kia hai người liền ngã xuống kiếm về phía sau té ngã, hoa phun ra hai khẩu huyết. Là Diêm A-Lang. Không tính quá cường tráng thân hình che ở hoàng đế phía trước, giống một tòa rút khởi ngọn núi. Hoàng đế cảm động đến không được, liền biết nhi tử vẫn là hiếu thuận. Diêm A-Lang xem nhị hoàng tử, có bản lĩnh chính ngươi thượng. Nhị hoàng tử con ngươi co rụt lại, như vậy thân thủ, vệ tiểu tướng quân không hương luôn. Hắn nào dám? Không biết hắn nghĩ như thế nào, đột nhiên đi xem Hách Linh. Thánh nữ, ngươi lập công chuộc tội cơ hội tới, bắt lấy tứ hoàng tử, giết hắn, buồn hoàng tử liền chuyện, cũ sẽ bỏ qua. Hách Linh kinh ngạc đến ngây người, tròn vo ngón tay chỉ hướng chính mình chót mũi, ta có tội. Ngươi cái nhị ngốc tử không cần nói lung tung, bằng không không cho ngươi chết quá thảm đều thực xin lỗi chính mình. Diêm A Lang xem nàng trợn tròn đôi mắt bộ dáng, dông nhiên muốn cười, tuy rằng không biết nội tình, nhưng Hách Linh tuyệt không phải tới cùng chính mình là địch. Nhị hoàng tử sụ mặt, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi dùng chính mình bản lĩnh dẫn hắn kết bạn văn võ đại thần cung nhân mạch, cũng làm hắn xuất hiện ở hoàng đế trước mặt, bức cho chúng ta không thể không trước tiên kế hoạch, ngươi cũng biết ngươi phạm vào bao lớn tội. Nếu nói nhị hoàng tử hư trương thanh thế nói, thuộc phi mở miệng nhưng lộ ra nồng đậm ác ý. Thánh nữ, bổn cung khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe lời. Các ngươi vu tộc thánh nữ, bất quá là buồn cung trong tay cờ, nghe lời, liền cho các ngươi vinh quang thân phận, không nghe lời, buồn cung cho các ngươi sống được cẩu đều không bằng. Ngươi cảm thấy buồn cung nói đúng không? Thánh nữ. Cuối cùng một câu, hỏi sư bà bà. Hanh Linh xem sư bà bà, thấy nàng run rẩy đem mũ trưởng xụp hạ, lộ ra một trương tang thương giả mùa che kín khe rãnh vỏ cây mặt ra tới, trên đầu tóc bạc vẫn sơ đến chỉnh tề lại lơ lòng rất nhiều, lộ ra vài đạo lão nhân ra. Sách, tiểu lão thái thái. Ba ngày chuyên môn làm cái bảo dưỡng, liền chờ đêm nay cái này đại trường hợp. sư bà bà nhăn biến hình lao mắt nhéo lại, nhìn phía thúc phi, nhất thời không nói chuyện. thúc phi không vui, trên mặt dâng lên hung ác, cầu lâu lắm không đánh, đã quên như thế nào nghe chủ nhân nói. nô lạc, sư bà bà đống nhiên run rẩy một chút, khỏe miệng một tia máu tươi chảy xuống. hách linh chợt lạnh mặt, sư bà bà trong mắt nhàn nhạt, nhạt mặc kệ khỏe miệng huyết, đối hách linh, ngươi thấy được sao? hách linh gật đầu. thúc phi đã ý cười ha ha, thế nhân sợ hãi sợ hãi vu bất quá như vậy hách linh sao lại thế này sư bà bà bình tĩnh nói tiền triều lợi dụng vu tộc chi nhánh gian mâu thuẫn làm này giết hại lẫn nhau ngồi hưởng ngư ông thủ lợi vu tộc chỉ còn cuối cùng một chi bị bọn họ dùng cái gì thủ đoạn chặt chẽ không chế nói là vu tộc thánh nữ kỳ thật là bọn họ con dối giúp bọn hắn dùng vu thuật tới không chế người hoàng đế tiền triều nên chu thục phi ngươi câm miệng hách linh Sư phó của ngươi mệnh ở chúng ta trong tay, ngươi, ngươi mệnh cũng ở chúng ta trong tay. Không nghĩ các ngươi thầy trò xẻ ra chuyện, ngươi đi thân thủ đem tứ hoàng tử giết chết, lập công tru tội. Không ai ngăn trở, tại đây đám người trong mắt, sát thái tử vốn chính là bước đi, làm thánh nữ tử mình tới càng tốt. Ai làm nàng mang theo thái tử ra tấn nổi bận, nên làm nàng đền bù phạm phải sai lầm. Không chỉ như vậy, lúc sau còn có thu sau tính sổ. Bất qua nói trở về, ai cũng không biết một cái đầu đường lưu manh lại là hoàng đế thân nhi tử. Thật là vô sảo không thành thư. Sư bà bà, ngươi minh bạch. Hách Linh gật đầu, ánh mắt truyền đạt nào đó ý tứ. Sư bà bà, kia liền đi thôi. Hách Linh tiến lên, nửa đường nhặt trên mặt đất kiếm, đi hướng Diêm A Lang, Diêm A Lang tùy ý nàng đi tới, nhìn nàng giơ kiếm. Lật thư sinh ôm nàng, "Hách Linh, ngươi bình tĩnh, ta mới là một đám, ngươi ngẫm lại, A Diêm đối với ngươi có bao nhiêu hảo." Hách Linh, "Lan, là ta dưỡng hai người các ngươi. Ngươi đi xa điểm nhi." đừng bị huyết bàn đến trên người của ngươi xiêm y ấy vẫn là ta mua lật thư sinh không buông tay ngươi hảo hảo ngẫm lại A Diêm lập tức chính là hoàng đế hắn có thể đem ngươi cung lên kia đám người tính thứ gì cái kia lão bà mắng ngươi cùng bà bà là cậu đâu chúng ta kết phường phản sát về sau ngươi muốn ăn cái gì ăn không đến lo Diêm A Lang đem hắn cánh tay bẻ ra một tay đẩy đến mặt sau đi cùng lao nhân ngốc đi cười hỏi Hách Linh ngươi thật dễ ta Hách Linh không sao cả nói dù sao đến có người chết Tổng không thể làm sư phó của ta chết. Diêm A-Lang, ta đã chết ngươi bỏ được. Hách Linh, bằng không làm sao bây giờ. Hai người thế nhưng liền nhàn thoại thượng, Thục Phi như mày, cấp bên người lao cùng nữ đưa mắt ra hiệu, sư bà bà lại là một búng máu nhổ ra. Thục Phi, lại kéo dài, sư phó của ngươi liền chết, dù sao thánh nữ chỉ cần một cái. Đã biết, lao bà rong dài. Hách Linh quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Cái gì? Thục Phi khiếp sợ trận to mắt, nàng. Nàng làm sao dám? Ngân quang chợt lóe, hét thảm một tiếng. Hách Linh vô cùng linh hoạt xoay người nhảy lên, kịp thời giữ chặt thân cắm trường kiếm về phía sau đảo người, sẽ kéo một tiếng, trước công chúng đem nhân ra siêu ý điảy một phân nhị, lộ ra. Tìm được rồi. Hách Linh vui sướng tê ở. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. Chương 182 Quốc sư, canh 2. Chỉ thấy thuộc phi bên người lão cung nữ, nghiêng đầu chỉ còn hết giận, kia nhất kiếm, không, có cắm ở ngực, cắm ở bụng vị trí. Sẽ rách khai siêm y hề sau, không có màu trắng da thịt lại là một tảng lớn đỏ sậm lồi lom xấu xí tổ chức sinh trưởng ở toàn bộ ngực. Ly chính mình gần nhất người đột nhiên bị thứ, thục phi kinh hách đến hét lên hướng một bên lui, tự xưng là nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ trực diện quá như thế huyết tinh trường hợp, bị dọa đến cũng là bình thường. Trên long ủy hoàng đế bá đứng lên. Thái phó ngạc nhiên, người còn đau lòng nàng. Hoàng đế vô ngữ liếc nhìn hắn một cái, chợt gắt gao nhìn chầm, chầm xem. Diêm A Lang không tự chủ được hướng bên kia chạy, bị Lai Đại Tổng Quản giữ chặt, Ta tiểu chủ từ ai? Bọn họ người nhiều, như thế kinh biến. Không đợi bên cạnh mọi người phản ứng tới, Hách Linh kia chỉ bụi bấm cánh bạch tiều nộn tay nhỏ bá một chút phá đi vào. Phảng phất kia tầng xấu xí đỏ sậm tổ chức bất quá là một tầng giấy. Lao cung nữ lần thứ hai phát ra hét thảm một tiếng, dứt khoát chết xuyên thấu qua đi. Hách Linh từ nàng trái tim vị trí lôi ra một cái huyết phần phật tiểu nhi nắm tay đại đồ vật. Tấm tắc, thật là bội phục các ngươi dũng khí. Dám dùng thân thể dưỡng ngoạn ý như này, biết thứ gì sao liền dám dưỡng, dưỡng chết không ít người đi, nhìn này phía trên tử khí hoán, khí đen đuổi, đến phế nhiều ít sức lực soát đi xuống. Sư bà bà, chính là cái này. Hách Linh, ân giải quyết, cái này là ta. Hộ thực thực. Sư bà bà, ta mới không cần. Hách Linh, người cảm thụ hạ. Sư bà bà cảm thụ hạ, xác định, không có việc gì. Bên cạnh người đều nghe không hiểu. Hách Linh buông ra một cái tay khác chết thấu cung nhân băng kỷ nga xuống không nhiều ít trọng lượng bộ dáng lại đi xem trên mặt đất nơi nào còn có người rõ ràng là siêm ý để bao da cùng cốt huyết nhục tinh khí đều bị hút hết che ra đen bộ xương khô cốt sợ tới mức người rời khỏi một vòng tròn Thục phi thét chói tai các ngươi làm cái gì các ngươi làm sao dám không có kiềm chế sư bà bà mới khinh thường lý nàng nhấc chân hướng đối diện đi đi nhanh không ngừng siêm a lang chạy nhanh đem hách linh tiếp nhận đi lôi kéo nàng thủ đoạn Thứ gì, ghê tẩm đã chết, thiêu tính. Hách Linh mang hắn, bại gia tử, đây chính là thứ tốt, bất quá là bị kẻ ngu rốt dơ bẩn, không hiểu đừng nói bậy. Hoàng đế cung kính thỉnh sư bà bà ghế trên, sư bà bà nhàn nhạt liếc mắt một cái, phảng phất đang nói hắn có phải hay không xuẩn, nói, ta không có việc gì. Hoàng đế cười rộ lên, kia vui vẻ vui sướng bộ dáng, cùng cái đại hải tử dường như. thuộc phi nhị hoàng tử muốn điên, đây là có chuyện gì? Hoàng đế nhìn về phía bọn họ, Trở nên mặt vô biểu tình, người tới. Rao ào, ào xôn xao, khoa khoa khoa, Càn Thanh Cung đông nhiên toát ra vô số ăn mặc khôi giáp binh sĩ tới, cầm trong tay binh khí, đao thương mũi tên toàn nhắm ngay bọn họ, trong điện ngoài điện, trên mặt đất lương thượng, chắp cánh khó thoát. Thục Phi nhị hoàng tử mặt bạch như tờ giấy, những người khác cũng kinh chặt đức hồn, như thế nào liền có mai phục. Hoàng đế chán ghét ánh mắt vạn phần kinh thường, liền loại này cục, các ngươi mưu hoa 40 năm, lao tử khi còn nhỏ đều chơi chán rồi. Không nói chấm. Tự xưng lão tử, thuyết minh hoàng đế tâm tình phi thường phi thường hảo, hảo đến bay lên thiên. Hắn vui vẻ vô cùng, bất quá, cảm tạ các ngươi đủ xuẩn, bằng không chấm còn không biết nên như thế nào giúp quốc sư đâu. Quốc sư, mọi người dựng lên lỗ thai, trong truyền thuyết trừ bỏ hoàng đế ai cũng chưa thấy qua quốc sư. Hoàng đế vì thái phó giới thiệu, lão sư, đây là chấm ân nhân cứu mạng, quốc sư đại nhân. Thái phó hít hà một hơi, mọi người hít hà một hơi, tiền triều thánh nữ là triều đại quốc sư. Cái này tóc hạc ra mùi lao thái bà. Hành linh, ha ha, rốt cuộc không dối gạt. Diêm A Lang lật thư sinh, cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh, ta cùng không tới. Sư bà bà thực bình tĩnh nô thành, thực không đem hoàng đế để vào mắt, phi thường cao lãnh quốc sư phạm. Hoàng đế cười hì hì, quốc sư à, chấm đáp ứng ngươi, làm ngươi lấy chân dung tự tại sống ở nhân thế gian, chấm rốt cuộc làm được. Sư bà bà, bên ngoài những cái đó ngươi bảo đảm đều bắt được. Thân vấn tư thái, cùng nàng là hắn cha dường như. Thái phói nhìn xem này hai cái, nhìn nhìn lại thái tử cùng một cái khác thánh nữ, mặc danh liền thấy được lịch sử tái hiện. Hoàng đế liên tục gật đầu, tuyệt đối vô ngu, vệ giặc cùng tả quy tự mình dẫn người đi bắt, tiếp ứng bọn họ, ám đầu tiền triều, ám đinh ám tuyến, nơi khác cũng làm địa phương quân đội vây bắt đi, lần này, tuyệt đối sẽ không lại có cá lọt lưới. Tiền triều dương nghiệt nhóm vừa nghe, nhà máng rục nức, phi bên cạnh dẫn đầu nam nhân hét lớn một tiếng, độc phụ, người hại chết chúng ta. Sư bà bà bình tĩnh nhìn lại. Diệt tộc chi thủ, ta như thế nào liền không thể báo. Hưng các ngươi phục hồi, không được các ngươi tạo oan hồn lấy mạng. Như thế xong tiêu, chết không được bị hủy diệt. Sư bà bà ngẩng đầu nhìn mắt, ánh mắt phản phất xuyên thấu nóc nhà nhìn đến bên ngoài mây đen tan đi ngân hà lọt lây. Nàng ngón tay bay nhanh khắp vài vòng, lộ ra tươi cười. Tổ tiên a, ta vu tộc rốt cuộc thoát khỏi vì nô vận rủi trọng lộ sinh cơ. Rốt cuộc chúng ta vu tộc có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nguyên bản buồn kẽ thanh âm trở nên thấp đu. Nàng giơ tay, sờ đến trong cổ, chậm rãi sẽ xuống một tầng thật dày lao da tới, theo lão da nhấc lên, lộ ra phía dưới ánh nhuận bóng loáng da thịt, tinh xảo cảm, đỏ thắm môi, đỉnh xảo mũi, câu hồn nhấp phách mắt, thật dài thanh đại, no đủ cái chán, như xanh đen thi. Mãn điện hô hấp đình trệ, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng một câu, không hổ là thánh nữ. Hoàng đế hai mắt nóng bỏng, thái phó lãnh đụ u một câu, nữ sắc là thanh cao. Sư bà bà đem lão da vực trên mặt đất, lại cởi ra tay màng. Hoàng đế chân chó dâng lên minh hoàng khăn lụa, nàng lấy lại đây không chút để ý xoa đôi tay. Ta vu tộc cùng tục trần ân đoán như vậy chung kết, về sau cuối cùng là không cần cùng ngu xuẩn phạm nhân lá mặt lá trái. Mọi người! Không sai, thánh nữ nên cái này phạm. Sư bà bà dương mắt xem Hách Linh, trong ánh mắt trói lỏi, xem đi, liền nói làm ngươi giảm béo, ngươi cái này hình tượng, thật là cấp vu tộc thánh nữ mất mặt. Hách Linh yên lặng cơ cơ eo, cảm thụ mỡ nhóm tiền hô hậu ủng, thở dài thật luyến tiếp nha được rồi, dư lại sự là các ngươi chính mình sự, ta mang theo đổ đệ đi trước. Tiền triều Dương Nguyệt đã bị bắt lấy, hai người áp một cái cưỡng bách bọn họ quỳ xuống, sư bà bà thông thả ung dung đi hướng cửa điện, bọn thị vệ chạy nhanh nhấn người cho nàng phân ra một cái rộng lớn thông đạo tới, sợ ngăn trở nàng một tia góc áo. Hách Linh đối Diêm A Lang cười cười, theo sau. Hoàng đế tiêu quốc sư, quốc sư, chờ châm thu thập hảo liền đi thỉnh ngươi. Thục phi vạn phần không cam lòng, ngừng đầu, tiện nhân, ngươi cái tiện nhân. Tất cả đều là tiện nhân, bị cái gì thối hoắc đồ vật đổ miệng. Mặc kệ sư bà bà vẫn là Hách Linh, đều lười đến phản ứng nàng, ánh mắt đều không cho một cái, phảng phất nàng là ven đường thảo, dưới chân buồn. Ra tới cửa điện, còn nghe được nhị hoàng tử ở Tê Tâm Liệt Phế kêu to, "Phu hoàng, ta là ngài thân nhi tử a, ta đều là bị buộc, bị buộc." Cũng không có loạn mũi tên tề phát thanh âm, tả hữu người đều bắt được, hà tất nhiệm huyết sạch sẽ sàn nhà đâu? Có một đội thị vệ chuyên môn hộ tống hai người trở về thành Nam. Tiểu thiên nghe được hách linh thanh âm mới mở cửa, nhìn thấy các nàng cũng dọa nhảy dựng, nàng chưa thấy qua sư bà bà gương mặt thật. Hách linh ôn nhu nói, không có việc gì, đều không có việc gì, đi ngủ đi, hảo hảo ngủ mở giấc, ngày mai lại nói với ngươi. Chợt trở về cảm giác an toàn, tiểu thiên nước mắt rơi như mưa, bà bà. Sư bà bà ân một tiếng, những người đó đều đã chết, sẽ không tái xuất hiện, đi ngủ đi. Tiểu thiên bụng mặt đi ngủ, thay đổi rất nhanh, tay chân mềm đún, cái gì cũng làm không được. Hai người vào nhà chính, hách linh hài hước, sư phó khi nào cùng hoàng đế thành một đám. Sư bà bà cười một cái, cả phòng rực rỡ, hắn vẫn là thái tử khi, ta cứu hắn mệnh. Hắn tỉnh lại muốn cảm tạ ta, ta đối hắn nói hai câu lời nói. Câu đầu tiên, ta là tiền triều thánh nữ. Đệ nhị câu, ngươi nếu thật cảm tạ ta, liền đem tiền triều dư nhiệt một cái không lưu toàn giết sạch. chương 183 không cáo, canh 1. Câu đầu tiên, làm hoàng đế như rơi xuống vực sâu, đệ nhị câu lại làm hắn sinh ra hy vọng cùng tò mò. Hách linh nhưng không tin, hoàng đế xem sư bà bà ánh mắt kiệt nhưng tặc đến không bình thường. Nàng nói, hoàng đế nhớ thương ngươi rất nhiều năm đi. Sư bà bà không có phủ nhận, nam nhân, đều là sát tướng động vật. Hách linh nuôn bay, nguyên lai sư phó cùng hoàng đế hạ như thế đại cờ. Sư bà bà cũng bất đắc dĩ, không đúng phương pháp tử, bọn họ trong tay có không chê ta đồ vật, ta không biết đó là cái gì, cũng cảm ứng không đến đến tuột cùng ở nơi nào. Điều tra cũng điều tra không ra, bọn họ coi ta vì dị tộc, trừ bỏ cùng ta muốn cổ trùng, chuyện gì đều phòng bị ta. Ta cùng với hoàng đế hợp tác nhiều năm như vậy mới chậm rãi điều tra rõ bọn họ thế lực nơi. Thậm chí trong cung bọn họ xếp vào người nào, có cái tiền chiều cấp đủ, ta đều không rõ ràng lắm. Hách Linh, cho nên, ngươi cùng hoàng đế thương lượng ra nhường ngôi biện pháp, bức cho bọn họ không thể không hiện ra nguyên hình. Sư bà bà, hoàng đế tưởng biện pháp, ta không hiểu. Bất quá ta sẽ đoán trước. Diêm A Lang nếu chết, Hoàng thất tất có huyết ai, Hắn sống sót kia một ngày tình tượng thay đổi, này huyết quang có tiêu tán chi thế. Thả, có cái ngươi ở. Nàng nhìn Hách Linh cười, trước tiên thực hiện ta tâm nguyện, ta thật cảm ơn ngươi. Hách Linh nắm trong tay đồ vật đối nàng cước cơ, theo như nhu cầu, không cần khách khí. Nói lại lần nữa, cái này chính là của ta nga. Sợ nàng đoạt lại đi. Sư bà bà toàn không thèm để ý, ngươi ngươi hủy hoại nó tốt nhất. Hách Linh vui dạo dược, các ngươi thật là lãng phí. Thật tốt đồ vật. Đây cũng là Linh Ngọc, hẳn là cũng là ngươi trong tộc truyền xuống tới, cùng kia một khối giống nhau cũng là chìa khóa, như thế nào liền thành khắc chế các ngươi đồ vật. Sư bà bà nói, cũng là chìa khóa. Nhìn cũng quá xấu. Giống xấu xí cự thú trên người rơi xuống huyết vẩy, xem chi bất tưởng. Bị các ngươi dùng sai rồi, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Hách Linh nói, sư bà bà gật gật đầu, những cái đó cổ trùng. Bị dùng ở cung nhân thị vệ cùng với những người khác trên người cổ trùng. Cũng không có đường trường phát tác, có thể thấy được là hách linh thủ đoạn khởi hiệu. Hách linh nói, ngủ đông, sẽ không tỉnh lại, người nếu liên tiếp, có thể từng bước từng bước dẫn ra tới. Sư bà bà, tính, ta cũng không biết đều là người nào dùng quá, nếu cổ trùng sẽ không lại tỉnh, liền theo bọn họ đi thôi. Dù sao người vừa chết cổ trùng cũng sẽ đi theo chết, sẽ không thai hỏa người khác. ân Ấn, ta phải đi. Như vậy đột nhiên, sư bà bà chấn động, nhanh như vậy. Chúng ta mới trở về cái gì đều không có chuẩn bị. Hách Linh vuốt ve Linh ngọc chìa khóa, vận mệnh chú định có chút cảm ứng, ta muốn bế quan, này một bế quan, cũng không biết nhiều ít năm tháng, sợ là không bao giờ hội kiến. Sư bà bà lập tức luyến tiếp, lại cũng không giữ lại lý do, Hách Linh cái này thần bí ngoại lai khách, không phải bọn họ loại này tiểu địa phương có thể lưu được. Nàng nói, người còn không có cùng diêm á lang cáo biệt, còn có tiểu thiền, từ từ. Hách Linh lắc đầu, thôi, cáo cũng là đừng, không cáo cũng là đừng. Lúc ta tới không người biết trước, lúc đi cũng không cần cái nào đưa tiễn. Sư bà bà nhịn không được cấp, cứ như vậy cấp. Ta đây liền đi kêu tiểu thiền, làm nàng cho ngươi chuẩn bị chút trên đường đồ ăn. Nhân thịt cơm nắm, nhiều cho ngươi lộng chút. Hách Linh cười rộ lên, sư phó không sợ ta ngập lên. Không cần, kỳ thật ngươi cũng biết ta không cần phải ăn uống, sư phó, bảo trạo. Ngan bạn nhớ rõ, ta dạy cho ngươi cùng viên nguyên đồ vật. Nói xong người liền mềm như bông về phía sau đảo đi. Không chung nổi lên xanh trắng, diêm á lang rụt ngựa ở kinh thành trống rộng trên đường cái. Tối hôm qua, bên ngoài đường phố truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng binh qua thành, cách đầu tường chiếu ra ánh lửa còn có quan binh trong miệng kêu nói, làm vô số người ra nhắm chặt cửa sổ không dám ra, đây là kinh thành dân chúng cơ bản nhất chính trị giác ngộ, ai cũng đừng đi ra ngoài, ai cũng đừng tiến vào, chờ thiên sáng ngời, quan phủ tới kêu gọi, lại hỏi thăm trên long ủy ngồi ai mà bọn quan binh thần binh trời dáng nhanh chóng đem tiền triều dương nhiệt cũng không thu mua nhiều ít kia mấy nhà người lấy đi đêm khôi phục kiến tĩnh diêm a lang rục ngựa chạy như điên trong lòng ngực trái tim thình thịch thình thịch nhảy sắp xuất hiện tới hách linh hách linh có loại trực giác hắn đem tái kiến không đến nàng con ngựa chạy đến nam thành mau đến tiểu viện trước cửa hắn ở lưng ngựa đứng lên một cái nhảy lên người nhảy qua tới lập trụ bắt được trên cửa lớn muôn hoàn phanh đẩy ra trong không khí nhàn nhạt mùi hoa hắn chạy qua ảnh bích trực tiếp đi vào nhà chính cửa một trận gió thổi ra tới trong gió có nghịch ngợm lời nói diêm a lang chiếu cố hảo tự mình nha không cần diêm a lang gào giống trái tim co chặt nhảy dựng lên duỗi tay đi bắt ngón tay phùng, cái gì cũng không có bắt lấy hai linh phong đi xa lao tới phía chân trời diêm a lang vẫn không núc ních vọng xuyên phía chân trời phảng phất một tôn pho tượng chờ đến chân trời dáng màu tươi xuống pho tượng cứng đờ quay đầu lại trong phòng Tan mất ngụy trang sư bà bà chính khôn kể nhìn chăm chú vào hắn, nàng bên người, Dương nằm nghiêng một người, quen thuộc xiêm ý thì hề, xa lạ hơi thở. Diêm A Lang nâng lên trầm trọng bước chân, từng bước một đi đến giường trước, đã không cần xem, cái kia không phải hắn muốn người. Ngủ say thiếu nữ thân hình là lướt, bàn tay lại khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhỏ yếu. Diêm A Lang đương nhiên muốn cười, nàng đi rồi, mang theo nàng bảo bối phú quý thịt. Ngay sau đó, rơi lệ lấy mặt, đoạt môn mà chạy. Thái tử mất tích Ở nhường ngôi đại điển ngày này, hoàng đế cấp không ra giao đái hắn nhưng thật ra biết Diêm A-lang đi đâu, vệ giặc tự mình nhìn Diêm A-lang xông ra cửa thành hướng Tây Bắc đi. Cùng ngay vệ giặc liền xuất phát truy người, tả quy hữu hữu chuẩn bị vài thiên, cuối cùng mang theo nhạc ra vài xe lớn tâm ý cũng đổi theo. Hoàng đế lại không rời đi kinh thành, ngạnh đỉnh đầu ra chịu đựng chúng thần nhóm tức giận mắng, nói lập liền lập, nói thiền liền thiền, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ngôi vị hoàng đế là nhà ngươi cũng không thể như vậy không tôn trọng người Vài vị lao thần trọng thần tức giận đến nháo bãi quan, ngự sử càng là mỗi ngày phun thành vòi nước, này hết thảy, hoàng đế đều nhịn. Không có biện pháp, ai làm con của hắn cẩu tính tình đâu, ai làm hắn như vậy lý giải con của hắn đâu. Hắn cũng không nghĩ tới, hách linh như vậy vô tình, nói đi là đi, liền cuối cùng một mặt đều không cho, hưởng hắn còn lo lắng tương lai có thể hay không ảnh hưởng tân đế chấp chính đâu, ai ngờ nhân ra một chút không hiếm lạ đâu. So nàng sư phó còn vô tình, ố ố, đúng vậy, vô tình sư bà bà. Hoàng đế yêu đơn phương vài thập niên, rốt cuộc được đến tự do, nhân ra bao lớn bao nhỏ muốn đi du lãm non sông gấm vóc. Hoàng đế, ta giang sân A, ta yêu say đám A, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ái ngươi liền buông tay, chấm làm không được. Đáng tiếc, sư bà bà là hắn ngăn không được người. Sư bà bà đi thời điểm, hoàng đế cùng lai đại tổng quản tới đưa, hai người đều thấy giống như tân sinh viên nguyên, như trong rừng mai con giống nhau lo sợ thuần hảo, trong lòng đều thở dài, đáng thương thái tử. Tỷ tỷ, ngươi đi chơi có thể, nhưng nhất định mang theo bọn họ, ta sẽ lúc nào cũng cho ngươi viết thư, ngươi nhất định phải hồi. Từ nhìn ngươi liếc mắt một cái, rốt cuộc không bỏ xuống được ngươi dung nhan. Hoàng đế lưu luyến không rời hoán giận, đều do thái tử chạy quá nhanh, bằng không lúc này ta là có thể đi theo tỷ tỷ cùng nhau đi rồi. Sư bà bà nghe được nị hoai, không khách khi nói, không cần, ngươi sẽ cái gì, chỉ biết vướng bận. Hoàng đế nghe được vui dạo dực, năm đó dưỡng thương thời điểm hắn đã bị như vậy mắng một bên bị mắng một bên bị chiếu cố hảo đặc biệt đâu sư bà bà tiếp nhận rồi hoàng đế hảo ý nàng lại không phải khổ hành tăng có thể quá đến nhẹ nhàng thoải mái làm gì muốn cự tuyệt nhìn đoàn xe đi xa hoàng đế buông múa may khăn tay nhỏ nghiến răng nghiến lợi nhất định muốn đem thái tử mau chóng lộng trở về quá chậm chễ chuyện này lai đại tổng quản chậm chế ngài truy tỷ tỷ nột hoàng đế thông cảm diêm a lang tâm tỉnh đợi một tháng sau mới cho tây bắc đi tin cậu nhi tử về nhà đi ngươi chính là thái tử Diêm Á lang hồi âm ba chữ, đều tại người. Hảo sao, cùng hắn ngoan cố, xem ai trước chịu thua. Tháng thứ 2, Hoàng đế đi tin, hồi. Diêm Á lang hồi âm, không. Tháng thứ 3, Hoàng đế muốn đi tin, thái phó đã chở không được, bao lớn bao nhỏ lôi kéo mấy xe lớn thư chạy vội biên cương. Thái tử, đến đọc sách, đọc sách là thế gian tốt đẹp nhất sự à. Trước 184 mà đừng, canh hay Tây Bắc tình huống cũng không lạc quan, như Hách Linh nói như vậy, đại hạn. Tây Bắc vốn là cằn cỗi thổ địa càng là không thu hoạch, cũng may triều đình sớm có chuẩn bị, thái tử cùng thừa tướng tri tử đều ở Tây Bắc, cũ tế xưa nay thường có tham ô ở hoàng đế cùng thừa tướng trọng áp làm hạ, thế nhưng không phát sinh, cứu tế thuế ruộng một kia không ít vấn đến, Tây Bắc ba tánh cảm nhớ hoàng ân minh mông quần cuộn. Cũng như vệ giặc theo như lời, ngoại tộc trầm mặc nhiều năm năm nay nhất cử bộ phát, đồng thời xâm chiếm nhiều chỗ chạm gác quấy nhiều bá tánh cướp bóc đốt giết, trong đó, thể hiện rồi bọn họ mấy năm khổ huấn luyện đáng mừng thành quả. Quốc triều đại quân nhất thời mà ngay cả bại vài lần, triều ra khiếp sợ. Vệ giặc hồi báo, đây là một hồi trăm phương ngàn kế lâu dài mưu tính, bọn họ đoạt lại địch quốc vũ khí, kinh điều tra rõ, là một khác địch quốc cung cấp. Hoàng đế giận dữ, vẫn chưa nhân một đôi nhị mà do dự, quyết đoán đối hai nước đồng thời tuyên chiến, biên cảnh khẩn trương, trên triều đình văn võ nhóm cũng nhất thời buông đối hoàng đế thảo phạt chuyên tâm đối địch lên. Tam quốc giao chiến, một viên tử tử tân tinh nở rộ ra không người nhưng đoạt sáng giỏi. Là Diêm A Lang. Hắn cũng không biết vì cái gì, buồn đầu đuổi tới Tây Bắc, về giặc dạy hắn cái gì hắn đi học, chỉ là một ngày như một ngày trầm mặc, trong thân thể bạo ngược lực lượng tích góp càng nhiều, không chỗ phát thiết, đường hắn lao nhanh ở trên chiến trường, nghe được đồng bạn gào thét địch nhân kêu gào, nắm lạnh băng trường thương, hung hăng đâm ra, mới có thể thư hoán một vài. Có địch thời điểm giết địch, vô địch thời điểm huấn luyện, mỗi một ngày, đem chính mình lăn lộn đến tinh bị lực tận ngã đầu liền ngủ, như vậy Diêm A-Lang. Mặc dù người khác đều biết hắn là thái tử cũng không thể không nói một câu không tin, nói thêm câu nữa bội phục. Sau lại, địch binh quy mô phạm biên, Diêm A Lang tự thỉnh tiên phong, vĩnh viên chém giết ở địch nhân nhiều nhất xa nhất địa phương, thực mau sát ra một cái danh hào điên A Lang, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Địch quốc sáng khóc, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình đối thủ là vệ giặc, dùng mấy năm thời gian chuyên môn nghiên cứu vệ giặc con đường sở trường đoàn bản, thậm chí chuyên môn tổ kiến một đội binh ở trên chiến trường treo cổ vệ giặc, ai ngờ Vệ giặc còn không có giải quyết, đột nhiên toát ra cái Diêm A Lang, tuổi trẻ lực lớn, thân thủ kỳ lạ, chỉ cần cùng hắn đối thượng binh hoặc là đem, liền không có một cái tồn tại trở về. Đương nhiên, Diêm A Lang cũng nhiều lần quả thải, nghiêm trọng nhất một lần, cốt đoạn mấy chỗ, nội tạng bị hao tổn, máu tươi phun ra một ngụm lại một ngụm. Thái phó thực tức giận, chất vấn vệ giặc, thái tử cũng không có so binh sĩ càng cao quý, nhưng hắn là tương lai đế vương, có thể nào chỉ có cái dung của thất phu. Vệ giặc cung pha là đau đầu. Hắn khuyên quá nhiều lần nhưng khuyên không được, nói, ta giáo thụ binh pháp binh nói thời điểm, thái phó cũng ở, hắn đã học xong, nhưng hắn vẫn phải làm tiên phong. Thái phó, hắn trong lực kia khẩu khí không phát tiết ra tới, cuối cùng tổn hại không phải là chính hắn thân thể. Người yên tâm đi, A-lang trong lòng hiểu rõ, hắn biết trách nhiệm của chính mình, chúng ta cũng muốn tôn trọng hắn, hắn trong lòng khó chịu. Thái phó không nói gì, cũng không biết hách linh như vậy đột nhiên rời khỏi đến tuột cùng là tốt là xấu, chỉ có thể kỳ vọng thời gian nuốt phẳng hết thảy. Một năm, hai năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, năm. Biên quan sớm bình tĩnh, hai nước đệ hàng thư, quốc triều mưa thuận gió hòa, triều dãn một mảnh an bình, Diêm A Lang còn không trở lại. Tả Quy đều cưới tức phụ sinh hài tử, hắn một chút đều không nóng nảy. Hoàng đế cho hắn viết thư, mau trở lại đi, ngươi lão tử tự cảm thời gian vô nhiều, ngươi đến trở về chủ trì đại cục. 5 năm, năm trước, nhị hoàng tử cung biến, lại là tiền triều hoàng thất huyết mạch, hoàng đế nhẹ nhàng trấn áp, trong kinh nơi khác toàn đã chết không ít người. Thục phi trở liên can dư nghiệt sử tử, nhị hoàng tử bị phế, giam cầm cả đời. Một hồi cung biến, vô thanh vô tức khởi, máu chạy thành sung diệt, sợ hãi đại hoàng tử tam hoàng tử ngũ hoàng tử lục hoàng tử, từ đây phân phát vây cánh xúc đầu làm chim cút, hậu cung càng là nhất phái tương hòa, không ít cung phi lựa chọn ăn chay niệm phật. Không thể đi theo tiểu tỷ tỷ hoàng đế hết sức tịch mịch, thế năm nay nhất định phải đem thái tử bức hồi. Diêm á lang hồi âm, hách linh nói qua, người thỏ tức giận đến hoàng đế liền xé nam đạo vấn an vô nghĩa sổ con, cả giận nói, hắn như thế nào còn chưa quên nàng. Càng sống càng tinh thần lai đại tổng quản lớn mật một câu, ngài không cũng quên không được quốc sư sao. Hoàng đế liền thở dài, quốc sư vì chính mình làm, hách linh không thiếu vì Diêm A-lang làm, hai người lại tương phùng ở một cái chưa cưới một cái chưa gả, thiếu nam thiếu nữ sớm chiều ở chung, lại có như vậy dung mạo cùng bản lĩnh, không trách Diêm A-lang nhớ mãi không quên. Nhưng đều đã bao nhiêu năm, nàng lại không thích hắn Hào đi, tiểu tỷ tỷ cũng không thích chính mình, chính mình liền buông xuống. Hoàng đế thở dài, phô giấy để bút, cấp sư bà bà viết thư. Sư bà bà thu được tin, than một tiếng, làm đoàn xe chuyển hướng tây bắc. Năm năm, tiểu thiền đều làm mẫu thân, có cái đôn hậu Hán tử làm bạn. Diêm A Lang nhìn thấy sư bà bà đôi mắt đầu tiên là sáng ời, chợt nhìn đến không hề có thay đổi viên nguyên lại là tối xâm lại. Viên Nguyên ngượng ngùng, biết Diêm A Lang muốn nhìn đến chính là ai, yên lặng né tránh. Diêm A Lang cười khổ, Bà bà, ta phụ hoàng làm người tới. Sư bà bà sớm không phải bà bà, năm tháng trước nay ưu đại mỹ nhân, trên người nàng đã nhìn không ra năm tháng dấu vết, thời gian đỉnh trệ ở Mỹ lệ nhất thời điểm. Sư bà bà nói, là. Nhưng ta cũng là vì hách linh tới. Diêm á lang xoay người, không muốn nghe. Sư bà bà nói, vì nàng, ngươi cũng nên buông Diêm á lang chấn động. Sư bà bà thở dài nói, nàng vốn không phải nơi này người, nàng tu hành cực kỳ coi trọng nhân quả. Sợ nhất thiếu người khác. Người khác đối nàng hảo thập phần, nàng phải còn hoàn toàn trở về. Nàng buồn không nợ ngươi, nhưng ngươi như vậy nhớ mãi không quên chưa chắc sẽ không trở thành chấp niệm. Này chấp niệm, có lẽ sẽ trở thành nàng thời khắc mấu chốt đảo cắm một cây đao. Diêm á lang thật sâu túi đầu, là như thế này sao? Chỉ là tưởng nghiệm, đều không được sao. Sư bà bà, ta cũng chỉ là suy đoán, ở Vu tộc ghi lại, là có như vậy cách nói. Xem ngươi tin hay không đi. Diêm á lang mí mắt run rẩy hắn tưởng không tin, nhưng cùng hách linh cọc cọc quá vãng, nàng sắc thật chưa bao giờ bạch bạch tiếp thu quá người khác đối nàng hảo. Sư bà bà nói xong liền rời đi, Diêm A-lang cuối cùng là quyết định vông, trở về Kinh Thành. Hoàng đế đại hỉ, thu xếp tuyển phi, thực mau tuyển một vị mạo Mỹ hiện tại Thái tử phi, Thái tử thành thân sau không lâu, Hoàng đế rứt khoát nhường ngôi, đem nhi tử khấu ở Kinh Thành, hắn rốt cuộc có thể đi truy tiểu tỷ tỷ. Lai đại tổng quản lưu tại Diêm A-lang bên người. Diêm A-lang là một cái hảo hoàng đế. Thành thịu về văn hóa giáo dục võ công, danh thủy thiên cổ, nhưng thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng không chờ tới cái kia cả đời chờ người. Thật vô tình a Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, có lẽ, kiếp sau, có thể gặp nhau. Trăm năm thời gian, từ hách linh đêm đó có điều cảm, vội vàng rời đi viên nguyên thân thể hóa thành một đạo quang hoàn toàn đi vào đại địa chỗ sâu trong thủy, vội vàng mà qua, cầm trong tay hai thanh chìa khóa, nàng rốt cuộc đi vào vu tộc tổ tiên rời đi thế giới này trước lưu lại cơ duyên chỗ. Nông đậm linh dịch hóa thành hải, hải triều minh ngông, nàng tận tình hấp thu năng lượng hấp thu bên trong thần kỳ lực lượng, mỗi một khắc, ngủ say trăm năm người đột nhiên mở to mắt, quang hoa đại thịnh. Thì ra là thế Hách Linh lẩm bẩm. Linh Linh Linh kích động, câu thông thượng thế giới ý thức. Trải qua trăm năm khôi phục, nó rốt cuộc có thể cùng thế giới ý thức rõ ràng giao lưu. Hách Linh nhuẩn miệng cười, "Chúng ta nên rời đi." Linh Linh Linh luyến tiếc linh dịch hồ. Hách Linh lắc đầu, "Chúng ta đã được tiếng nghi, không thể tham lam. Đi thôi." Ngươi biết như thế nào làm đi? Linh Linh Linh, biết, chúng ta có như vậy nhiệm vụ giả thiết. Linh, làm thành lúc sau, chúng ta còn có một tuyệt bút tiến chứng Nga. Hách Linh cười, không chỉ như vậy, cái này cơ duyên còn sẽ đưa chúng ta đi hướng thế giới khác. Tiếp theo cái thế giới, nhất định là càng cao cấp văn minh, có lẽ chúng ta có thể liên hệ thượng liên minh. Linh Linh Linh, chúng ta đây đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu rồi. Một đạo quang hoa từ dưới nền đất bắn ra, đầu hướng sau trời gian. Nhàn nhạt bóng người hiện lên giữa không trùng, hách linh quan sát đại địa, than thở, cảnh con người mất đâu. Trước 185 phóng ấn, đã từng nhận thức người, đều không còn nữa. Hách linh than thở một tiếng, nhớ tới một chuyện, trong mắt tặc lưu lưu vừa chuyển, thừa dịp linh linh linh ở vội, nàng nhưng thật ra có một kiện chuyện xưa có thể đi làm một chút sao. Đại tướng quân phủ, tư đường, hư hảo bóng người trợt lóe mà nhập, liếc mắt một cái tìm được bài vị thượng hai chữ, vậy giặc. Quả nhiên, cố nhân đều không còn nữa. Đã từng cái kia chấp nhất tiểu tướng quân, cũng bình viễn lưu tại thời gian, kia, vệ sát, a a a, thiên giết, vì cái gì chặt đứt. Hách Linh vạn phần đau lòng cầm lấy vệ giặc bài vị hạ bàn giải thượng bãi hai đoạn đoạn thường, mặt vỡ không lắm săn bằng, chẳng lẽ là bị bẻ gãy? Không có khả năng đi. Ai lớn như vậy sức lực? Hách Linh đau lòng cầm lấy hai đoạn, nhìn quét quá từ đường, thức hảo, vệ ra hiện giờ cảnh lá tốt tươi, bên trong nhưng tất cả đều là nàng công lao, không phải nàng sinh con phủ Vệ ra sớm điêu tản, bởi vậy, lấy cái không thể dùng đoạn thương làm thù lao, không quá đi. Mặc kệ, mang đi. Ngày thứ hai, thủ từ đường người dùng sức rủi mắt, khập khiễng chạy ra đi, phá la giọng nói hô to, "Không hảo, Trường Thương ném, mau tới người a, Trường Thương ném." Dây lát, vệ ra các chủ tử chạy tới, vài cái anh khí tiểu nhi lang ôm lấy một cái 67 chục lão nhân, lão nhân tiến vào nhìn kỹ quá môn cửa sổ cùng nóc nhà, cuối cùng đứng ở vệ giặc bài vị trước. Bá tổ phụ từng nói, Nếu nào một ngày vệ sát đột nhiên không thấy, tất là lao hưu đã tới. Làm chúng ta không cần truy cứu. Hắn nhớ rõ bá tổ phụ nói những lời này khi khó được cười bộ dáng, trừ bỏ nàng, không ai có cái này gan dạ sáng suốt cùng bản lĩnh, càng không cái này tả tâm nhớ thương. Hắn muốn hỏi, lao hưu là ai? bá tổ phụ lại nhắm mắt lại lại không chịu nói. Hắn hỏi tổ phụ. Tổ phụ dối dám sau một lúc lâu, cuối cùng nói câu, một cái chúng ta loại này phàm phu tục tử tốt nhất không cần gặp được người. Gặp được, chính là ý nan bình. Hắn nhìn đến tổ phụ nói xong câu đó, hướng hoàng cung phương hướng nhìn mắt, phúc đến nội tâm, tổ phụ, mỗi người đều nói hoàng thượng trung tình một vị thần bí thần nữ, cứ thế hậu cung phi tần liền sủng đều tranh không đứng dậy. Vị kia thần nữ, có phải hay không phi thường xinh đẹp? Tổ phụ đánh hắn đầu, người nào đều dám nghị luận, lan đi luyện thương. lão nhân sờ sờ đầu, thét ra lệnh chính mình tôn tử nhóm, lan đi luyện thương. Tôn tử nhóm công phục, kia chính là ta tổ truyền vệ sát Lão nhân nói, ta còn có trường binh. Đuổi đi người đi, bán ra ngạch cửa nhìn mắt, thầm nghĩ, bá tổ phủ cũng coi như chính mắt thấy hắn lao hưu đã tới. Hách Linh đem vệ sát thu hồi huẩn dưỡng, sao trời hạ đứng thẳng thật lâu sau, Linh Linh Linh trở về, hảo. Đại địa chỗ sâu trong, Linh dịch hồ trung quanh kết giới nước ra vài đạo khe hở, Linh dịch trào ra, biến mất mấy ngàn năm Linh khí trở về đại địa, thế giới này tương lai, nhiều một cái khả năng. Hách Linh, không biết những người đó nghĩ như thế nào. Rõ ràng là cái linh khí thế giới một hai phải khóa một giới chi linh, một hai phải chờ cái gì người có duyên tới phá giải, thế giới ý thức đều nhịn không nổi. Nếu ta không có tới, người có duyên ở đâu? Hiện tại hảo, kết giới phá, linh khí trở về, qua không bao lâu, hẳn là liền có người phát hiện có thể tu hành. Ta để lại cho viên nguyên cùng sư bà bà đồ vật, các nàng hẳn là chuyển xuống tới. Bất quá đáng tiếc. Hách linh tiếp nối nói, ta chỉ là tinh tế thực linh sư. Sa không bằng nhân ra chính thống tu tiên người tu đạo, thôi, làm cho bọn họ chính mình sờ soạn đi thôi, hoặc là, bọn họ có thể sờ soạn ra tu chân chính độ tới. Linh linh linh, ngươi còn cảm thấy xin lỗi thế nào? Không phải ngươi đã đến, thế giới này dựa theo nguyên bản quỹ đạo phát triển đi xuống còn không biết muốn nhiều ít năm mới có thể tiến hóa rốt cuộc cấp văn minh đâu, nó chính là thực cảm kích ngươi, nhạ, gấp không chờ nổi muốn đưa chúng ta đi rồi. Cái gọi là qua cầu rút ván dùng quá liền ém, thế giới ý thức nói. Ta miếu tiểu dung không giới các ngươi này tôn đại phật, thỉnh bước lên phi thăng đoàn tàu, đi hướng càng cao cấp thế giới đi. Phi, hảo vô tình ra hỏa. Thế giới ý thức ra tay, hai người lại không thể cường lưu, các nàng cũng không nghĩ cường lưu, gấp không chờ nổi theo thế giới ý thức mở ra cái khe bị đẩy đi ra ngoài. Phía sau sóng biển đánh ra giống nhau thế không thể đỡ, có thể thấy được thế giới ý thức nhớ thương hôm nay có bao nhiêu lâu rồi. Ngay từ đầu hách linh còn kiên trì, xem nó là như thế nào lao ra một cái hư không chi lộ tới. Sau lại thật sự bị hướng đến thất điên bát đảo đầu choáng váng nào trướng, chỉ nỗ lực che chở chính mình không bị tách ra lại không rảnh lo đi xem khác. Phi thăng. Này chiêu số không đúng đi. Không phải nói phi thăng đều là thang trời tới đón, bạn điểm lành tỏ vẻ hoang nên. Chính mình là bay cái ôn thần sao. Một đường lộn nhào không biết qua bao lâu, đột nhiên ngừng lại, quanh mình đen như mực. Linh linh linh. Đây là địa phương nào. Linh linh linh cũng không biết hoa, người động động. Hách linh liền động dùng sức huy móng nuốt hướng phía trước bổ đi xuống một đường tuy ngược lại ở tuyệt đối trong bóng đêm vô cùng thấy được ánh sáng bắn vào hắc linh đại hỉ vội vàng liền phách vài cái chiều ánh sáng tươi xuống phương hướng tế đi thân tao mềm mại giống ở trong nước hắc linh từ chính mình bổ ra miệng vỡ ra bên ngoài một toản bên ngoài tối tăm lại vừa lúc thích hợp nàng từ trong bóng đêm ra tới tìm tòi đầu lập tức cảm thấy nơi nào không đúng lắm đối diện kia thật lớn trường điều vật thấy thế nào như thế nào như vậy giống xiềng xích Đây là địa phương nào? Đang ở nàng sững sờ gian, đỉnh đầu đột nhiên áp xuống một bàn tay, mạnh mẽ truyền đến, đem nàng trở về tắc, một đạo nữ tử suy yếu hoảng sợ thanh âm, chạy mau. Hách Linh ra sức chống bàn tay miễn cưỡng ngẩng đầu, trong phút chốc, một trương nữ tử trắng bệnh mặt ánh vào mi mắt, sau đó khỏe mắt lóa mắt bạch quang chật loé, nàng bị ấn trở về. Lại lần nữa lâm vào tuyệt đối hắc ám, Hách Linh vội vàng huy móng nuốt lại đi phách, lần này không có bổ ra, thả một đạo thật lớn đẩy mạnh lực lượng tinh chuẩn đánh lại nàng liền lại lần nữa phiên ké ngã cùng xem thường lưu lạc hướng không biết phương nào suy yếu nữ tử đè lại chính mình bụng sinh sôi thừa nhận một roi chẳng sợ thừa nhận nhiều lần nàng vẫn là nhịn không được tràn ra thanh tới quá đau cao lớn trong thần điện thần tượng bị lật đổ bính họa bị hủy hư trên vách tường cây cột thượng treo không hề là hoa tươi cùng thu cốt mà là rất nhiều hình cụ một đám quần áo rách nát người ngã ngồi trên mặt đất mỗi người dưới thân đều là một cái giam cầm trận pháp rõ ràng là bị cầm tù nơi này cầm trong tay roi nam nhân nước chừng huy hạ mười mấy tiền đem nữ nhân chịu đến mình đầy thương tích mới bỏ qua à các ngươi này đàn phế vật có thể ra cái gì hảo hẳn giống còn trốn có thể trốn chạy đi đâu chờ xem ngươi chết chắc rồi nam nhân xoay người đi ra ngoài nửa ngày lại trở về cầm roi trước chịu vài cái hùng hùng hổ hổ chảo phúng lộng chết ngươi đều ngại phế sức lực đại nhân nói các ngươi này đàn phế vật ra không được mấy cái hẳn giống chờ xem Chờ đằng ra tay tới một khối luyện các ngươi tốt xấu cuối cùng có điểm dùng. Nam nhân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, ngã trên mặt đất tóc che mặt nữ tử lông mi giật giật, không phải phong ấn ở sao. Như thế nào lại đột nhiên có người tới? Chẳng lẽ kết giới phá? Này nhưng như thế nào là hảo? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà bên kia hách linh cùng linh linh linh thất điên bát đảo rốt cuộc lại lần nữa vướng vàng, lần này, không cần phách là có thể nhìn đến bên ngoài ánh sáng. Nghe được bên ngoài côn trùng đều vang thanh âm lá cây bị gió thổi động thanh âm, cỏ dại bị dấm đạp thanh âm, cùng với thuộc về nam tử thô hôn thở gấp gáp thanh. Còn có thể nhìn đến một cái nam tử ở chạy vội, chính mình thị giác định ở nam tử bộ ngực dưới, theo hắn chạy vội điên tới điên đi, sau đó, dầm, thức hảo, vào nước, nàng nhìn đến đấy nước cục đá cùng cục đá bên tiểu ngư đàn, quá nhỏ, tắc không đủ nhét cái răng. Linh linh linh, này lại là sao lại thế này? Nàng mặt vô biểu tình hỏi. Linh linh linh ha ha a, chúc mừng ngươi, không phải vẫn luôn ồn nào vạn vật bình đẳng sao? Hảo sao, ngài đây là không làm người đâu. Không ngừng là không làm người, nàng mẹ nó thành một cái bài vị. Chuẩn xác mà nói, nàng bị phong ấn tại một cái đầu gỗ bài vị. Linh lực bị phong, tinh thần lực lại có thể đi ra ngoài, nàng nhìn đến một cái nhảy sông nam nhân gắt gao bắt lấy một cái bài vị phủi đi, mà nàng ở bài vị. Cái kia gặp mặt một lần nữ nhân, phong ấn nàng. Chương 186 đại thiện, canh 2. Người nọ là ai? Vì cái gì phong ấn nàng? Câu kia chạy mau là có ý tứ gì? Không quan tâm bên ngoài trong nước dễ rủa nam tử, dù sao nàng là bài vị, là yêm bất tử nàng. Linh Linh Linh, căn cứ trong nháy mắt kia siêu tập tới số liệu cho thấy, Linh, người hơi kém đã bị sinh ra tới đâu, ha ha ha. Hách Linh mắt trợn trắng, một chút đều không buồn cười. Bất quá nàng chính mình cũng cân nhắc lại đây, lúc ấy, cái tay kia ấn tới góc độ, nàng nhìn đến nữ tử mặt khoảng cách, Mẹ nó rõ ràng là nàng từ nhân ra trong bụng ra bên ngoài toàn A. Chó ma thế giới ý thức, đưa nàng đoạn đường đem nàng trực tiếp tặng người trong bụng. Khá vậy không đúng rồi, nàng phi thường xác định, chui ra đi chính là chính mình từ đầu trí cuối đầu, căn bản không phải em bé. Như thế nào, chẳng lẽ còn có cái nào thế giới sinh hài tử trực tiếp sinh cái người trưởng thành thả là không rót canh mạnh bà người trưởng thành. Quá quỷ dị. Linh linh linh đứng đắn lên, kia địa phương không đúng, thần thần bí bí, nhìn như là lên mặt điện sửa hình phòng. Ta nhìn đến còn có khác người, rất nhiều, như là bị thương, lại nhiều, không nhìn thấy. Hách Linh suy tư nửa ngày, vô giải, tính đi một bước xem một bước đi, không nói được về sau còn có thể tái kiến. Nay công phu, nam tử đã dễ rũa lên bờ, ghé vào rốt trong bụi cỏ run rẩy, trong miệng hồn hển thở dốc, nửa ngày, quỷ a. Linh linh linh, quỷ đâu? Hách Linh ân một tiếng, không nói được thực sự có quỷ, thế giới này linh khí dư thừa thực, đáng tiếc, ta vô pháp đi ra ngoài. Linh linh linh, làm linh khí tiến bảo, dẫn linh trận. Hách linh lại là thở ngắn than dài, vô số lần thở dài chính mình không phải xuất thân chính thống tu tiên, nào có linh thạch bảy trận. Duy nhị được đến hai khối linh thạch, đều dưới nền đất dùng hết, không phải làm pháp, chìa khóa hộ tống nàng đi vào tiếp theo chính mình liền tăng dã, giữ lại cũng chưa đến giữ lại. Linh linh linh, may mắn ta tổn chút linh dịch, chính ngươi đột phá đi. Hách linh ha hả a, nào có đơn giản như vậy, loại này phong ấn, ta căn bản là sẽ không. Trừ phi nó chính mình phá rớt. Linh Linh Linh. Người cũng thật vô dụng a Hách Linh cười lạnh, người hữu dụng. Linh Linh Linh đắc ý nói, ta thật là có dụng. Nhìn đến bài vị thượng viết cái gì sao? Viết cái gì? tổ tiên, Chu Đại Quang. Linh Linh Linh, này Nam, 89 phần 10 chính là họ Chu. Căn cứ chúng ta hệ thống giống nhau kịch bản, bị người nào đó hoặc nào đó vật trói định, chính là nhân gia có chưa xong tâm nguyện, chúng ta đến giúp nhân gia được như ước nguyện. Hách Linh. Cho nên, nhạ, mở ra phong ấn chìa khóa chính là này nam bái, hỏi một chút hắn. Nói được nhẹ nhàng, tinh thần lực có thể đi ra ngoài, nhưng nàng thanh âm không thể đi ra ngoài, dùng tinh thần lực đâm hắn đại não. Từ từ đi, nàng sợ một cái ra tiếng đem người cấp dọa không có. Chờ, bài vị bị nam tử gắt gao nắm chặt ở trong tay, mệnh đều phải ném bài vị đều không ném, có thể thấy được là chân ái. liền nghe nam tử rốt cuộc không lại nhảy quỷ, bàn tay đem bài vị lau rồi lại lau, tổ tông phù hộ. Đây chính là tốt nhất tử đàn, cuối cùng một chút đáng giá đồ vật. Hách Linh. Sau đó nam tử bỏ dậy đi đường, tổ tông phù hộ, phù hộ ta bình bình an an về đến nhà. Hách Linh ở bài vị ứng, tổ tông ta phù hộ ngươi, chạy nhanh lăn trở về ra đi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ra tới tìm quỷ đâu. Nam tử đi được lo trước lo sau, giống như thực sự có quỷ truy tung hắn dường như, đi rồi mau một giờ, rốt cuộc tới rồi một chỗ tòa nhà. Tòa nhà, không ở trong thành tòa nhà, không phải nông gia đại viện. Là dùng gạch cái cái loại này, có đứng đắn đại môn. Linh Linh Linh, còn hảo, ngươi này hậu đại không nghèo. Nói quá sớm sẽ vả mặt. Nam tử lòng mang bài vị hướng trong đi, vừa đi một bên lải nhải, tổ tông, phù hộ ta ngày sau cao trùng, quang tông diệu tổ, đem nhà ta biệt viện mua trở về, còn có nhà cũ. Hách Linh. Linh Linh Linh dự cảm không ổn, hắn nên không phải là cái kẻ nghèo hèn đi. Hách Linh, người đọc sách đâu, đọc sách nhưng phí tiền. Lật thư sinh chính là người đọc sách. Liên ở Kinh Thành, giữ nhà nghèo thành cái dạng gì. Nam tử cởi xiêm y đi, lung tung lau mấy cái, thay làm xiêm y đi, hướng trên giường một nằm. May mắn đây là đại mùa hè, ban đêm cũng không thế nào lạnh Chờ đến hừng đông, có người ở trong viện kêu, Chu Minh, Chu Minh, Chu Đại Thiện, Chu Đại Thiện. Hách Linh cười lạnh một tiếng, xem trên giường ngủ đến lợn chết giống nhau người, sao không trực tiếp kêu phiến heo. Heo, lão tử đắc tội ngươi. Chu Đại Thiện bị đánh thức, bỏ dậy. Nắm lên bài vị ra tới, chương huynh, ngươi đã đến đến rồi. trương huynh xem mắt trong tay hắn bài vị, nuốt vào trong miệng khó nghe nói, bài trừ một cái cười tới, chu huynh, ta mang theo sửa chữa lại tòa nhà nhân thủ tới, ngươi xem, ngươi có phải hay không thỉnh ngươi ra tổ tông đổi cái chỗ ngồi. Hẳn là hẳn là, ta đây liền đi, trương huynh à, ta nhưng nói tốt, trở về sau ta có tiền, tòa nhà này vẫn là muốn bán hồi cho ta. Hách linh phi, xem này họ trương tặc mi mắt chuột tặc quang lập lòe. Nàng nghiêm trọng hoài nghi này đầu heo là bị người hố Nói, tòa nhà này bán bao nhiêu tiền kia đương nhiên, không phải chu huynh vào kinh thiếu lộ phí Ta trương ra thật không cần thiết mua cái đất hoang tòa nhà 30 lượng đồng tuyết bắt đầu chu huynh, này nhưng tất cả đều là xem Ở người ta giao tỉnh thượng ta mới nói động cha ta Ngươi cần phải nhớ này phân tình Là là là, đa tạ trương huynh đa tạ trương huynh Về sau chờ ta cao trung tất có hậu báo Hách linh khí vui vẻ, 30 lượng Đó là đất không đáng giá tiền Như vậy một cái tam tiến tòa nhà ngói vật liệu gỗ nhân công đều không ngừng ba mươi lượng đi. Linh linh linh, xong rồi, là cái ngu xuẩn. Nhà hắn tổ tông có thể có cái gì tâm nguyện? Giúp hắn phát tải. Hách linh lạnh giọng, không nghe hắn luôn mồm cao trung sao. Giáo một đầu heo cao trung, ha ha, đây là muốn nàng chết ở bài vị A. Hai người thở dài, đi theo Chu đại thiện đi vào hắn ra, ha ha, chính là một cái phá cỏ tranh sơn. Hoàng giã giã ngoại cỏ tranh phòng. Hai người đều tuyệt vọng nhưng càng tuyệt vọng còn ở phía sau nhà tranh tuy phá an trụ cũng toàn hai người mắt lạnh nhìn chu đại thiện chân tay vụng về sinh hỏa chân tay vụng về nấu cháo phía dưới hồ phía trên còn chưa chín kỹ người còn mùi ngon ăn xong rồi nhưng thật ra hảo nuôi sống kia cháo bình liền như vậy ném ở một bên chu đại thiện nắm quyển sách không biết đi nơi nào đọc sách trước khi đi cùng nàng cáo biệt thổ tông ta tức giận phấn đấu đi thổ tông phù hộ ta cao trung hách linh đi thôi đi thôi đừng quên trở về lộ Chu đại thiện giật giật đầu, tổ tông, ta như thế nào nghe ngươi dặn dò ta tiểu tâm đâu? Ha ha! Hách linh dầu dĩ, tu luyện đi, ta chính mình sự đừng hy vọng người khác. Linh linh linh thở dài. Tu bái, tuy rằng linh khí dẫn không tới, nhưng nơi này linh khí rất nồng đậm, luôn có qua đường hướng bài vị thượng pháp, các nàng vẫn là có thể bắt giữ một vài, có chút ít còn hơn không. Thái dương qua trung thiên, lại đi xuống một đoạn, nhà tranh ngoại lai cá nhân, một cái tuổi hơn 20 mau 30 hắn tử. Chu đại thiện chu đại thiện Chu đại thiện người Chu đại thiện người Như thế nào nghe không giống lời hay đâu Xác nhận người không ở nhà Hán tử mang câu nhị ngốc tử không ở Tìm cái mát mẻ dưới tảng cây ngồi xuống đi Hách linh thở dài Linh linh linh cũng thở dài Buổi chiều không như vậy nhiệt Chu đại thiện trở về tới Hán tử dùng sức ấn ấn bành mắt đón nhận đi Đại thiện đâu Đã xảy ra chuyện Cha ta ngươi trung thúc hắn té ngã một cái bất tỉnh nhân sự sâu khổ đến không được Chu đại thiện kinh hãi, trung thúc hắn có hay không sự? Hán tử nỗ lực nháy mắt nước mắt, đại phu nói muốn ăn thịt người tham, nhà ta nghèo thành như vậy nơi nào có tiền cho hắn mua nhân sâm nhà, đáng thương cha ta hắn cả đời cấp chu gia làm trâu làm ngựa, đối với ngươi so đối ta cái này thân sinh còn hảo, ta lại mua không nổi nhân sâm hiếu kính hắn lao nhân ra. Hách Linh, Linh Linh Linh, ai? Chu đại thiện hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Hán tử nháy mắt khô cản, mười lượng. Chu đại thiện cho mười lượng. Hán tử hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia, ta đi trước xem cha ta, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Quá hai ngày lại đến muốn bạc. Hách linh, sâu người. Linh linh linh, cũng không phải là sao. chương 187 ốc yêu tinh. Ngày hôm sau, Chu Đại Thiện cùng trường tới xem hắn, một đại nam nhân khóc đề đề, nói trong nhà không có gì ăn, về sau liền không đọc sách, làm Chu Đại Thiện quý trọng tốt đẹp đọc sách nhật tử, chớ quên bọn họ cùng trường chi nghị. Kết quả sau, Chu Đại Thiện cho mời lượng. Ngày thứ ba, có cái nữ tới tìm hắn, nói trong nhà muốn bán nàng cấp đệ đệ cưới vợ, về sau gặp nhau không quen biết, Chu công tử chớ quên hai người bọn họ tốt đẹp quá vãng. Không cần phải nói, lại là mười lượng. Bán tỏa nhà mới đến tay còn không có che nóng hổi ba mươi lượng, cứ như vậy không có. Hách linh, hắn có phải hay không thiếu tâm nhãn? Người như vậy cao trùng, không phải hại lê dân ba cánh. Linh linh linh, nhiệm vụ này quá có khó khăn, không chỉ khảo nghiệm chỉ số thông minh mấu chốt nó còn thực khảo nghiệm ta nhẫn mại cực hạn, nó đã nhịn không được nghĩ ra đi đem này đầu heo diêu tỉnh, tỉnh tỉnh đi, bọn họ chỉ là tưởng cắt ngươi thịt. Hách Linh, còn có cái biện pháp. Cái gì? Chờ, chờ hắn chết, chờ bài vị lạ, chúng ta tự nhiên liền giải thoát rồi. Linh linh linh, hào biện pháp. Mặc kệ hắn, nhìn quá sinh khí, còn không thể giải. Hai người đã quyết định nằm yên. Ai ngờ Chu Đại Thiện cho các nàng mang theo cái kinh hỉ lớn trở về. Hôm nay trời đã tối rồi. Chu đại thiện mới lén lút trở về, trong lòng ngực cất giấu thứ gì hai tay che lại. Đen dấu điểm, đồ vật đặt lên bàn, liền cùng bài vị mặt đối mặt. Hách Linh cùng Linh Linh Linh hai mặt nhìn nhau, này mẹ nó chính là cái cái gì thế giới nha. Chỉ thấy kia trên bàn phóng, rõ ràng là cái so người đầu đều đại Úc, trắng tinh mỹ lệ, không giống Úc Đồng, nhưng nơi này cũng không rửa gần hải nha, Úc biển có thể tồn tại tới. Một đạo một đạo linh khí theo Úc sắc văn nột nhạo. Hách Linh liếm liếm khỏe miệng, tay xào Úc Thịt cỡ nào đáng tiếc, tiểu thiền không ở. chu đại thiện tươi cười ở đèn dầu ngọn lửa chiếu dọi hạ hốt hoảng. đối với bài vị nhẹ răng nhạc tổ tông, đây là ngài lão nhân gia cho ta có phải hay không? lớn như vậy úc đồng, ai gặp qua nhà, ngài lão nhân gia ngợi khen con cháu chăm chỉ đọc sách có phải hay không? úc đồng, người xác định, mù đi. hai linh là cho ngươi bổ bổ hốc heo. linh khí như vậy đủ, an hẳn là có thể trường điểm chỉ số thông minh đi. ta phải đem này úc đồng cung lên ngày ngày chiêm ngưỡng, coi như tổ tông ngài giám sát ta đọc sách giống nhau. Ha ha, Hách Linh trợn trắng mắt, tự mình đa tỉnh. Chu Đại Thiện dọn eo cao lưu nước tiến vào, úc đồng bỏ vào đi. ở đấy nước lẳng lặng phản xạ ưu quang, khát hoa mỹ. Chu Đại Thiện đi ngủ. Hách Linh linh linh linh ngủ không được, thật muốn đi ra ngoài thân thủ sờ sờ ốc, hai người đều thả ý thức ở bên ngoài, nhìn đến đế là cái gì chuyện xấu. ngày hôm sau, Chu Đại Thiện rời giường nấu cháo, thượng một đốn không tẩy bình gốm dùng thủy một xuyến. Lại thịnh thủy thiêu, kia thủy là từ lưu lấy, đáy nước nằm một con đại Úc, một đêm qua đi cũng không biết có hay không nghị phân kéo nước tiểu. Ăn qua cháo, bình một ném, chu đại thiện cùng bài vị cùng đại Úc cáo biệt, kẹp thư đi ra ngoài. Hách linh liền không rõ, đọc sách là yêu cầu một cái an tĩnh hảo hoàn cảnh, nhưng này điểu đều không tới phá nhà tranh còn chưa đủ thanh tịnh. hắn đọc sách rốt cuộc ở đọc cái gì? Một kia tinh thần lực quấn lên đi, hay là đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm đi? Thật đúng là không phải. Nguyên lai like này phụ cận có cái thanh lũ hồ nước thấm thấm lạnh thủy biên miễn bàn nhiều mát mẻ, Chu Đại Thiện tới rồi thủy biên ngồi ở tảng đá lớn tượng, lập tức liền cóng lên thư tới, đường nói, con thư Chu Đại Thiện nhìn qua không như vậy tròn vắng, thật đọc sách liền hảo, liền ở Hách Linh chuyên tâm thao tác tinh thần lực tra xét hồ nước chung quanh đâu, linh linh linh méo giọng nói hết lên, linh, mau xem mau xem, Hách Linh đem lực chú ý kéo trở về, liền nhìn đến thỉnh phóng đại úc lưu nước phát ra một mảnh kim quang, tinh thần lực hướng lưu khẩu tìm tòi. Hảo sao, phát ra kim quang đúng là phía dưới đại Úc, kim quang càng thịnh trùng, quang đoàn trung gian giãn ra khai một cái, cô nương. Cô nương đứng lên, một tay chống đỡ ven, tuyển chuyển nhẹ nhàng ngảy dự, một giọt thủy cũng chưa bắn ra tới, thả nhân ra siêm ý thì tóc cũng khô khô mát mát. Đây là cái cái gì thế giới? Hách linh mặt vô biểu tình. Linh linh linh, yêu tinh. Úc yêu tinh nhấp nhấp phát, xấu hổ cũng không biết cười cho ai xem, tiếp theo liền sách bình đi soát. Tình huống như thế nào? Xoát xong bình lại thu thập đồ vật, quét ước, lau, rào che trong viện, cỏ dại đều rút, sau đó đi nấu cơm. So Chu đại thiện làm khá hơn nhiều, cháo thả thịt. Thịt, nơi nào tới? Nhân ra ngón tay một lóng tay, trên bàn liền xuất hiện thịt cùng đồ ăn, thần không thần kỳ. Thật là cái thế giới thần kỳ a. Hách linh cảm khái, cái gì nguyên lý? Linh linh linh, giới tử không gian. Nóng hầm hập đồ ăn vừa lên bàn, ước yêu tinh nghiêng thai lắng nghe, bước chân nhanh hơn, nhảy vào lưu nước. Kim Quang vừa thu lại, Chu Đại Thiện đã trở lại. Cái này thiểu năng trí tuệ, một chút không phát hiện hắn xanh ngựa sân biến thành giản dị hoàng thổ mà tiến vào phòng, thậm chí giặt sạch mặt sau mới phát hiện trên bàn đồ vật. Hách Linh thật phục, rõ ràng rửa mặt trầu từ cửa phía đông chuyển qua phía tây, nhân gia liền yên tâm thoải mái dùng. Tâm thật đại, Chu Đại Thiện nhìn chăm chăm trên bàn đồ vật, bụng thầm thì tê Cái nào hảo tâm cô nương cấp tại hạ làm như vậy hương đồ ăn, chẳng lẽ là tiên nữ hạ phòng đi? Chu Đại Thiện hương phấn xoa tay. Hách Linh nhìn đến đấy, nước úp động hạ, đây là ngượng ngùng. Nàng như suy tư gì, hỏi Linh Linh Linh, Chu Đại Thiện lớn lên hảo, Linh Linh tìm tòi hạ tư liệu, đúng trọng tâm nói, xem với ai so, Tả Quy vệ giặc Diêm A Lang hắn là so ra kém, nhưng phạm vi mời giảm, hắn đại khái là đẹp nhất một cái. Hách Linh cẩn thận xem kỹ mồm to đang ăn cơm Chu Đại Thiện, đem chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn phóng thấp lại phóng thấp, Hảo đi, là một cái dáng vẻ đường đường bạch diện tiểu thư sinh. Đúng rồi, hắn vài tuổi tới, chắc quân Linh. Nha A, 18 tuổi hảo tuổi nha. Cái kia họ trương tặc mi mắt chuột nói như thế nào? Vào kinh đọc sách đúng không? Chẳng lẽ đã trúng cử? 18 tuổi tiểu cử tử, lại tuân tú lịch sự, kia Úc yêu tinh chẳng lẽ là nghe lời vợ mê tâm chuyên môn tới tìm gặp nạn tài tử. Đồ cái gì nha, nam yêu tinh hắn không hương sao. Chu đại thiện ăn xong rồi cơm, đem chén mâm đẩy, đi bên ngoài nương ánh mặt trời lại đi đọc sách. Hành linh, như vậy nam nhân, đồ cái gì, theo hắn. Tiểu tiên nữ biến bà thím già. À, thủ không được gia nghiệp thủ không được tiền, ở nhà làm đại gia nhưng thật ra sinh ra đã có sẵn, nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Hách linh đối chu đại thiện cảm quan thẳng tắp giảm xuống, buồn xuẩn không do thị phi không có ít nhất cảnh giác cùng phòng bị tâm, còn không biết cảm ơn. Như vậy hậu đại con cháu muốn tới làm cái gì? Làm quan hắn có thể xử án. Xuống đất hắn có thể loại lương. Giáo cái thư còn sợ đem nhân ra hảo hảo hài tử giáo ngu mội đâu? Linh linh linh cũng ghét bỏ, lại không thể không lý trí phân tích. Ta cố tình bị phong ở hắn tổ tông bài vị, này Chu Đại Thiện khẳng định có chỗ đặc biệt. Xem kia chỉ Đại Úc. Thành tinh Đại Úc, trộm chạy tới làm việc nhà, này nếu là nhà nàng, một đốn đánh gần chết mới thôi là không tránh được. Mẹ nó, Lão Tử đem ngươi dưỡng thành tiểu công chúa, ngươi thế nào cũng phải đi làm rửa chân tỷ. Đây là đem Lão Tử mặt hướng trên mặt đất dẫm nột. Hách Linh, nàng đổ cái gì? Đây là đứng đắn đặt câu hỏi, ngàn vạn đừng cùng ta nói là tình yêu. Chẳng lẽ nàng đặc thù nhân cách? Linh Linh Linh, cũng còn hành đi, này nếu là viễn cổ xã hội nô lệ, ngươi càng chịu không nổi. Hách Linh, ốp thịt, muôn ăn, Linh lực hảo dư thừa, ngươi nói, Chu Đại Thiện có phải hay không từ hồ nước nhặt? Chúng ta lại đi tìm xem. Nói tìm liền tìm, hai người ý thức đi vào Chu Đại Thiện đọc sách hồ nước, một cái lặn xuống nước chui vào đi, này hồ nước cũng không rất sâu. Chỗ sâu nhất bất quá 5-6 mét, chỉ có tiểu ngư tiểu tôm, cá lớn đều không có, bất quá. Sâu nhất địa phương có cái ám khẩu, hai người theo đi vào, thông qua một đoạn mạch nước ẩm, rộng mở thông suốt đi vào một chỗ lớn hơn nữa càng rộng trong nước, này nước lạnh lãnh thực, linh khí lại càng thêm nồng đậm, đáy nước bàn một con. Linh linh linh, long, hay linh, hẳn là dao, không hóa rồng dao. Ta thiên, chúng ta đây là đi vào thần thoại thế giới. Linh linh linh, thần thoại văn minh. Có thần tiên cái loại này. chương 188 nguyên nhân. Cung tu chân không giống nhau. Thần thoại văn minh người chính là người, tiên chính là tiên, rất ít có phàm nhân biến thần tiên, bọn họ tu hành phương thức cùng người tu chân cũng không giống nhau. Bất quá đối hách linh đều giống nhau, nàng đều không hiểu biết. Tinh thần lực trừ bỏ cha xét cái gì cũng làm không được, linh linh linh đối cái kia màu xanh lá tiểu dao thu thập chút tư liệu hai người liền lui ra tới. Linh linh linh, người đoán hắn có thể hay không hóa hình? Hách linh, người đoán hắn cùng ốc yêu tinh cái gì quan hệ? Linh linh linh phát ra điện lưu thét trói thai ta muốn đi ra ngoài sưu tập tư liệu, cỡ nào thế giới thần kỳ, hái linh cười lạnh một tiếng, nàng ra không được, linh linh linh cũng đừng nghĩ ra đi, tinh thần lực có thể thả ra lại cũng có cái cực hạn, giống kia giao nơi khoảng cách, ước chừng là được, linh linh linh, ta đoán trước, thế giới này có tư cách gia nhập vũ trụ văn minh đại liên minh, hái linh, chưa chắc, vạn nhất đây là cái phong bế thế giới đâu, gia nhập liên minh, ít nhất chính bọn họ có năng lực đột phá bổn giới hạn chế, không năng lực này, chỉ có thể làm phụ thuộc. Linh Linh Linh, bọn họ có thần tiên. Hách Linh, bọn họ thần tiên liền ở trên trời, không đột phá đến ngoài không gian. Linh Linh Linh vẫn là lạc quan, đừng quên ngươi là như thế nào tới, nữ nhân kia đem ngươi đưa đến nơi này tới, đã nói lên nơi này có đường kính cùng ngoại giới tương thông. Hách Linh lại không lạc quan, trước xác định nơi này cùng nữ nhân kia nơi địa phương có phải hay không một cái thế giới rồi nói sau. Trực giác nói cho nàng, không phải, đồng thời trực giác còn nói cho nàng, không dễ dàng như vậy tìm về đi. Ngày hôm sau, Chu lại thiện một giấc ngủ dậy, cơm sáng dọn xong, hắn ha ha một tiếng, ăn no chén đầy, đọc sách đi. Đọc sách trở về, ăn no chén đầy, lại xem một lát thư, trên giường một nằm ngủ. Úc cô nương tử trong nước ra tới, thu thập cái bàn giặt đồ, miễn bản nhiều hiền huệ. Xem đến hách linh cả người không được tự nhiên, nàng nếu là cái gì cũng không cầu chỉ đồ cái tình á ái, ta nhất định thân thủ đánh nát nàng xác làm nàng làm hồi an buồn tiểu ốc đồng. Linh linh linh ân ân ân liên tục gật đầu, quá xem bất quá mắt. Như vậy nhật tử nhoáng lên vài thiên, Chu đại thiện chỉ độn sọ nao rốt cuộc nghị đến muốn nhìn đến tổt cùng là ai ở làm tốt sự. Trang người đi rồi, thực tế tránh ở cao cao trong bụi cỏ, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm nhà tranh. Ha ha, như vậy gần, một cái yêu tinh, có thể cảm thấy không để ến. Linh linh linh, hoặc là thế giới này người cùng yêu tinh đầu góc đều buồn. Hách linh mắt trợn trắng, thiểu năng trí tuệ. Ô cô nương tử trong nước ra tới, lại là một đốn nội. Hách linh. Nàng nên khai cái ra chính công ty, bảo quản kiếm tiền. Cái bàn đều sắt mỏng. Chu đại thiện từ bên ngoài một chút nhảy vào tới, đem người một ôm, cười hì hì. Nguyên lai like là Mỹ lệ hiển huệ Úc đồng cô nương, ta nhưng bắt lấy ngươi. Hanh linh mắng, tùy tiện đăng đồ tử, không muốn sống ngu xuẩn. Linh linh linh, nhiệm vụ này như thế nào làm, ai? Úc cô nương đỏ bừng mặt, nếu bị ngươi phát hiện, ngươi trước buông ra. Chu đại thiện cười hì hì lại ôm một lát, mới không tha giải khai. Hách Linh cũng chưa mắt thấy, xong rồi, vẫn là cái sắc mê tâm khiếu, hắn có thể không biết này nhà tranh căn bản không có người. Đoán không ra người này là ố biến. Liên này còn cấp sắc thượng não, người như vậy, không thể làm quan. Linh Linh Linh thở dài tâm tư cũng chưa, đỡ không đứng dậy, chờ bài vị là đi. Chu Đại Thiện hỏi ốc cô nương lai lịch, ốc cô nương đảo không gặp người, nói chính mình cùng Chu Đại Thiện đời trước gân tình đời này nhân duyên. Chu Đại Thiện cứ như vậy tin. Bài vị hai người đều nghe được xem thường thẳng thiên một người một yêu ngồi lôi kéo tay, ngươi một câu ta một câu, nói hết nửa ngày. úc cô nương nói, thiện lang, ngươi chuyên tâm đọc sách, trong nhà có ta, chờ ngươi cao trùng, lại đến cưới ta. chu đại thiện cảm động đến không được, lập tức nhấc tay thể phi khanh không cưới vân vân. úc cô nương tinh tế khuôn mặt nhỏ hồng thấu như chiếu vào trong nước ánh bình minh. thiện lang, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác chuyện của ta, ta rốt cuộc không phải người, sợ người ngoài biết sẽ đưa tới thiên sư bắt ta. chu đại thiện lại lời thể son sắt. Nhưng Hách Linh xem hắn tròng mắt loạn chuyển liền biết người này định là còn có cái xú khoe khoang tật xấu, úp cô nương tồn tại, sợ là lừa không được mấy ngày. Nàng nhìn úp cô nương một thân linh thịt, liếm liếm môi. Ngày này, Chu đại Thiện không đi đọc sách, toàn cung úp cô nương ân ân ái ái tình trạng y tiếp, Hách Linh ở bài vị mặt càng ngày càng lạnh, lạnh đến linh linh linh ôm lấy chính mình. Ngươi muốn làm gì? Hách Linh cười, hiện tại nàng đã không phải bộ bấm đáng yêu hình tượng, mặc dù là cười cũng đạm mạc vô tình. Có lẽ Ta đoán được ta gửi thân bài vị nguyên nhân, Chu Đại Quang mời ta tới hưu hắn hậu Đại Bình An uống lui hết thể yêu ma quỷ quái đi. Linh Linh Linh, ngươi tưởng như thế nào làm? Hách Linh, hôn, hôn Linh. Nàng là ăn không đi, nhưng tinh thần lực có thể đi ra ngoài, xa không được, kia thịnh ốc lưu liền ở cung phụng nàng cái bàn trước mặt đâu. Phế vật Chu Đại Thiện, liền cái chuyên môn cung tổ tông bài vị bàn nhỏ cũng chưa lộng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu hiếu thuận. Tới rồi buổi tối, Chu Đại Thiện một phen hoa ngôn xảo ngữ. Liền tưởng hống nhân ra cô nương lên giường, cũng may Úc cô nương không bị hôn mê đầu hóc, vẫn là trở về lu ngủ. Chờ Chu đại thiện hô hấp lâu dài, đáy nước một tia động tĩnh cũng không thời điểm, hách linh hành động. Chỉ thấy vòng quanh đầu gỗ bài vị một trận gió, tia tiểu phong chỉ ở trên bàn, gào thét xoay quanh, chuyển a chuyển, rốt cuộc đem đầu gỗ bài vị cuốn lên tới, hưu, bay đến cái bàn biên, một đảo, dầm, bài vị vào thủy. Hách linh sờ sờ cũng không có mồ hôi tồn tại cái chán. Phong ấn giam cầm lực lượng của ta, ta đoán là nữ nhân kia muốn ngăn cách ta hơi thở, chẳng lẽ là sợ có người truy tung mà đến. Bất quá, nàng đoán không được ta lai lịch, may mắn còn có thể dùng tinh thần lực. Chỉ là kia phong ấn nhằm vào linh lực đồng thời cũng chế xế tinh thần lực, lệnh tinh thần lực tác dụng đại suy giảm, bất quá gần gũi nàng vẫn là có thể thao tác. Lưu nước hạ hẹp thượng hoan, Úc cùng bài vị không thể tránh khỏi đụng tới cùng nhau. Trong lúc ngủ mơ Úc cô nương cả kinh, mới muốn phản ứng. Đột nhiên một cổ đại đại hấp lực đem chính mình ốc sắc gắt gao hấp thụ ở bài vị thượng, cùng lúc đó, nàng trong cơ thể linh lực, ngày ngày đêm đêm thật vất vả tích góp ra tới Tu Vi, hướng ra phía ngoài điên cuồng dũng đi. a đây là có chuyện gì? Đây là đã xảy ra cái gì? Nàng tưởng biến thành người nhảy ra đi, nhưng cả người mềm như bông vô pháp động tác, mắt thấy linh lực càng lưu càng nhiều, Tu Vi không ngừng giảm xuống, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quả nhiên, người khác cũng nhớ thương người này sao? Là so nàng càng cường người tìm tới này đối nàng xuống tay đi. Đông nhiên hấp lực một đốn, nàng nghe được một thanh âm, vì sao quấn lên chu đại thiện. Nói, ta thả ngươi một con ngựa, ngươi còn có thể hóa người. Không nói, khiến cho ngươi thân tử đạo tiêu. ân nàng không biết, là cái nữ nhân thanh âm, nàng là ai. Hấp lực tái hiện, càng thêm khủng bố hấp lực chuyển đến, ốp cô nương kinh hoảng, ta nói, ta nói. Hấp lực biến mất, ốp cô nương ôm chặt sát ô ô khóc thút thít. Chu đại thiện là thập thế người lương thiện, lại một đời liền công đức viên mãn vị liệt tiên ban. Chúng ta này đó tiểu yêu tiểu quái, nếu có thể được hắn quan tâm, gả cho hắn làm chính đầu nương tử, đến lúc đó cũng có thể đi theo cùng nhau trời cao. Thì ra là thế. Bất quá, người lương thiện. ngẫm lại kêu 30 lượng bạc, Hách Linh cảm thấy thế giới này đối thiện yêu cầu quá thấp, vì thiện cũng yêu cầu ít nhất chỉ số thông minh đi. Còn có, này Úc cô nương cách nói nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Chu Đại Thiện làm thập thế người lương thiện mới có cơ duyên. Các ngươi gả cá nhân là có thể đến. Kia chẳng phải là các ngươi tiểu yêu tiểu quái càng dễ dàng thành tiên. Kia còn tìm Chu Đại Thiện làm cái gì? Dứt khoát các ngươi chính mình làm việc thiện chẳng phải càng dễ dàng? Hách Linh đúng trọng tâm kiến nghị. Tỷ như nơi nào gặp họa, người đi cứu tế nhà, người có thể tay không biến đồ ăn thịt, có thể cứu sống bao nhiêu người nha? Bao lớn công đức à? cô nương sửng sốt, ta ta không biết, mọi người đều là như thế này nói. Hơn nữa, ta ta cũng biến không ra nhiều ít đồ vật, kia đều là linh lực hóa, dùng nhiều ta ta liền. Không cần dùng nhiều, trước mắt giờ phút này, nàng đã tổn thất hảo chút linh lực, còn không biết có thể hay không lại hóa người đâu. Ô ô, hảo thương tâm, hảo bỉ khuất, rõ ràng nàng còn cái gì cũng chưa làm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 189 vào kinh thành. Hách linh làm nàng đi, còn dám tới, hút qua ngươi. Úc cô nương một cái dùng mình chặt chẽ phong bế ốc hậu, giống như hách linh là cái sắc ma dường như, cũng không biến thành người, trực tiếp nguyên thân bay ra tới, một đạo quang đảo tẩu, xem phương hướng, là đi hồ nước, khả năng sẽ theo sông ngầm đi tìm cái kia dao Quản năng đâu? Hách linh ở bài vị tay cầm từ ốc cô nương nơi đó đoạt tới linh lực cùng tu vi, một viên phi thường xinh đẹp chân châu chậm rãi hấp thu, kinh hỉ Linh linh linh, ta cảm thấy hấp thu thế giới này, năng lượng ta có sức lực làm chút sự, Linh Linh Linh thông qua hệ thống cùng ký chủ liên hệ có thể đạt được năng lượng, bất quá mặc kệ cái gì hình thức cùng chủng loại năng lượng tới rồi nó nơi đó cũng chỉ là năng lượng, không cảm giác được cái gì kém. Trừ phi nó phân loại to lên, đáng tiếc, hai người hiện tại chính mình dùng đều không đủ, nói chuyện gì chứa được. Linh Linh Linh nói, lại đến chút yêu tình thì tốt rồi. Yên tâm đi, nhất định sẽ có, không nghe kia Úc nói sao, tiểu yêu tiểu quái đều nhớ thương đâu. Hách Linh Phun không xong câu, câu kia chính đầu nương tử, có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ Chu Đại Thiện thập thế người lương thiện thân phận chỉ có thể dịu dắt một cái? Còn là không hiểu, chỉ là thành cái thân là có thể vị liệt tiên ban. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy, Tổng cảm thấy Chu Đại Thiện là cái nhị, nhị kia đầu cầm can người không có hảo ý. Linh Linh Linh nói bình thường, thế giới giả thiết, thiên kỳ bách quái, có như vậy quy củ chẳng có gì lạ. Ta nghe làm nhiệm vụ nhiều hệ thống nói, có cái địa phương nào, ngạnh sinh sinh cắt chính mình thịt cho người khác ăn đâu. Hạnh Linh, điên rồi nghĩ đến chính mình bị phong ấn tại bài vị cũng không sai biệt lắm điên rồi Chu Đại Thiện mới muốn điên một giấc ngủ dậy không có làm tốt đồ ăn lu nước không tựa như mấy ngày hôm trước chỉ là làm một giấc ngộ giống nhau lúc này hắn nhưng thật ra rõ ràng nhớ lại chính mình chuyển đến khi cái dạng gì tìm trong phòng trong viện bị ốp cô nương biến động quá địa phương tôi chứng thực chính mình thật sự không có làm ngộng. không tiếp thu được ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm như thế nào sẽ như thế nào sẽ như thế nào sẽ không bạch đến mấy ngày hảo nên thấy đủ. Hách Linh lại tìm được Chu Đại Thiện một cái khuyết điểm, tham lam. Người như vậy, thật sự không thể làm quan. Phát ngốc nửa ngày, mất hồn mất vía kẹp thư đi rồi, dư lại nửa ngày cũng không thấy tiến mấy chữ đi. Sách, lớn như vậy người, một chút không gánh sự, cũng không định tính. Hách Linh xem Chu Đại Thiện, lại không một chút thuận mắt. Chu Đại Thiện tưởng nghiệm Mỹ nhân một ngày một đêm, rời giường sau quyết định, đi kinh thành. Tiền đều không có, làm sao bây giờ? Đi vay tiền bái. Hách Linh cười lạnh nhìn hắn đi ra cửa vay tiền, ai ngờ hắn đến rào tre biên lại quay lại tới, đem bài vị mang lên. Hách Linh liền chờ xem kịch vui. Quả nhiên, từ trước hàng xóm a, bạn tốt ta, cùng trương a, một chút toàn đồng thời gặp được cửa ải khó khăn. Chu Đại Thiện còn hảo ngôn hảo ngữ khuyên giải an ủi nhân ra cửa ải khó khăn chúng sẽ đi qua vân vân, tay không mà hồi. Một khi đã như vậy, vậy chính mình đi tới đi bái. Chu Đại Thiện thu thập thu thập, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, bất quá là lấy mấy bộ xiêm y để thôi. Nhưng Chu đại thiện thế nhưng từ si mê ý ấy lấy ra một phương ngọc bội tới. "Là cái lạc đơn nguyên nương, thực hảo, chuyện xưa tới." "Chu đại thiện, tổ tông a, phù hộ ta tìm được Triệu Thúc Thúc, con cháu bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ cầu Triệu Thúc Thúc xem ở cha mặt mũi thượng, có thể thu lưu ta đến khoa cử, đó là này hôn sự." "Nhà a, hôn sự." "Nhà ai như vậy xui xẻo bị tiểu tử này sớm ăn vạ." Chu đại thiện thở ngắn than dài, "Hiện giờ ta là không xứng với Triệu tiểu thư, nhưng chờ ta cao chúng tổ tông, Ngài nhất định phù hộ đại thiện cao trung A. Linh Linh Linh, trung đi trung đi, nghĩ cách làm hắn trung đi, mỗi ngày như vậy nhắc mãi, chưa chắc không phải hắn tổ tông mượn hắn khẩu tới nói cho chúng ta hắn tô cầu. Hách Linh nhíu mày, ngươi xác định, nàng nhưng không cảm nhận được một kia thuộc về âm hồn giao động. Linh Linh Linh nói, ngươi quá cường, có lẽ âm hồn sợ ngươi, chỉ có thể tránh ở nhà mình hậu đại trong cốt đủ. Hách Linh nghĩ nghĩ, vậy trung, bất quá người này là không thể làm quan tưởng hắn tổ tông muốn đơn giản là người bình an cùng phú quý, này hai điểm cũng không khó làm được. Nhưng nếu muốn chung, liền phải bằng thật bản lĩnh đi chung, làm nàng dở cho bị bợm, cái này dối trá vô tình nam nhân còn không xứng. Đồng nhiên, hách linh cười rộ lên, hành, nếu ta là hắn tổ tông, hảo hảo vì hắn chủ tính một phen. Đây là muốn làm sự A. Làm liền làm, chỉ cần phá này phá phong ấn, làm chết vẫn là sẽ không làm chết. Chu đại thiện đối với bài vị khái cái đầu, tổ tông phù hộ. Bài vị hách linh vươn tay, cháu ngoan, tổ tông nhất định phù hộ ngươi. Chu đại thiện ngồi dậy, sờ lên cái ó, tổ tông, ta cảm thấy ngươi liền ở ta bên người. Cộc lốc cười. Này cười, đảo làm hách linh phát hiện hắn tư sắc, đừng nói, tiểu tử này lớn lên môi hồng răng trắng ngũ quan thanh tú, không cười thời điểm hơi hiện chất phát hàm hậu, cười lên, tức khác có sáng giỏi, thực có thể mê hoặc thiếu nữ nội tâm nha. Nữ tử gà chồng nhìn cái gì? Một, đẹp, nhị, đáng tin cậy. Hảo xào bất xảo, này hai dạng Chu đại thiện diện mạo thượng đều chiếm, tấm tắc, chết không được chê hoa gẻ nguyệt. Nàng cười rộ lên, không nói được này một đời đào hoa kiếp là hắn thập thế người lương thiện vị liệt tiên ban cuối cùng khảo nghiệm. Linh linh linh tưởng tượng, có cái này khả năng, ta đây tuyên bố nhiệm vụ, làm hắn thuận lợi độ kiếp. Hách Linh gật đầu, thực không sao cả, phát đi, nhiệm vụ thất bại lại có thể như thế nào, chủ hệ thống liên hệ không thượng ngươi, chúng ta chính là một đường thất bại cũng không mảy may thương tổn. Nhiều tuyên bố chút Hoàn thành liền có năng lượng, không hoàn thành coi như trời bái. Linh linh linh thế nhưng không lời gì để nói. Trước kia nói nhiệm vụ thất bại có trừng phạt không phải giả. Nhưng này trừng phạt quyền lợi không phải ở nó trên tay sao. Nói nữa, chỉ bằng những cái đó trừng phạt thủ đoạn bất quá là làm người đau một chút. Lấy hách linh cảnh giới có thể sợ cái này. Nó thực hoài nghi, nó vốn chính là vì hách linh làm. Lấy hách linh cùng liên minh quan hệ cùng địa vị. Cái này trừng phạt công năng bất quá là lấy tới trang điểm bề mặt. Một khi đã như vậy. Quang thông diệu tổ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ giúp nhiệm vụ mục tiêu Chu Đại Thiện khoa cử thành danh. Bên ngoài hoa giải không cần thải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ bảo trì nhiệm vụ mục tiêu Chu Đại Thiện thể sắc và tinh thần sạch sẽ. Phúc gấm con cháu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ giúp nhiệm vụ mục tiêu Chu Đại Thiện giàu có cả đời. Khai chi tán diệp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trợ giúp nhiệm vụ mục tiêu Chu Đại Thiện sinh con trai sinh con gái lớn mạnh chu gia. Ha ha, đây là đem Chu Đại Thiện cả đời cấp bao viên nha. Hách Linh nắm nắm tay đầu, Hảo, vậy trước từ Hảo Hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước bắt đầu. Có bài vị cùng thư rổ Chu Đại Thiện mặc danh cảm thấy thời tiết thực mát mẻ, phong đối với hắn thổi. Hách Linh lợi dụng địa thế chi tiện, đem chính mình bên cạnh thư tịch đều quét một lần, vừa thấy lên mặt, trừ bỏ mấy quyển khoa khảo tất dùng thư mục, khác đều là cái gì hồ ly tiên tử mau lên đây, ta cùng quỷ tiên có hẹn hò, thư sinh đêm dung nộ tiên nhớ, tiên tử nàng bạch lại bạch vân vân, mẹ nó, trách không được hắn không sợ Úc yêu tinh chắc không được hắn nửa đêm ngộ quỷ nhảy sông gặp qua tìm chết, chưa thấy qua tìm chết tìm đến như vậy gấp không chờ nổi. may mắn này không phải chính mình thân hậu đại, lão chu a lão chu, ngươi phù hộ như vậy cái ngoạn ý nhi, kỳ thật chỉ là dùng hắn truyền truyền hương gói đi. lão chu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, nhà ta hải tử thật tốt ta, uất tiên tử đều cấp mê hoặc đâu, Thì ngươi đoan chính phục vụ thái độ, bằng không khấu ngươi tích phân. ha ha, chu đại thiện dọc theo quan đạo đi hướng kinh thành phương hướng, quan đạo bên trên núi có cái phấn y dì mỹ mạo nữ tử mắt trông ngông nhìn, một trận gió thổi tới, nữ tử thân hình quơ cơ danh xứng với thực yếu đối mong manh. Nàng phía sau đại thụ hạ chạm rửa vào một cái thanh y dì nam tử, nam tử tướng mạo tuấn mỹ mang theo vài phần tà khí, lúc này cực không kiên nhẫn nói, đi đều đi rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo? Hơi kém bị người đánh hồi nguyên hình còn không giải trí nhớ. Ô cô nương bản năng rơi lệ, ta thật sự không có làm chuyện xấu nha. Trước 190 Sớm cùng ngươi nói con đường này không thông, vướt đi nhân yêu thủ đồ không nói, kia chu đại thiện liền tính thật sự sau khi chết vị liệt tiên ban, bằng hắn không có gì lợi hại công tích cũng bất quá là an bài cái mặt lưu quản hồ sơ tiểu tiên thôi, ngươi cọ hắn quang đi lên, có thể làm cái gì? Đánh cái cây quạt đoan cái bình, không mùi vị không nói quản được còn nghiêm, thấy ai đều cúi đầu, ngươi thật chịu được. Úc cô nương xoa nước mắt thương tâm, nhưng thiên lôi bổ vào trên người thật sự rất đau nha chúng ta lại không phải ngơi lại có cứng rắn lân giáp lại có cứng rắn xương cốt, chúng ta Úc chỉ có một thân xác, vẫn là quan không được môn. Càng nói càng thương tâm, còn không bằng trai đâu. Úc cô nương khóc sướt mướt, lúc trước hóa hình khi thiên lôi, đem ta đều phép chín, hơi kém bị ngươi muội muội ăn luôn người đã quên. Giao thanh niên mạc danh muốn cười, lại không thể không đồng tình, Úc loại này thân kiểu thể nhuễn không xương cốt động vật, bị lôi hỏa như vậy một nướng, khu khụ. Khuyên nàng, cùng ta trở về đi. Tốt xấu chúng ta còn có long cung con đường này ở, đó là không thể thăng thiên ở Đông Hải cũng tự do tự tại. Ta đáp ứng ngươi ca ở hắn Bế Quan thời điểm bảo hộ ngươi, cũng đáp ứng hắn ở ngươi đầu góc nước vào thời điểm đánh tình ngươi. Hừ, ngươi cũng dám thừa dịp ta ngủ trộm chạy tới lấy lòng một cái thú phàm nhân, xem ngươi ca đã biết như thế nào thu thập ngươi. U cô nương lập tức bi thương thích nhìn hắn, vẻ mặt u hoán, ta đều như vậy ngươi còn uy hiếp ta. Giao thanh niên toàn vô nửa điểm thương hương tiếc ngọc, đi lên lôi kéo cánh tay đem nàng kéo. Đi nhanh đi, liền cái kia đục vở. về sau nhiều đến là sơn tinh dã quái hướng trên người hắn phát, phiền toái thật sự. Úc cô nương cứ như vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng cuối cùng nhặt về một cái mệnh đi, cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút chuyện may mắn. Mà đi theo Chu đại thiện, đích đích xác sắc, sắc là một kiện thực tra tấn nhân tâm trí sự. Nay Chu đại thiện, thủ không được chính mình tiền tài, lại cũng tổng có thể có chút thực kịp thời hảo vật khí, có lẽ là dài quá một chương đẹp đáng giá tín nhiệm mặt. Tổng có thể ở bụng đói kêu vang khi gặp được hiển từ lao nhân ra nhà, qua đường hảo tâm khách thương nhà, thích giúp đỡ mọi người phu nhân tiểu thư nhà, đến vài phần cứu trợ. Không nhiều không ít, cũng đủ hắn ăn no một đốn hoặc là mấy đốn đó là. Hách Linh cảm thấy này đại khái là thập thế người lương thiện phúc báo. Một cái không su dính túi kẻ nghèo hèn, thế nhưng cũng an an ổn ổn đi rồi hơn phân nửa đường xá. Ngày này, Chu Đại Thiện xuyên qua một mảnh hoang sơn giã lĩnh, hoang sơn giã lĩnh xuất tinh quái. Hách Linh sớm tại bài vị bắt giữ so bên ngoài càng nồng đậm linh khí, mắt thấy dưới ánh mặt trời truy, trời tối trước, bọn họ muốn đuổi tới phía trước thành trấn, ven đường trên cây nhảy xuống cá nhân ngăn cản Chu Đại Thiện. Hai mươi hứa nam tử, mày kiếm anh khí, đạo sĩ phục, đồng tiên kiếm, đôi tay hoành sao, ít khi nói cười. Kia thư sinh, ngươi lại đây, ta có lời nói với ngươi. Chu Đại Thiện kinh hách, lắp bắp qua đi, vị này đạo huynh, ngươi có gì chỉ giáo? Hách Linh, chuyện xấu tới. Đạo sĩ lạnh mặt nói, từ giờ phút này khởi, người bước chân không ngừng, trời tối trước còn kịp vào thành, nhớ kỹ, nhất định phải vào thành. Linh linh linh vô ngữ, Chu Đại Thiện không ở đi. Liên trước mắt một cái nói, ven đường liền cái ngồi san bằng cục đá đều không có, hắn không xuất hiện, Chu Đại Thiện sớm đi qua đi, người này có tật xấu đi. Hách linh, bằng không như thế nào nháo chuyện xấu đâu. Chu Đại Thiện nuốt khẩu, đạo huynh gì ra lời này. Hách linh một cái xem thường, xem đi. Này vừa ra chính là vì chậm trễ thời gian không vào thành. Đạo sĩ, lật qua ngọn núi này, xuyên qua một mảnh rừng phong, có một gian cổ chùa, nháo quỷ. Nữ quỷ, người có sợ không? Hách linh lại một cái xem thường, cố ý điểm danh là nữ quỷ, sợ Chu Đại Thiện không hướng thượng phát sao. Quả nhiên, Chu Đại Thiện hơi sợ đôi mắt nhỏ có một tia lập lòe. Có tà tâm, cũng có tà gan, tại đây nữ sát thượng, hắn Chu Đại Thiện nhưng thật ra cái nam nhân. Đạo sĩ nói xong liền đi rồi. Hướng về bên đường rừng rậm, mà Chu Đại Thiện cái này sọ nao có hố, còn đứng bất động nhìn theo nhân ra đâu. Tường lộng chết hắn. Chu Đại Thiện lại lần nữa lên đường, dù sao liền một cái lộ, sẽ không đi xóa, chỉ là kêu bước chân càng ngày càng chậm càng ngày càng nhỏ. Thật đến lật qua một ngọn núi, trải qua một mảnh rừng phong, này nên phiến heo không đi rồi. Một người lầm bầm lâu bầu, ai nha, trời tối, không kịp vào thành, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đến tìm cá nhân ra ngủ lại nha, ai nha nha. Này Hoàng Sơn giã lĩnh, nơi nào có nhân gia không bằng. Linh linh linh chết lặng, tấu hắn một đốn đi. Hách linh nói, hấp thu ốc yêu tinh linh lực cùng pháp lực, nàng tinh thần lực có khả năng điểm cái gì. Hách linh em âm lanh cười, sớm tích có đâu. Tấu là nhất định phải tấu, trước đêm trước mắt chuyện xấu giải quyết lại nói. Chu đại thiện đôi mắt tặc lưu lưu hướng rừng phong toảng, đằng trước lộ một quải, hai cái nông phu dạng người kết bạn mà đến. Di, lúc này còn có người đi đường. Tiếp đón, này thư sinh. Thiên muốn đen ngươi là muốn bảo thành đi. Hôm nay không kịp vẫn là ngày mai vội đi. Ngươi nhưng có địa phương đi. Chu đại thiện đáp ứng, đối mặt nhân ra lòng nhiệt tình tới câu. À, có, cùng đồng bạn cùng nhau, đợi chút hắn liền tới đây. Sau đó bay nhanh một câu, chúng ta có xe ngửa có người hầu, thực phương tiện. Hai cái nông phu liếc nhau, báo cho hắn, kia liền hảo. Các ngươi hoặc là đi phía trước đi một ít, hoặc là sau này lui một ít, nhìn đến một cái tiểu đạo có thể trực tiếp đi chúng ta trong thôn. Nhưng ngàn vạn đừng ngừng ở này dừng phong tử. Có lẽ là sợ dọa hư này tinh quý người đọc sách, hai người không giải thích nguyên do. Chu đại thiện ân ân a a, gật đầu nhường đường làm hai người qua đi. Hách linh thở dài, này đã không phải heo đồng đội, này mẹ nó chính là địch quân phái tới ngôi sao chổi Bài vị lúc lắc, đi theo chu đại thiện xuyên qua rừng phong, cuồng phong gào thét, lá cây bùm bùm đánh hạ tới. Tình cảnh này người bình thường không nên lui về người đi trên đường tìm thôn xóm. Ngốc tử mới liên tiếp hướng dã lâm càng sâu chỗ đi thôi. Chu Đại Thiện chính là cái kia ngốc tử. Giọt mưa đại viên đại viên nện xuống tới, trong khoảnh khắc mưa to khuynh hạng, cuồng phong gợi lên nhánh cây như quần ma loạn vũ. Chu Đại Thiện cứ như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa, ở không có dân bản xứ làm dẫn đường dưới tình huống, tương đương tinh chuẩn tìm được rồi rách nát cổ chùa. Linh linh linh giả quét quá. Chu Đại Thiện đi chính là nhanh nhất lộ tuyến đâu. Có thể thấy được vận mệnh chú định ý trời. Chu Đại Thiện đẩy ra mạng nhện mật kết cửa chùa. Xuyên qua cỏ dại mọc thành cụm sân, đại điện môn đại đại mở ra, liền chờ hắn. Cả ngươi ướt đấm chu đại thiện rỡ xuống sau lưng thư rổ, mở ra, trước lấy ra bài vị, tổ tông, xối chứ đi, ta đây liền nhóm lửa sửa ấm. Hách linh, ha ha, thật cũng không cần, thật cũng không cần cởi ngươi xiêm y y lộ ra ngươi tiểu dáng người tới. Chu đại thiện linh xiêm y chỉ một bộ trung y ở trong đại điện khắp nơi siêu tầm khô thảo làm chi, cuối cùng thật sinh ra một đống hỏa tới. Đem sách vợ lấy ra tới cẩn thận hong khô Ngoài cửa thiên lôi cuồn cuộn Bên trong cánh cửa thư sinh dựa và hỏa tập trung tinh thần đọc sách Lưng thẳng thắn mặt nghiêng như ngọc Nhìn qua, vẫn là rất có thể mê hoặc người Cho nên nói, động dục nam nhân nhìn một cái cũng liền thôi Là người hay quỷ còn phải đợi hắn kích thích tố bình thường lại hạ định luôn Trời mưa rất lớn, nhất thời canh ba đều hạ không xong Chờ vũ rốt cuộc dừng lại ánh trăng ra tới Đã là đêm khuya Đêm khuya, nữ quỷ, thực hảo Hách Linh xoa xoa ngón tay, lập tức, chúng ta liền sẽ biết quỷ là cái gì tư vị.